Hàn Vũ vô ngữ nhìn trời, bĩu môi chính mình ôm tay nải tìm tiểu Thanh phục mệnh đi. Đó là một quyển rất dày y nghệ thuật, nhìn đều không thể nói là có chút năm đầu, phải nói là có rất nhiều năm đầu. Ố vàng phát giòn trang giấy, mặt trên tổn hại nơi nơi đều là, có chút còn có sâu cắn quá động, cũng không biết Hàn Sương là từ đâu nhảy ra tới. Hàn Sương dựa theo ký ức Tiểu Tâm mà lật vài tờ lúc sau, liền tìm tới rồi ghi lại phệ tâm tán kia trang phủng tới rồi Kiều Thanh trước mặt. Kiều Thanh nhìn mặt trên đã có chút mơ hồ không rõ viết. Phệ tâm tán chỉ có long viêm hoa nhưng giải, la mắt trồn tuyết máu đối phệ tâm tán chi độc cũng có công hiệu, chỉ có này một tờ mặt trên ghi lại có quan hệ phệ tâm tán nội dung, mà chữ viết có thể miễn cưỡng phân biệt cũng chỉ có hai câu này lời nói. Sương Nhi, la mắt trồn tuyết máu đối nhân thể là tuyệt đối vô hại sao? Tiểu Thanh hỏi Hàn Sương. Hàn Sương gật gật đầu lại lắc đầu nói, ấn lẽ thường tới nói là như thế này, nhưng là nếu bản thân chúng độc nói, độc tính đều là thiên biến văn hóa, chưa chắc sẽ không có mặt khác tác dụng phụ. Tiểu thất, ta thử một chút hảo, hẳn là sẽ không có việc gì. Mặc Hoa xanh mỉm cười nói. Tiểu Thanh rồi răm trong chốc lát vẫn là gật gật đầu lên tiếng. Dựa theo này bổn phá thư ghi lại, hẳn là sẽ có hữu ích hiệu quả đi. Rốt cuộc phía trước một câu viết chính là Long Viêm Hoa là giải dược, tổng không đến mức sau một câu chuyên môn biết La mắt trồn tuyết huyết sẽ tăng lên độc tính. Hơn nữa La mắt trồn tuyết vốn dĩ chính là dùng để giải độc thành phẩm. Nếu quyết định phải thử một chút, như vậy khi nào thí, như thế nào thí đây là một vấn đề. Hàn Sương đề nghị chờ thêm mấy ngày 15 mạc hoa xanh độc phát thời điểm thí, bởi vì hiện tại thì nói, trừ phi Lam mắt trồn tuyết huyết làm mạc hoa xanh đôi mắt khôi phục qua mình, nếu không mặt khác hiệu quả rất có thể là nhìn không ra tới. Tiểu Thanh cùng mạc hoa xanh đều nhận đồng Hàn Sương đề nghị. Bên này vừa vào đêm, hai cái hắc ảnh liền lặng yên không một tiếng động mà tiềm nhập tiểu quốc công phủ, thẳng đến tiểu Hân nhân sân. Vừa mới tới gần đã nghe tới rồi mùi máu tươi, phong dương thần sắc khẽ biến kéo một chút Hàn Tuyết, hai người thả chậm tốc độ đến gần rồi Hân nhân viện. Nương ánh trăng có thể nhìn đến trong viện trên mặt đất có vài cổ thi thể, mà trong phòng còn có va chạm thanh âm truyền ra tới. Chúng ta trước chờ phía trước những người này xong việc Nhi lại nói. Nếu bọn họ đã đem mục tiêu giải quyết, chúng ta liền không cần động thủ. Phong dương để sát vào hàng tuyết nhẹ giọng nói, trực tiếp bị hàng tuyết một cái tắt huy tới rồi một bên đi. Hai người tránh ở hân nhiên viện một cái ẩn nấp bóng ma, vẫn luôn nghe trong phòng thanh âm biến mất mới lắc mình xuất hiện. Ở bọn họ phía trước xuất hiện H.I. sát thủ tổng cộng có bốn người. Phong Dương cùng Hàn Tuyết trao đổi một ánh mắt, ở H.I.G. sát thủ nhiệm vụ thành công nhất lơi lỏng thời điểm đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau, thần không biết quỷ không hay mà phóng đổ hai cái, sau đó lại nhanh chóng chế phục mặt khác hai cái. Hai người đem sát thủ trước đá đến một bên đi, cùng nhau vào kiều hân nhiên phòng, liền nhìn đến bên trong một mảnh hỗn đột, nơi nơi đều là rách nát chén đĩa. Mà kiều hân nhiên cả người là huyết nằm trên mặt đất, mở to hai mắt đã chết không nhắm mắt. Phong Dương bĩu môi nói, đến, bị người khác giành trước chúng ta cũng có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Hàn Tuyết nhìn thoáng qua kiểu hân nhiên trực tiếp xoay người liền hướng ra phía ngoài đi đến, sau đó lấy kiếm lưu loát mà đem trên mặt đất còn chưa có chết bốn cái sát thủ trực tiếp chém chết hai cái, nhắc tới tồn tại trong đó một cái muốn đi. Đương Phong Dương phản ứng lại đây thời điểm Hàn Tuyết đã đem cái gì đều làm xong rồi. Phong Dương vô ngữ mà nói, này sát thủ chúng ta còn muốn mang về cấp chủ tử báo cáo kết quả công tác. Nếu không phải bọn họ hai đọc tay. Như vậy làm rõ ràng này đó sát thủ là ai phái tới vẫn là rất cần thiết. Mang hai cái trở về là được, muốn mang bốn cái nói chính ngươi con đi. Hàng tuyết khinh thường mà nhìn Phong Dương liếc mắt một cái lúc sau dẫn theo một sát thủ phi thân dựng lên. Phong Dương như thế nào liền lộng không rõ, hắn Nguyên Lai rất thông minh một người nhi, như thế nào từ gặp được cái này dã man nha đầu lúc sau, chỉ số thông minh trở nên càng ngày càng nôn nóng đâu. Hai người vừa mới rời đi hân nhiên viện không bao lâu một cái tóc đen áo choàng bạch tỷ thân ảnh lặng yên không một tiếng động mà dừng ở hân nhiên trong viện, chậm rãi đi vào kiều hân nhiên phòng, cúi đầu đánh giá sau một lát nói, liền như vậy đã chết người cảm tâm sao? nói cúi người cầm trong tay một quả màu tím thuốc viên nhét vào kiều hân nhiên trong miệng, bất quá một lát, tiểu hân nhiên trên mặt tử khí liền rút đi, tuy rằng còn không có thanh tỉnh, bất quá đã lại sống lại đây. tóc đen bạch tỷ đi là đi nam nhân khỏe môi nết lên nói, còn hảo ngươi trái tim trường trận, bằng không đại la thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong lúc sau có chút chán ghét nhìn thoáng qua Tiểu Hân Nhiên trên người vết máu nói: "Thật dơ, ta nhưng không nghĩ chạm vào ngươi." Nói xong lúc sau vung tay lên, trên giường màn tre khinh phiêu phiêu mà chỉnh tề đứt gãy rơi xuống hắn trong tay, hắn đem Tiểu Hân Nhiên toàn bộ bao vây lại lúc sau, dẫn theo cái kia bao lớn biến mất ở trong bóng đêm. Đêm đó Phong Dương cùng Hàn Tuyết trở về lúc sau liền cùng Tiểu Thanh hội báo Tiểu Hân Nhiên đã chết tin tức, đến nỗi kia hai cái hắc y sát thủ, vô dụng quá nhiều sức lực bọn họ liền nhả ra, nói là Minh Vương điện sát thủ. Có người mua hung muốn sắt Kiều Hân Nhiên, đến nỗi ai mua, bọn họ này đó Tiểu lâu la là không biết. Lại là Minh Vương Điện. Đến nỗi ai mua giết người Kiều Hân Nhiên, Kiều Thanh trong lòng có một cái hoài nghi người được chọn, không phải Diệp Vân Cẩm chính là Diệp Thừa Tướng Phủ những người khác. Phía trước liền nghe nói Kiều Hân Nhiên đem Diệp Vân Cẩm làm hại thập phần bi thảm, lọt vào trả thù cũng thực bình thường. Sáng sớm hôm sau, tiểu Quốc công phủ người tới, Kiều Thanh tưởng tới thông chi nàng Kiều Hân Nhiên chết bất đắc kỳ tử. Ai ngờ người tới nói chính là tứ tiểu thư bị người cấp cấp đi. Tiêu Thanh thực ngoài ý muốn. Phong Dương cùng hàng tuyết tự nhiên sẽ không lừa nàng. tiểu Quốc công phủ người cũng không cần thiết đối nàng biên lời nói dối. Đó chính là nói kiểu hân nhiên đã chết nhưng là thi thể không thấy. Vẫn là nói nàng căn bản là không chết. Vương Phi, thuộc hạ hành sự bất lực. Phong Dương có chút hổ thẹn mà nói. Tiêu Thanh nghĩ đến khả năng tính hắn cũng nghĩ đến. Hơn nữa so với kiểu hân nhiên đã chết lúc sau thi thể bị người mang đi. Nàng không chết khả năng tính muốn lớn hơn nữa một chút, rốt cuộc ai cũng sẽ không không có việc gì chuyên môn chạy đến tiểu quốc công phủ trở đi một khối thi thể. Không có việc gì. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Thế giới này việc lạ gì cũng có, nàng cùng tiểu hân nhiên vốn chính là hai cái thần kỳ tồn tại. Nếu Kiều hân nhiên kết cấu thân thể có cái gì dị thường, hoặc là thật sự có cái ý thuật siêu phàm thoát tục thần ý có thể đem người sắp chết từ quỷ môn quan cấp túm ra tới đâu. 083 hôm qua tái hiện. Đi thôi. Chúng ta đi Kiều Quốc Công phủ nhìn xem." Tiêu Thanh đối Mạc Hoa xanh nói, hai người ngồi xe ngựa ra An Vương phủ, Tiêu Dục tiểu bao tử bị để lại. Lần này trở về không phải vì cái gì chuyện tốt, Kiều Quốc Công phủ hiện tại còn không biết loạn thành bộ dáng gì, liền không mang theo Hải Tử đi trở về. Khi cách mấy ngày lại lần nữa nhìn thấy Kiều Chấn Hiên, Tiêu Thanh cảm giác hắn lập tức tiểu tụy rất nhiều, cả người đều lộ ra nồng đậm mỏi mệt. Lại nói tiếp Kiều Chấn Hiên thật sự đối Kiều Hân Nhiên khá tốt, chỉ tiếc này lại không phải Kiều Hân Nhiên muốn. Cha! Tiểu Thanh kêu một tiếng, Tiểu Trấn Hiên mới ngẩn đầu nhìn qua. Thanh Nhi đã trở lại. Tiểu Trấn Hiên có chút mệt mỏi xua xua tay nói, mau ngồi. Dĩ vãng mỗi lần nhìn thấy Tiểu Thanh đều sẽ có tươi cười hiện giờ cũng đã không có. Nơi này là Tiểu Trấn Hiên thư phòng, Tiểu Thanh cùng mạc hoa xanh vừa mới ngồi xuống, Tiểu Hoài cẩn liền bước chân vội vàng mà đi đến. Nhìn đến hai người bọn họ trở về khẽ gật đầu cũng chưa nói cái gì, mà làm ở miệng đối Tiểu Trấn Hiên nói, cha! Nương cùng tổ mẫu bên kia đều giàn xếp hảo Bị Kiều Hân Nhiên gần nhất liên tiếp Tao ngộ đả kích lớn nhất chính là Kiều Lao Phu Nhân cùng Hạ Viện Như Hôm nay sáng sớm phát hiện Kiều Hân Nhiên xảy ra chuyện Kiều Trấn Hiên liền chạy nhanh phong tỏa Tùng hạc Viện không dám làm Lao Phu Nhân biết Nàng vốn dĩ thân thể liền không tốt Nếu biết Kiều Hân Nhiên bị người bắt đi sinh tử chưa biết Cũng không biết có thể hay không cố nhịn qua Mà Hạ Viện Như lại là giấu không được Bởi vì nàng sân liền ở Kiều Hân Nhiên sân cách vách. Buổi sáng hạ nhân phát hiện thi thể thời điểm như vậy đại động tĩnh không có khả năng không kinh động nàng. Hạ huyền như hiện giờ cấp hỏa công tâm đã có chút thần chí không thanh tỉnh, Tiêu Hoài Cẩn vừa mới cho nàng thỉnh thái ý, ý lại đây trần trị. Tiêu Hoài Cẩn nhìn Tiêu Thanh cùng mạc hoa xanh liếc mắt một cái, xem bọn họ không có phải đi ý tứ, cũng cứ việc nói thẳng, tối hôm qua tứ mội sân từng vào hai đám người, những cái đó đã chết hạ nhân hẳn là đều là sát thủ giết. Sau lại lại tới nữa một bát người đem sát thủ giết mang đi tứ muội. Tiêu Hoài Cẩn là căn cứ hân nhiên trong viện những cái đó thi thể phòng đoán, nhưng là hắn không biết chính là, đêm qua kỳ thật tới tam bắt người, trung gian kêu bắt xử lý sát thủ chính là Kiều Thanh phái tới. Đem những cái đó đều xử lý, hân nhiên viện phong lên. Tiêu Trấn Hiên mệt mỏi nói, nay khuê nữ liền ở nhà bị người cấp bắt đi, một chút dấu vết để lại đều không có, tìm cũng không biết muốn như thế nào tìm khởi. Tiêu Hoài Cẩn gật gật đầu, đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, đi ngang qua Kiều Thanh bước chân một đốn ngừng lại nói, Thất muội muốn hay không đi xem lương. Tuy rằng Hạ Uyển như từ nhỏ đến lớn đối Kiều Thanh đều không có quá cái gì quan ái, nhưng là đối Kiều Hoài cẩn tới nói, vô luận như thế nào kia đều là hắn cùng Kiều Thanh mẹ ruột, hiện giờ nàng bởi vì Kiều Hân Nhiên thành bộ dáng kia, Kiều Hoài cẩn đau lòng lại cũng bất đắc dĩ. "Cũng hảo." Kiều Thanh nhàn nhạt gật gật đầu, mặc Hoa xanh cũng đứng dậy, "Ta cũng đi xem." Dọc theo đường đi ba người đều trầm mặc không nói gì, đi ngang qua Hân Nhiên viện thời điểm còn có thể nghe đến lùng liệt mùi máu tươi. Kiều Hoài cẩn theo chân bọn họ tách ra đi an bài người xử lý thi thể. Tiêu Thanh cùng mạc hoa xanh chậm rãi đi vào cách vách huyên linh viện. Huyên linh viện một mảnh tĩnh mịch, hạ nhân đều túi đầu bước chân bội vàng, trên mặt còn mang theo chưa cởi thấp thỏm lo âu. Nơi này là hạ viện như sân, chính là Tiêu Thanh cái này nữ nhi tổng cộng đã tới số lần một cái tắt là có thể số ra tới. Đã từng trong viện phồn hoa tựa cẩm đẹp đẽ quý giá đại khí, hiện giờ chỉ có thể nói cảnh con người mất. Hạ huyền như đại nha hoàng như phương bưng một chậu nước đi ra liền nhìn đến kiều thanh cùng mạc hoa xanh xuất hiện ở cách đó không xa. Trong tay chậu nước lung lay một chút chạy nhanh vòng đi tới cung kính mà hành lễ, gặp qua An Vương, An Vương Phi. Đã từng cái kia không bị nàng để vào mắt thất tiểu thư hiện giờ là cao cao tại thượng An Vương Phi, chính là nàng chủ tử hiện giờ nửa chết nửa sống mà nằm ở bên trong, nàng vẫn luôn tất cung tất kính mà hầu hạ tứ tiểu thư hiện giờ sinh tử chưa biết, chỉ có thể nói là tạo hóa treo người. Ân. Tiểu Thanh đối hạ huyền như cái này, đại nha hoàn cũng không có cái gì hảo cảm, nói liền tiếp theo đi phía trước đi, Như Phương do dự một chút vẫn là không dám ngăn lại bọn họ, nay đã khác xưa, có lẽ nàng cũng nên hảo hảo ngẫm lại về sau tính toán. Tiến hạ huyền như phòng, đã nghe đến một cổ nồng đậm dược vị. Như Phương đi ra ngoài lúc sau cũng không có mặt khác hạ nhân ở, chỉ có hạ huyền như chính mình đắp chăn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở trên giường. Mạc Hoa xanh ôm lấy Tiểu Thanh đi qua, Tiểu Thanh nhìn đến hạ huyền như hiện giờ bộ dáng, nghĩ đến lần đầu tiên trở lại Kiều quốc công phủ thời điểm Hạ Huyền Như vẫn là cái quang thải chiếu nhân mỹ phụ chính là hiện giờ thân thể gầy ốm hai mắt vô thần phảng phất trong một đêm già nua mười mấy tuổi Nương ta đã trở về Tiêu Thanh đứng ở mép giường nhàn nhạt mà nói Hạ Huyền Như trợn tròn mắt trong miệng còn ở nhỏ giọng nhắc mãi cái gì Tiêu Thanh biết Hạ Huyền Như nghe được đến Hân Nhi Hạ Huyền Như phát ra một tiếng nỉ non đột nhiên quay đầu chiều kiều Thanh nhìn lại đây kinh hỉ mà hét to một tiếng Hân Nhi ta Hân Nhi ta không phải kiều hân nhiên, kiều thanh nhàn nhạt mà nói, thành dáng vẻ này đều là bởi vì kiều hân nhiên, chính là hạ tuyển như trong lòng như cũ chỉ có kiều hân nhiên. kiều thanh liền không nói chính mình, chính là ngay cả kiều hải cẩn đứa con trai này đều bị hạ tuyển như xem nhẹ cái hoàn toàn. ngươi hạ tuyển như chừng lớn đôi mắt nhìn kiều thanh, đột nhiên cùng gặp quỷ giống nhau nói, ngươi không phải ta hân nhi, ngươi đem hân nhi lộng chạy đi đâu, ngươi cái này tiện loại. mặc hoa xanh thần sắc lạnh lùng. Tiểu Thanh giữ chặt hắn tay làm hắn tạm thời đừng nóng nảy, tiếp theo nhìn Hạ Uyển Như nói: "Nương, ta là Thanh nhi." Hạ Uyển Như nắm lên gối đầu liền chiều tiểu Thanh ném tới, mặc hoa xanh rũi tay bắt lấy ném xuống đất, liền nghe được Hạ Uyển Như giống như điên cuồng mà nhìn tiểu Thanh nói: "Không cần kêu ta nương. Ta không phải ngươi nương. Ngươi chính là cái bị người ném ở ven đường không cần tiện loại. Lao ra thế nhưng đem ngươi nhặt về đảm đương thân sinh nữ nhi dưỡng. Con gạt ta nói ngươi là ta sinh hạ tới. Ha ha ha. Ta sinh hạ tiểu nữ nhi vừa sinh ra liền đã chết, hắn cho rằng ta không biết sao. Sau lại hắn phát hiện ta đã biết, lại làm ta thể vĩnh viễn đều sẽ không nói ra người thân thế, chính là hiện giờ hân nhi không thấy, khác ta cái gì đều không để bụng. Đều không để bụng. Ngươi ở gắt ta, liền tính ngươi không phải ta nương, nhưng là cha vẫn là cha ta đúng hay không? Tiểu Thanh hỏi tiếp. Ha ha ha, ngươi chính là cái không ai muốn tiện loại. Ngươi không phải kiều gia người. Lao ra chính miệng nói qua ngươi không phải hắn cùng nữ nhân khác sinh hải tử. Hắn sẽ không gặp ta. Ngươi chính là nhặt được tiện loại. Hạ tuyển như giống kẻ điên giống nhau lớn tiếng nói. Đi thôi. Tiểu thanh được đến muốn biết xoay người liền đi, mặc hoa xanh gắt gao mà nắm tiểu thanh tay đi ra ngoài. Bọn họ rời đi huyên linh viện lúc sau, như phương kinh hồn chưa định mà từ trong một góc đi ra. Phía trước hạ tuyển như lời nói nàng đại bộ phận đều nghe được, nguyên lai an vương phi thế nhưng không phải phu nhân sinh thậm chí đều không phải kiều ra người, Ta không có việc gì, chỉ là có điểm ngoài ý muốn. Kiều Thanh cầm mạc hoa xanh tay nói, từ lúc bắt đầu trở lại Kiều quốc công phủ, nàng liền hoài nghi quá chính mình không phải hạ tuyển như thân sinh nữ nhi, chỉ là lúc ấy liền tính hỏi hạ tuyển như cũng sẽ không nói, bởi vì nàng đem bí mật đã ẩn giấu nhiều năm như vậy, ngay cả nàng thân sinh nhi nữ Kiều Hoài Cẩn cùng Kiều Hân Nhiên cũng không biết. Lần này nếu không phải bị Kiều Hân Nhiên mất tích kích thích đến thần trí không rõ, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra tới. Chỉ là Kiều Thanh trước nay không nghĩ tới, nàng không chỉ có không phải hạ tuyển như nữ nhi, cũng không phải Kiều Trấn Hiên nữ nhi sao. Đến nỗi hạ tuyển như nói nàng là Kiều Trấn Hiên từ ven đường nhặt được, Kiều Thanh cũng không tin tưởng. Bởi vì Kiều Trấn Hiên cũng không phải một cái sẽ từ ven đường tùy tiện nhặt được một cái hài tử coi như thân sinh nữ nhi tới đau nam nhân. Xem ra thân thế nàng duy nhất rõ ràng chỉ có Kiều Trấn Hiên. Tiểu thất, muốn hay không hiện tại đi hỏi một chút nhạc phụ. Mặc hoa xanh cũng thực ngoài ý muốn lại đối Tiểu Thanh lại nhiều vừa phân tâm đau Thanh Nhi Tiểu Thanh còn không có mở miệng liền nghe được Tiểu Trấn Hiên thanh âm, quay đầu liền nhìn đến Tiểu Trấn Hiên bước nhanh đi tới đến gần lúc sau nhìn nàng quan tâm mà nói ngươi hiện giờ việc cấp bách vẫn là phải bảo trọng thân thể của mình sự tình trong nhà ta cùng đại ca ngươi nhị ca sẽ xử lý tốt ngươi cùng An Vương liền đi về trước đi ngày khác cha lại đi xem ngươi Tiểu Thanh đột nhiên cảm thấy cái mũi đau xót muốn hỏi Tiểu Trấn Hiên nói như thế nào cũng nói không nên lời ngươi ở bên ngoài xem ra Tiểu quốc công đau nhất chính là nàng cái này tiểu nữ nhi, trên thực tế cũng đích xác như thế. Nhìn đến Tiêu chấn hiên đầy mặt mỏi mệt như cũ không quên quan tâm nàng thân thể bộ dáng, tiểu thanh thật sự hỏi không ra ngươi có phải hay không cha ta nói như vậy. Tiểu chấn hiên vẫn luôn gạt mọi người, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, trong đó một cái rất quan trọng nguyên nhân tất nhiên là vì tiểu thanh. Ân, ta đã biết cha. Tiểu thanh gật gật đầu nói, ngươi cũng bảo trọng thân thể. Trở về đi. Tiêu Chấn Hiên nhìn Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đi xa mới xoay người vào huyên linh viện. Tiểu thất. Trên đường trở về, Mạc Hoa Xanh đem Tiểu Thanh ôm ngồi ở trong lòng ngực hắn nói, ngươi chỉ cần nhớ rõ ngươi là ta nương tử thì tốt rồi, khắc cái gì đều không quan trọng. Ân. Tiểu Thanh hữu một tiếng không nói nữa. Nhớ tới vừa mới xuyên qua lại đây ở cái kia Tiểu Sơn thôn thời điểm, nàng cũng không biết chính mình là ai, hiện giờ nàng là Tiểu Thanh, lại đột nhiên phát hiện lại không biết Tiểu Thanh rốt cuộc là ai nữ nhi. Liên như mạc hoa xanh theo như lời, nàng hiện giờ là An Vương Phi, đến nỗi Kiều Thất Tiểu Thư thân phận, chỉ cần Kiều Trấn Hiên còn nhận nàng gái này nữ nhi, nàng chính là Kiều Thất. Mai Trần Tướng, Tổng hội có đại bạch kia một ngày, tiểu Hân Nhiên trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vào Thịnh Dương thành lời đồn đãi nơi đầu sóng ngọn gió. Vốn dĩ lại quá mấy ngày liền phải lên làm Thái Tử Phi, sinh chẳng bệnh, Thái Tử Phi thành bọn nước, sau đó không quá hai ngày lại bị người bắt đi, hiện giờ sinh tử chưa biết. Rất nhiều người đều ở thổn thức cảm thán nhân sinh thật là vô thường a. Diệp Thưa tướng phủ, Diệp Vân cẩm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy mà nằm ở trên giường, đã qua đi vài thiên, nàng như cũ có thể rõ ràng mà cảm giác được hạ bụng kia sống không bằng chết đau đớn, nơi đó nguyên bản có một cái nàng hài tử, nàng ký thác kỳ vọng cao hài tử. Nàng con ảo tưởng quá nàng sẽ bằng vào đứa nhỏ này trở thành hoàng hậu, nàng hai tử sẽ trở thành thái tử, lúc sau sẽ là hoàng thượng. Chính là, hiện giờ không có, cái gì cũng chưa Nàng còn không có thành hình hài tử hóa thành một bãi máu loãng, nàng cũng từ bị mọi người ca ngợi hâm mộ Diệp Đại Tiểu Thư biến thành nghìn người sợ chỉ không biết xấu hổ nữ nhân. Ngay cả thái tử chắc phi vị trí đều không có. Mà hết thể này đầu sỏ gây tội chính là Kiều Hân Nhiên. Nhớ tới vừa mới nghe được hạ nhân nói Kiều Hân Nhiên bị người bắt đi sinh tử chưa biết nói, Diệp Vân cẩm khỏe môi câu ra một mặt tàn nhẫn tươi cười, vốn gì muốn cho ngươi chết, ai biết mạng ngươi còn rất đại, bất quá hiện giờ cũng hảo, bị người bắt đi Kiều Tứ Tiểu thư. Ngươi hiện tại ở đâu? Cái nam nhân dưới thân thừa hoan đâu? Chỉ sợ đời này đều không có thể diện lại trở về đi. Hơi không thể nghe thấy thanh âm phảng phất tôi độc giống nhau, âm ngoan lại tàn nhẫn. Minh Vương điện sát thủ thật là nàng tìm, bởi vì nàng muốn cho Kiều Hân Nhiên trả giá huyết đại giới. Tuy rằng sát thủ thất bại, bất quá Kiều Hân Nhiên kết cục cũng không hảo đi nơi nào. Diệp Vân cảm cảm giác trong lòng ác khí cũng gia hơn phân nửa. Tuyết Nhi, Thông Chi Hà Thịnh làm Hàn Nguyệt Sơn trang các nơi người toàn lực điều tra Kiều Hân Nhiên tung tích. Trở lại An Vương Phủ lúc sau, Tiêu Thanh phân phó Hàn Tuyết. Mặc kệ Kiều Hân Nhiên rơi xuống ai trong tay, đối với Kiều ra tới nói đều là cái bom không hẹn giờ. Là, Hàn Tuyết lĩnh mệnh đi xuống, Tiêu Thanh tay không tự chủ được mà vướt ve tới rồi hai trái con bướm trạng bất thượng, liền tính nàng không phải Kiều Trấn Hiên nữ nhi, nàng hiện giờ nhưng thật ra hy vọng nàng thật là bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ hải tử, bởi vì nàng không nghĩ trong sinh hoạt tái xuất hiện quá nhiều biến số. Hôm nay lựa chọn không hỏi Kiều Trấn Hiên là bởi vì hiện tại không phải một cái hảo thời cơ, có một số việc chờ thêm một đoạn thời gian vẫn là muốn làm rõ ràng. Kiều Hân Nhiên sự tình tạm thời bị Kiều Thanh Vức tới rồi sau đầu, lại quá mấy ngày chính là Mạc Lưu Vân Đại Hôn Nhật Tử. Lại nói tiếp, Mạc Lưu Vân mấy năm nay vẫn luôn chu toàn ở Kiều Hân Nhiên cùng Diệp Vân Cẩm Chi Gian, rồi sau đó cũng như nguyện được đến tứ hôn, một cái làm thái tử phi, một cái làm chắc phi, vốn dĩ lại quá không lâu là có thể ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Chính là hiện giờ Diệp Vân cẩm sinh non bị phế, thanh danh cũng hoàn toàn hỏng rồi, liền tính thân thể khôi phục lại cùng Mạc Lưu Vân, cũng làm không được chắc phi cùng với trở lên vị trí, chỉ có thể làm thị thiếp. Một cái khác Mạc Lưu Vân hoa không ít tầm tư tiểu hân nhiên, đầu tiên là xuất giá phía trước giải trừ hôn ước, sau đó không bao lâu lại bị người bắt đi, cũng không có khả năng tái giá cấp Mạc Lưu Vân. Diệp Vân cẩm cùng tiểu hân nhiên này hai nữ nhân nói đến cùng chính là vì Mạc Lưu Vân mới cho nhau tàn sát làm đến lưỡng bại câu thương Chính là các nàng đều bị thương, Mạc Lưu Vân như cũ hoàn hảo không tổn hao gì mà làm hắn thái tử, thậm chí như cũ ở sớm định ra hôn kỳ nên thu thái tử Phi, chỉ là. Cái này thái tử Phi căn bản là không phải Mạc Lưu Vân muốn. Nói lên Chu Hồng Anh, cũng không biết nên nói nàng là may mắn vẫn là bất hạnh. Đã từng Chu Minh hao tổn tâm cơ muốn làm nàng gả tiến Trấn quốc tướng quân phủ, sau lại không diễn, một là Tần Dịch cùng Tần Phi Dương hai anh em đều không nghĩ cưới nàng, nhị là nàng chính mình cũng căn bản là không nghĩ cả. Chu Hồng Anh đã cùng tần phu nhân nói qua chiêu tế ở rẻ sự tình, tần phu nhân cùng Chu Minh thương lượng lúc sau, nghĩ chờ năm nay võ cử qua đi, từ giữa cấp Chu Hồng Anh lựa chọn một cái thích hợp hôn phu. Tốt nhất là ở Thịnh Dương Thành không có căn cơ, nhân phẩm cùng võ công đều không tồi. Chỉ là, kế hoạch luôn là theo không kịp biến hóa. Diệp Vân Cẩm cùng Tiêu Hân Nhiên vì Thái tử Phi Chi vị lưỡng bại câu thường, tục ngữ nói trai có đánh nhau ngư ông được lợi, người ở bên ngoài xem ra cái này đến lợi ngư ông không thể nghi ngờ chính là chu hồng anh cùng định quốc tướng quân phủ vừa nghe nói hoàng thượng cấp chu hồng anh cùng mạc lưu vân tứ hôn thời điểm tần phu Úi nhân liền đi một chuyến định quốc tướng quân phủ lệnh nàng thập phần ngoài ý muốn chính là ban đầu vẫn luôn ở cùng nàng thương lượng cấp chu hồng anh chiêu tê ở rể chu minh thế nhưng thật cao hứng bộ dáng nhìn đến tần phu Úi nhân tới câu đầu tiên nói chính là hoàng ân minh ngông quần cuộn a hoàng thượng không có đã quên tà chu gia tần phu Úi nhân vốn dĩ muốn nói ra nói đều cũng không nói ra được Nàng có thể nhìn ra tới, đối với Chu Hồng Anh gả cho thái tử chuyện này, Chu Minh là thật sự thật cao hứng. Mà Chu Hồng Anh, tần phu nhân đơn độc kéo Chu Hồng Anh đến một bên nói chuyện, mới vừa một mở miệng liền nghe được Chu Hồng Anh nói, "Cô mẫu, về sau chuyện của ta liền không nhọc ngài lại lo lắng, ta sẽ thay thái tử xử lý Hào Nội viện, làm một cái đủ tư cách phi tử." Nàng nguyên lai tính toán chiêu tế ở rể theo tứ hôn thánh chỉ đã đến đã tan thành mây khói. Cùng Chu Minh ý tưởng không sai biệt lắm. Chu Hồng Anh cũng cảm thấy đây là hoàng thượng săn sóc định quốc tướng quân phủ thể hiện, nàng sẽ không cô phụ hoàng thượng đối nàng kỳ vọng, tiếp được thánh chỉ lúc sau, Chu Hồng Anh cũng chỉ có một cái ý tưởng, chính là như thế nào làm tốt một cái thái tử phi. Tần Phu Ú nhân rời đi định quốc tướng quân phủ thời điểm thở dài một hơi, nay tứ hôn đối với sớm đã phong vũ phiêu diêu định quốc tướng quân phủ tới nói còn không biết là phúc hay hòa đâu. Xem mạc lưu vân mấy năm nay bộ dáng, cũng không giống như là sẽ thích Chu Hồng Anh. Chu Hồng Anh gả vào Thái Tử Phủ lúc sau Nhật Tử không hảo quá a. Chính là sự tình đều đã thành kết cục đã định. Chu Minh cùng Chu Hồng Anh đều đã tiếp nhận rồi. Tần Phu U Nhân cũng làm không được cái gì, liền tính hạ tâm tới bắt đầu lo liệu Tần Phi Dương Thành thân sự tình. Chu Minh cùng Chu Hồng Anh đều đối tứ hôn Thánh Chỉ mang ơn đội nghĩa, chính là Mạc Lưu Vân hiện giờ hận không thể đem đạo Thánh Chỉ kia cấp xé. Hắn vừa ý tài mạo song tuyệt kiều hân nhiên cùng Diệp Vân cẩm một cái mất tích một cái phế đi. Ở nhìn đến Diệp Vân Cẩm sinh non thời điểm Mạc Lưu Vân trong lòng có như vậy một kia đáng tiếc, rốt cuộc hắn cũng chờ mong quá đứa bé kia. Đến nỗi nói thích kiểu hân nhiên cùng Diệp Vân Cẩm, Mạc Lưu Vân cũng là thật sự thích, nhưng là nam nhân thích luôn là như vậy giá rẻ, đối Mạc Lưu Vân tới nói, càng quan trọng vẫn là Kiều Quốc công phủ cùng Diệp thừa tướng phủ duy trì. Chỉ là hiện tại này đó đều thành bọc nước, nhưng là dù vậy, Mạc Lưu Vân cũng tuyệt đối không nghĩ cưới Chu Hồng Anh làm thái tử phi. Chu Hồng Anh dung mạo giống nhau tài hoa cũng không xuất chúng. Ở Thịnh Dương Thành chính là cái không có tiếng tâm gì tồn tại. Ngẫu nhiên bị người nhắc tới cũng là nói định quốc tướng quân phủ Chu đại tiểu thư thích giáo hấn người, đặc biệt chọc người chán ghét. Như vậy một nữ nhân ở Mạc Lưu Vân trong mắt, ngay cả Kiều Hân Nhiên cùng Diệp Vân cẩm một sợi tóc đều không bằng. Mạc Lưu Vân nghĩ đến hắn liền phải cưới một cái vô tài vô mạo thái tử phi liền cảm thấy nghẹn quất. Hơn nữa định quốc tướng quân phủ đã suy tàn thành bộ dáng gì. Nói là võ tướng thế gia. Chính là Nghiêu Quốc hiện giờ thực lực mạnh nhất võ tướng thế gia là chấn quốc tướng quân phủ. Liên tính muốn Mạc Lưu Vân tuyển, hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn Tần Anh mà không phải Chu Hồng Anh. Mạc Lưu Vân càng nghĩ càng cảm thấy chính mình muốn cưới Thái tử Phi không chỉ có vô tài vô mạo xuất thân còn không được, quả thực chính là cho hắn sách giày đều không xứng. Không sai, Ngưu Hoàng là ở săn sóc định quốc tướng quân phủ nhất môn trung liệt, chính là dựa vào cái gì lấy hắn Thái tử Phi chi vị tới săn sóc hạ thần. Mặc kệ đương sự nghĩ như thế nào? Thanh chỉ tồn tại ý nghĩa chính là, sở hữu sự tình đều sẽ dựa theo Nghiêu Hoàng Y Tứ tới phát triển. Vì thế, tháng 5-15 hôm nay, Nghiêu Quốc Thái tử Mạc Lưu Vân đại hôn. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đều không có đi xem náo nhiệt, gần nhất là Tiểu Thanh co thai trong người. Thứ hai sao, Mạc Lưu Vân thành thân, theo chân bọn họ có một cái tiền đồng quan hệ sao? Thái tử Phủ Hậu Viện, tốt 5 tốt 3 nữ quyến đều đang chờ canh giờ tới rồi đi sảnh ngoài xem lễ. Mạc Thu Linh xa xa mà nhìn đến Tần Anh cùng Diệp Thanh G Cùng đoan vương phi nói một tiếng liền chạy qua đi. Thanh Giao, các người tới Hảo Văn A. Mạc Thu Linh lôi kéo Diệp Thanh Giao tay thân mật mà nói. Này không phải còn không có bắt đầu sao. Diệp Thanh Giao cười nói. Đi thôi, ta mang người qua bên kia hoa viên nhỏ chơi, nơi đó ít người hơn nữa thật xinh đẹp. Đối thái tử phủ tương đối quen thuộc Mạc Thu Linh sung phong nhận việc muốn mang Diệp Thanh Giao đi địa phương khác chơi. Bởi vì Tần Anh bị Tần Phu Nhân kêu đi rồi. Mạc Thu Linh lại vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định sẽ chiếu cố hảo Diệp Thanh Giao, cho nên cuối cùng hai cái tiểu cô nương liền vô cùng cao hứng mà nắm tay đi thái tử phủ hậu viện một cái ưu tính hoa viên nhỏ. Ta khi còn nhỏ thường xuyên tới bên này chơi, nơi đó có một cái hồ nước. Mạc Thu Linh vừa đi vừa cùng Diệp Thanh Giao giới thiệu. Hoa viên nhỏ có không ít kỳ hoa dị thảo, phong cảnh đích sắc rất mỹ lệ, hơn nữa các nàng một đường đi tới đều không có đụng tới người. Hai cái tiểu cô nương nổi lên chơi tâm. Liền ở hồ nước bên cạnh ngươi truy ta đổi mà hảo không vui. Ai nha? Diệp Thanh Giao vốn gì đang ở truy Mạc Thu Linh, đi đến một cái chỗ ngập thời điểm đột nhiên dẫm tới rồi một khối viên cục đá, thân mình một vai liền hướng tới phía trước tài đi xuống. Thanh Giao. Diệp Thanh Giao nghe được Mạc Thu Linh tiếng kinh hô, nàng nhắm mắt lại nghị xong rồi, cái này nói không chừng muốn phá tướng. Chính là đoán trước chung đau đớn cũng không có đúng hạn đã đến, Diệp Thanh Giao mở to mắt chớp chớp. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng thế nhưng ở một người trong lòng ngực. Tay còn gắt gao mà bắt lấy người nọ vặt áo. a Diệp thanh giao cái gì cũng không tưởng, trực tiếp một phen đem người nọ đẩy ra, lui về phía sau vài bước thở phỉ phò đứng yên. Lớn mật! Hoàng bá phụ! Một cái tiêm tế thanh âm cùng mạc thu linh thanh âm đồng thời vang lên, Diệp thanh giao ngẩn đầu xem qua đi, liền nhìn đến một người cao lớn trung niên nam nhân ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng, phía sau còn có một cái mặt trắng không dâu nam nhân. Mạc Thu Linh đã chạy tới trước mặt, trên dưới đánh giá Diệp Thanh Giao phát hiện nàng không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó cười tủm tỉm mà xoay người vãn trụ trung niên nam nhân cánh tay nói: Hoàng Bá Phụ, ngươi như thế nào ở chỗ này nha? Vừa mới cảm ơn ngươi cứu Thanh Giao, Hoàng Bá Phụ. Diệp Thanh Giao lúc này mới ý thức được trước mắt nam nhân thế nhưng là Nghiêu Hoàng, chạy nhanh túi đầu liền phải quỳ xuống, lại bị Mạc Thu Linh kéo lên nói: Hôm nay là Thái tử Hoàng huynh ngày đại hỷ, Hoàng Bá Phụ ngươi liền miễn Thanh Giao lễ được không? Ân. Nghiêu Hoàng lử một tiếng, đôi mắt lại như cũ không có rời đi Diệp Thanh Giao mặt. Chúng ta đây đi làm. Mặc Thu Linh trực tiếp lôi kéo Diệp Thanh Giao liền chạy. Nghiêu Hoàng nhìn các nàng bóng dáng, suy nghĩ lại về tới rất nhiều năm trước. Lúc ấy, hắn vẫn là Nghiêu quốc hoàng hậu sở ra nhị hoàng tử, thông minh cơ trí thái tử mạc ngự trần là hắn một mẹ đẻ ra thân các ca, hắn sinh hoạt vô ưu vô lự, mãi cho đến ngày đó, hắn gặp một cái cô nương, cả nhân sinh cũng lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản quỹ đạo. Vừa mới kia một màn mạc ngự phong phảng phát xuất hiện ảo giác, bởi vì liền giống như hôm qua tái hiện giống nhau, phát sinh sự tình như nhau hơn 20 năm trước. Một cái cô nương liền như vậy bất kỳ nhiên mà đụng vào trong lòng ngực hắn, hắn đỡ lấy nàng, sau đó thấy được trên đời này mỹ lệ nhất một đôi mắt cùng mỹ lệ nhất một bộ khuôn mặt, cặp mắt kia mang theo thấp thỏm lo âu nhìn hắn, sau đó nàng đem hắn đẩy ra, lui về phía sau. Hắn nhìn không được về phía trước một bước nhẹ giọng hỏi nàng, "Ta kêu Mạc Ngự Phong, ngươi tên là gì?" Diệp Anh tham kiến nhị hoàng tử điện hạ, tuyệt mỹ thiếu nữ ở trước mặt hắn doanh doanh hạ bái, trên trán một lọn tóc bị gió thổi khởi, phất quá nàng mỹ đến làm người vô pháp hô hấp khuôn mặt. Kia một lần gặp được, Mặc Ngự Phong rốt cuộc không có thể quên đi, thành hắn cả đời chấp niệm. Vừa mới cái kia tiểu thư là ai? Mặc Ngự Phong hơi hơi hoảng hốt, lúc sau hoàn hồn mở miệng, lại là hỏi phía sau Hải công công. Đến tụt cùng là ai? Vì sao sẽ cùng Diệp Anh dung mạo như thế tương tự, làm Mặc Ngự Phong đều thiếu chút nữa cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Hải công công cung kính mà nói, nghe Đoan Dương quận chúa kêu nàng thanh dao, nô tài nhớ rõ Văn Hoa thành diệp gia cô nương tựa hồ là kêu tên này. Hơn nữa này dung mạo, cùng năm đó thái tử phi diệp anh thật sự quá giống. Văn Hoa thành diệp gia. Niêu Hoàng trong lòng vừa động nói, ngươi nói nàng là diệp tu tể nữ nhi. Đúng vậy Hải công công làm thái giám tổng quản, Thịnh Dương thành rất nhiều tin tức cũng đều là biết đến, tự nhiên biết lúc trước diệp phu nhân mang theo một đôi nhi nữ về tới Thịnh Dương thành. Trách không được Nghiêu Hoàng hơi không thể nghe thấy mà nói một câu. Nguyên lai like là Diệp Anh thân cháu ngoại gái, trách không được cùng nàng dung mạo như thế tương tự, ngay cả tính cách đều cùng năm đó hồn nhiên thiện lương Diệp Đại Tiểu Thư rất là tương tự. Hải công công trong lòng ngại dự, đến nỗi Nghiêu Hoàng ở cảm thán trách không được cái gì, liền không phải hắn cái này thái giám hẳn là quan tâm. Nếu, nếu Diệp Anh năm đó gả cho hắn nói, bọn họ nữ nhi có thể hay không tựa như vừa mới cái kia thiếu nữ giống nhau như vậy mỹ lệ. Nghiêu Hoàng nghĩ đến đây Trong mắt hiện lên một tia đau kịch liệt, đi nhanh đi phía trước đi đến. Nay chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, Mạc Thu Linh cùng Diệp Thanh Dao đều không có hướng trong lòng đi, đang xem tân nhân hành lễ thời điểm, Mạc Thu Linh còn có chút vui sướng khi người gặp họa mà nói, "Tần anh cái tiêu biểu tỉ như vậy chán ghét, thái tử hoàng huynh khẳng định sẽ không thích nàng." Nói xong lúc sau lại cau mày cảm thán một câu nói, "Kỳ thật ngẫm lại nàng cũng rất đáng thương." Diệp Thanh Dao hơi hơi mỉm cười không nói gì. 084 thông minh đáng yêu. Tháng 5 15 hôm nay, cũng là Tiểu Thanh chuẩn bị thí nghiệm một chút Lam mắt trộn tuyết huyết đối mạc hoa xanh có hay không dùng nhật tử. Vừa đến trận vạng, Tiểu Thanh liền hống Tiểu Dục tiểu bao tử rời đi hắn tiểu đồng bọn tiểu Lam, vì để ngừa vắng nhất, lại đem Lam mắt trồn tuyết quan vào từ trong cung lấy về tới cái kia tinh xảo tiểu lồng sắt, đỡ phải nó bị thương lúc sau chạy trốn. Bóng đêm buông xuống, nhìn đến mạc hoa xanh sắc mặt trắng nhợt, Tiểu Thanh trực tiếp phân phó cầm một phen sắc bén tiểu đao chờ ở bên cạnh Hàn Sương, động thủ Hàn Sương nhắc tới Lam mắt tròn tuyết một chân, giơ tay chém xuống, vài giọt hồng trung thấu Lam huyết tích vào lồng sắt bên ngoài phòng chén nhỏ. Lam mắt tròn tuyết tinh tế mà chi chi kêu hai tiếng. Hàn Sương một buông ra nó liền xúc tới rồi lồng sắt trong một góc, vươn phấn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm liếm bị thương chân. Trong chốc lát miệng vết thương đã không thấy tăm hơi. Bất quá này đó kiểu thanh đều không rảnh chú ý, nàng lấy qua cái kia lăn lộn Lam mắt tròn tuyết máu bắt nước đưa tới mạc hoa xanh bên miệng, trong chén nguyên lai trong suốt nước trong đã biến thành màu hồng phấn còn lộ ra một mạt tu lam màu sắc. Tiêu Thanh một tay đỡ lấy mạc hoa xanh đầu, trực tiếp làm hắn đem một chén nhỏ thủy đều cấp uống lên đi xuống. Sau đó cầm chén hướng bên cạnh một ném, hàn xương tiếp ở trong tay phóng tới trên bàn. Tiêu Thanh ôm mạc hoa xanh có chút khẩn trương hỏi, ngươi có hay không cái gì đặc biệt cảm giác? Mạc hoa xanh sắc mặt trắng bệnh, cái chán mồ hôi lạnh lứa ra, lắc lắc đầu thanh em suy yếu mà nói, không có. Trừ bỏ trước sau như một đau đớn ở ngoài, hắn không có bất luận cái gì mặt khác cảm giác. Chủ tử. Vương gia đôi mắt, Hàn xương đột nhiên chừng lớn đôi mắt kinh hô một tiếng, Tiểu Thanh sắc mặt biến đổi, liền nhìn đến Mạc Hoa Xanh hai mắt khỏe mắt đều có máu chảy ra, mà kia máu thế nhưng là màu đỏ đen. Tuy rằng chỉ là cực tế hai điều huyết tuyến, nhưng là thoạt nhìn thập phần khủng bố. Hoa Xanh, ngươi có hay không cảm giác đôi mắt đau? Tiểu Thanh thập phần khẩn trương hỏi Mạc Hoa Xanh. Lần này chỉ là thí nghiệm, bọn họ cũng không biết làm mắt tròn tuyết máu đến tột cùng đối với vệ tâm tán có cái gì công hiệu. Không có. Mạc Hoa Xanh cố nén toàn thân đau đớn chậm rãi nói. Đôi mắt từ hắn ký sự khởi liền hoàn toàn không có cảm giác. Mỗi tháng độc phát thời điểm đôi mắt cũng hoàn toàn không cảm giác. Hiện tại như cũ là. Hắc Hồng huyết tuyến chảy một hồi liền đình chỉ. Hàn Sương đưa cho Tiểu Thanh một cái khăn. Tiểu Thanh cấp Mạc Hoa Xanh lau chùi một chút, lúc sau lại đưa cho Hàn Sương, Hàn Sương cầm ở trong tay nhìn kỹ xem lại nghe nghe nói. Này dường như là độc huyết. Tiểu Thanh trong lòng vui vẻ. Độc huyết lưu ra tới. Xem ra Lam mắt tròn đối vệ tâm tán thật là hữu dụng. Bất quá Hàn xương ở phía trước liền nói qua, la mắt tròn tuyết huyết dùng một lần dùng nhiều liền sẽ sinh ra độc tính, vừa mới dùng tam tích, hiện tại đã không thể lại dùng. Tiểu Thanh trực tiếp phân phó Hàn xương lui xuống, nàng ôm mạc hoa xanh nằm ở trên giường, trong lòng suy nghĩ, phệ tâm tán độc tố là trải rộng toàn thân, đôi mắt bộ vị độc tố cùng địa phương khác đều bất đồng, cho nên mới sẽ một chúng độc liền dẫn tới mù, hơn nữa phệ tâm tán độc chỉ có ở đêm trăng tròn mới có thể phát tác. Vừa mới mạc hoa xanh khỏe mắt chảy ra độc huyết, thân thể mặt khác bộ vị lại không có bất luận cái gì dị thường, rất có thể la mắt trồn tuyết đối vệ tâm tán công hiệu chính là có thể giải trừ mắt bộ độc tố. Nghĩ đến đây, tiểu thanh trong lòng dâng lên một tia vui sướng, liền tính không thể toàn bộ giải trừ, mặt hoa xanh đôi mắt nếu có thể khôi phục quang minh nói cũng là một chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, đường mặt hoa xanh đau đớn trên người lại lần nữa rút đi thời điểm, hắn ôm tiểu thanh có chút không xác định hỏi, tiểu thất hữu dụng sao? Tiểu thanh duỗi tay ở mặt hoa xanh trước mắt vây vây. Mạc hoa xanh bắt lấy Tiểu thanh tay nói, tiểu thất ngươi đang làm cái gì? Tiểu thanh nhìn một chút mạc hoa xanh đôi mắt, như nhau từ trước không hề thần thái. Vừa mới mạc hoa xanh cũng không phải thấy được tay nàng, chỉ là cảm giác được mà thôi. Hữu dụng, ngươi trong ánh mắt độc huyết đã bài xuất một chút. Tiểu thanh nghĩ đến mạc hoa xanh đã hai mắt mù 20 năm, cho dù có dùng, khả năng cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể khôi phục. Mạc hoa xanh thần sắc vui vẻ, nói như vậy, ta có phải hay không quá một đoạn thời gian là có thể nhìn đến tiểu thất Tiêu Thanh nghĩ đến hắn cũng đều nghĩ tới, độc huyết bài xuất chính là một cái tốt dấu hiệu, mà với hắn mà nói, có thể tận mắt nhìn thấy đến ừ. tiểu thanh bộ dáng là hắn lâu giải tới nay lớn nhất khát vọng. Hắn cũng không xa cầu đi xem này thế giới vô biên cảnh đẹp, hắn chỉ muốn nhìn một chút âu yếm thế tử. Ân. Tiêu Thanh khẳng định mà cười gật gật đầu. Lam mắt trồn tuyết đã có, long viêm hoa cũng nhất định sẽ tìm được, nàng muốn mạc hoa xanh khỏe mạnh mà tồn tại cả đời. Nếu là đôi mắt hữu dụng nói có thể mỗi cách 3 ngày thử một lần, bất quá vương ra đôi mắt mù thời gian quá dài, khả năng yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn giải trừ. Hàn Sương đối Kiều Thanh nói, phía trước sở dĩ lựa chọn ở 15 độc phát thời điểm thử dùng lam mắt trồn tuyết máu, là bởi vì không biết nó đối phệ tâm tán rốt cuộc có chỗ lợi gì. Hiện giờ đã cơ bản xác định là đôi mắt bộ vị độc tố hữu dụng, vậy không cần chờ đến độc phát thời điểm lại dùng. Nhưng là lam mắt huyết trồn máu một lần không thể dùng nhiều, cũng không thể dùng đến quá thường xuyên bằng không đều sẽ khởi đến phản hiệu quả. Hàn Xương nói ba ngày một lần đã là tương đối ổn thỏa cách làm. Ân, uy nó ăn chút ăn ngon. Tiểu Thanh nhìn lồng sắt đáng thương vô cùng cục bột trắng mỉm cười nói. Tiểu Lam Ngọc Bích giống nhau mắt to trừng mắt nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái, chuyển qua tiểu thân mình, dùng nông đối với Tiểu Thanh biểu đạt nó kháng nghị. Tiểu Thanh mới sẽ không đau lòng thứ này, muốn dưỡng đến phì phì, huyết nhiều một chút cung cấp cấp mạc hoa xanh giải độc dùng. Qua ba ngày lúc sau, lại dùng một lần. Hiệu quả cùng lần trước không sai biệt lắm, vẫn là bài suất một chút độc huyết, mà mạc hoa xanh đôi mắt như cũ là không hề hay biết. Bất quá bọn họ cũng chưa cảm thấy nhục trí, kiên trì đi xuống, lượng biến tổng hội chuyển hóa thành biến chất. Tiến vào tháng 6 phân lúc sau, Thịnh Dương Thành trở nên lửa nóng lên. Mà lửa nóng không chỉ có là thời tiết, còn có sắp đã đến khoa cử khảo thí. Nhiều quốc các nơi rất nhiều thí sinh đều chạy tới Thịnh Dương Thành, 3 năm một lần khoa cử khảo thí, Thịnh Dương Thành lại nên đón nhất náo nhiệt thời điểm. đương nhiên cũng là các gia cửa hàng sinh ý nhất thịnh vượng thời điểm. Trà lâu quán rượu mỗi ngày chật ních, đến nơi khách điểm, thật nhiều gia đều là cuối tháng 5 bắt đầu liền không có phòng trống, tháng 6 sơ người bên ngoài nếu muốn ở thịnh dương trong thành tìm được một cái trụ địa phương cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Tuy rằng biết rõ Kiểu Thanh rất có thể sẽ không ra cửa, Mạc Thu Linh vẫn là phái người cấp Kiểu Thanh tặng thiệp, mời nàng cùng đến Thiên Thịnh trà lâu đi xem náo nhiệt. Cái này náo nhiệt là như vậy tới. Thiên Thịnh trà lâu làm nghiêu đều tối cao đương trà lâu cũng không làm khách sạn sinh ý, ngày thường cũng sẽ không cung cấp giường chân phục vụ. Nhưng là Thịnh Dương Thành rất nhiều người đều biết, Thiên Thịnh Trà Lâu lầu 3 là có khách quý phòng, hơn nữa cũng không phải tiêu tiền là có thể trụ. Bởi vì nơi đó vốn dĩ chính là cấp phía sau màn chủ tử hàng năm dự lưu địa phương, chỉ có lầu 1 cùng lầu 2 cùng hàng năm mở ra. Mà mỗi 3 năm một lần khoa cử khảo thí đêm trước, Thiên Thịnh Trà Lâu sẽ tổ chức một lần thơ hội, tất cả mọi người có thể tham gia, chỉ cần lần này thơ hội thượng rút đến thứ nhất. Là có thể ở toàn bộ tháng 6 phân miễn phí trụ tiến thiên thịnh trà lâu tầng cao nhất khách quý phòng, nghe nói bên trong gia cụ trang trí đều giá trị sang quý, hơn nữa thiên thịnh trà lâu bản thân hoàn cảnh cũng là ưu nhã an tĩnh, thập phần thích hợp đọc sách viết làm gì đó. Không chỉ là dương chân, thiên thịnh trà lâu còn cung cấp miễn phí đồ ăn nước trà, tất cả đồ vật đều là tốt nhất, mấu chốt là không cần tiền. Nay đối với nơi khác vào kinh đi thi học sinh tới nói là cái bầu trời rất bánh có nhân rất tốt sự à. An trụ toàn bao còn đều là tốt nhất. Không chỉ là không tìm thấy trụ địa phương học sinh, những cái đó tìm được trụ địa phương người còn nghĩ có thể đổi cái càng tốt hoàn cảnh đâu. Không chỉ là nơi khác học sinh, ngay cả rất nhiều thịnh dương thành bản địa học sinh bao gồm rất nhiều công tử ca đều vội vàng lại đây xem náo nhiệt. Đương nhiên, xem náo nhiệt cũng không phải miễn phí, bởi vì thiên thịnh trà lâu cũng cất chứa không được như vậy nhiều người không phải. Cho nên, hôm nay tưởng tiến thiên thịnh trà lâu có thể, cửa có một cái đơn giản mệnh để làm thơ. Đương trường làm ra một đầu đủ tư cách thơ tới, đây là vé vào cửa. Mặt khác thuần xem náo nhiệt không nghĩ làm thơ, cũng đúng, ra bạc đi, ấn đầu người tới tính, một vị một trăm lượng. Lại nói tiếp có điểm hố, nhưng là nhìn xem sáng sớm thiên thịnh trà lâu cửa xếp hàng người sẽ biết, có rất nhiều người chờ hướng trong ngày đâu. Kiều Thanh hiện giờ hoài thai gần 4 tháng, thân thể khỏe mạnh thai nhi cũng thực hảo, ở Hàn xương thực nghiêm túc mà nói ra cửa giải sầu đối hiện giờ Kiều Thanh tới nói là một chuyện tốt lúc sau. Mạc Hoa Xanh đảo cũng không kiên trì một hai phải kiểu Thanh lưu tại trong nhà, bất quá mặc kệ kiểu Thanh đi đâu, hắn đều là muốn tùy hộ tả hữu. Cho nên hôm nay Mạc Hoa Xanh cùng kiểu Thanh mang theo nhi tử liền ra cửa, Kiều Thanh lần này mang lên băng xương tuyết vũ bốn cái nha đầu, còn có trung linh trung ngọc tỉ muội cùng với lan tử nha đầu. Cũng không phải tưởng làm phô trương, bởi vì ở nàng luôn chỉ mang hàn tuyết cùng hàn xương ra cửa vài lần lúc sau, hàn vũ tiểu cô nương thập phần chi buồn bực. Vừa vặn vốn di ở di lạc sơn biệt viện trông coi hàn băng ngày hôm qua cũng đã trở lại, nghĩ nếu là đi xem náo nhiệt, đại gia liền cùng đi đi. Vì thế ra cửa đội ngũ liền thoáng khổng lồ một chút. Mạc hoa xanh hộ vệ như cũ chỉ có lẻ lôi phong dương chính mình, mà Kiều Thanh nha đầu, tước chừng mang theo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. An vương tẩu. Mạc hoa xanh vừa mới đỡ Kiều Thanh xuống xe ngựa, Kiều Thanh liền nghe được thiên thịnh trà lâu lầu 2 mạc thu linh kinh hỉ thanh âm ngẩng đầu liền nhìn đến Mạc Bắc Nguyệt cùng Mạc Thu Linh hai anh em đều ở tham dò hướng tới bọn họ phất tay. Tiểu Thanh khẽ gật đầu xem như chào hỏi, Phong Dương trong lòng ngực tiểu dục tiểu bao tử còn ngửa đầu cười tủm tỉm mà huy tay nhỏ nói, "Thu Linh cô cô, Bắc Nguyệt thúc thúc." Thơ hội là chính ngọ mới bắt đầu, hiện tại Thiên Thịnh trà lâu bên ngoài còn có không ít người ở xếp hàng chờ làm vé vào cửa, có chút còn cong bao lớn bao nhỏ, rõ ràng chính là còn không có tìm được trụ địa phương học sinh, chuẩn bị đào bạc vào cửa đương nhiên là không cần xếp hàng. Mà Tiều Thanh đoàn người, liền đào bạc đều trực tiếp tỉnh. Bọn họ vừa mới đi tới cửa, Hàn Thịnh liền đón lại đây, Tiều Thanh ý bảo Hàn băng để một cái túi tiền qua đi, Hàn Thịnh tiếp nhận tới cũng chưa mở ra xem, trực tiếp nhét vào trong tay háo lúc sau chắp tay nói, An Vương, An Vương phi trên lầu thỉnh. Đó là cái dùng để làm bộ dáng không túi tiền, liền tính Tiều Thanh có bạc, Hàn Thịnh cũng là không dám thu. Thất ngội lại đây ngồi đi. Tiều Thanh mới vừa vừa lên lâu, Tiêu Hoài cẩn cùng Tiều Hoài mẫn liền từ một cái nhã gian đi ra. Ngũ muội cùng lục muội cũng ở. Hảo đi, tiểu quốc công phủ chưa lập gia đình bốn cái huynh muội khai một cái nhà gian. Tiểu thanh còn chưa nói lời nói, Mạc Bác Nguyệt cùng Mạc Thu Linh cũng lại đây. Mạc Thu Linh cười tủm tỉm mà nói, là ta mời An Vương Tẩu, tới chúng ta nơi này ngồi. Ta đại tẩu hôm nay cũng tới đâu. Hảo đi, Đoan vương phủ tam huynh muội nhà gian, bên trong còn có Kiều quốc công phủ một cái xuất giá tiểu thư. Biểu ca biểu tẩu. Diệp thanh giao cũng xuất hiện không cần tưởng liền biết nàng ở nhất định là chấn quốc tướng quân phủ nhã gian bên trong hẳn là có diệp thanh thư cùng tần gia huynh muội không cần chúng ta người nhiều ngồi không dưới tiểu thanh lời nói dịu dàng xin miễn bọn họ hảo ý an vương tẩu ngươi này ra khỏi nhà một chuyến phô trương cũng quá lớn đi mặc bác nguyệt kinh ngạc cảm thán một tiếng mấy người lúc này mới nhìn đến kiểu thanh phía sau một hàng đứng bảy cái nha hoàn ân đại gia cùng nhau ra tới được thêm kiến thức tiểu thanh thập phần không sao cả mà nói tiêu quốc công phủ Trấn quốc tướng quân phủ cùng đoan vương phủ nhã gian đều là dựa gần, hàn thịnh riêng ở kiểu quốc công phủ nhã gian cách vách cấp tiểu thanh dự để lại một cái nhã gian. Vốn dĩ thiên thịnh trà lâu lầu hai nhã gian mỗi gian đều chỉ có một cái bản cùng bốn cái vị trí, có thể thêm vị trí. Tiểu thanh trực tiếp phân phó hàn thịnh cấp bảy cái nha đầu cùng với phong dương đồng chí đều bỏ thêm vị trí, không cần tiểu thanh phân phó. Thực mau hàn thịnh liền sai người đưa lên thiên thịnh trà lâu chuyên môn cấp tiểu thanh bị nước trà điểm tâm. Hôm nay nếu đều là tới xem náo nhiệt. Ngồi ở lầu hai nhã ra người cũng đều không có đóng lại môn, như vậy tầm nhìn sẽ càng tốt một chút. Sau đó, tiểu dục tiểu bao tử liền bắt đầu cắt ra xuyến môn trò chơi, trong lòng ngực còn ôm hắn gần nhất bạn chơi cùng tiểu lam. Tiểu lam rất có linh tính, hơn nữa thân cận nhất chính là kiểu dục tiểu bao tử. Có đôi khi kiểu dục tiểu bao tử đối nó phát ra điểm cái gì mệnh lệnh nó còn có thể nghe hiểu, đi theo kiểu dục tiểu bao tử thời điểm cũng sẽ không chạy loạn. Ân cái này điểm tâm không tồi, cấp bên cạnh đều thượng một mâm. Kiều Thanh nếm một khối hàn thịnh riêng sai người cho nàng chuẩn bị điểm tâm, cảm giác chua ngọt ngon miệng thập phần mỹ vị, là dùng từ Tây vực ra roi thuốc ngựa vận lại đây một loại trái cây làm thành, liền phân phó hàn thịnh cho nàng tỉ tỉ cùng biểu muội nhóm đều đưa điểm. Cách vách chính là Kiều Hoài Cần huynh muội phòng, hàn thịnh sai người đưa điểm tâm đi vào thời điểm còn riêng nói đây là An Vương phi thỉnh. Kiều Hân Du ăn một khối lúc sau ánh mắt sáng lên nói, ăn ngon thật." Kiều Hân Vinh nếm lúc sau cũng mỉm cười gật gật đầu. Đại ca nhị ca các ngươi đều nếm thử. Tiêu Hân Du cười đối kiểu Hải Cẩn cùng Kiều Hải mẫn nói: "Tiêu Hân Nhiên mất tích lúc sau, tiểu quốc công phủ tuy rằng có mấy ngày áp suất thấp, bất quá hiện giờ đã hảo rất nhiều. Đã phái không ít người đi ra ngoài tìm, duy nhất có thể làm cũng chỉ có chờ tin tức." Mà đối với Sinh Đôi Hoa tỷ muội tới nói, về Kiều Hân Nhiên ký ức cũng không có cái gì tốt đẹp thành phần, Tiêu Hân Nhiên không ở, nhưng thật ra không quá lớn cảm giác. Ngũ muội cùng lục muội ăn nhiều một chút đi." Tiều Hải mẫn tươi cười ôn hòa mà chối từ, Kiều Hải Cẩn cũng mỉm cười lắc đầu. Cách vách là Trấn quốc tướng quân phủ nhã gian, Diệp Thanh giao cùng Tần Anh nếm Tiểu Thanh làm người đưa tới điểm tâm lúc sau đều nói thực mỹ vị. Diệp Thanh thư không ăn, Tần Phi Dương đều tỏ vẻ không quá lớn hứng thú, làm mấy người ngoại ý muốn chính là, luôn luôn không thích ăn đồ ngọt. Tần Dịch thế nhưng cầm lấy một khối ăn lên. Đại ca, ngươi trường nào thì thích ăn cái này. Tần Phi Dương rất có một loại ban ngày thấy mà cảm giác, lại đánh giá một chút trên bàn điểm tâm, mâm thập phần tinh mỹ, là dùng hiếm thấy nửa trong suốt lưu ly li làm thành, sắc thái cũng thực tươi đẹp mà phấn màu tím điểm tâm bị làm thành thập phần tinh xảo cánh hoa hình dạng, mỗi một khối phía dưới còn điểm suyết ăn mặc sức lá xanh, này thấy thế nào đều là nữ hài tử mới có thể thích đồ vật hảo không. Hơn nữa đưa điểm tâm tiến vào tiểu nhị nói vẫn là An Vương Phi đưa cho tần tiểu thư cùng diệp tiểu thư ăn, nay tần dịch cầm lấy tới ăn một khối đến tuột cùng là mấy cái y tứ. Ngay cả tần anh cùng diệp thanh giao nhìn đến tần dịch động tác đều cảm thấy có điểm không khỏe. Tần anh nhược nhược hỏi một câu, đại ca, ngươi cảm thấy hương vị thế nào? Tần dịch thông thả ung dung mà đem một chỉnh khối điểm tâm ăn xong lúc sau lấy khăn xoa xoa miệng, mặt vô biểu tình mà nói, ăn rất ngon. Đây là nàng thích ăn đồ vật đi. Nghe nói nàng đã có mấy tháng có thai. Rõ ràng là ngọt điểm tâm, ăn đến tần dịch trong miệng đều hóa thành nước đắng. Đoàn vương phủ bên này, Kiều Hân Nhiên cùng Mạc Thu Linh cũng đều thập phân thích, hơn nữa ở Kiều Hân Nhiên cầm lấy đệ nhị khối thời điểm. Mạc Đông Dương tay mắt lanh lẹ mà trực tiếp dối tay đem mầm cấp bưng qua đi, phóng tới Kiều Hân trước mặt đang chuẩn bị nếm một chút mạc Bắc Nguyệt cùng đang chuẩn bị lại ăn một khối mạc Thu Linh đều phát cái không Đông Dương ngươi làm gì vậy Tiểu Hân Nhiên vô ngữ mà nhìn mạc Đông Dương liếc mắt một cái các ngươi đại tẩu hiện tại khó được đụng tới thích ăn đồ vật hai người các ngươi cũng đừng ăn mạc Đông Dương thập phần đương nhiên mà nói Tiểu Hân Nhiên gần nhất trong khoảng thời gian này bắt đầu nôn én thử rất nhiều đồ ăn đều không được mạc Đông Dương nhìn đến Tiểu Hân Nhiên thích cái này điểm tâm thời điểm gì cũng chưa tưởng trực tiếp bưng tới. Mạc Bác Nguyệt sờ sờ cái mũi tỏ vẻ hiện giờ Đoan Vương trong phủ địa vị tối cao chính là đại tẩu trong bụng cái kia bảo bối của cưng hắn cái này đương thúc thúc liền nhận túng đi. Mạc Thu Linh nhìn Kiều Hân Nhiên nhéo một khối điểm tâm đưa tới vội vàng vây vây tay nói đại tẩu chính ngươi ăn đi. Tuy rằng kỳ thật nàng thật sự đặc biệt tưởng lại đến một khối. ta chính mình cũng ăn không hết ta. Kiều Hân Nhiên giận Mạc Đông Dương liếc mắt một cái nói không có việc gì ăn không hết liền đóng gói mang đi. Mạc Đông Dương nhìn một chút một mâm chỉ có bốn khối điểm tâm. Cảm thấy thật là quá ít. Sau đó hắn lại sai người đem vừa mới đưa điểm tâm tiến vào tiểu nhị kêu tiến vào hỏi, các ngươi loại này điểm tâm còn có sao? Có thể hay không mỗi ngày làm tốt đưa đến đoan vương phủ đi? Sở dĩ không có mở miệng nói đem đầu bếp nữ cấp mua là bởi vì đó là không phù hợp thương nghiệp đạo đức. Tiểu nhị sừng sốt một chút nói, hồi thế tử ra, loại này điểm tâm không phải mỗi ngày đều có, chỉ có hôm nay có, hiện tại đã không có. Đây là trưởng quầy chuyên môn đặc cung cấp an vương phi. Hảo! Ngươi đi xuống đi. Mạc Đông Dương vẫy vẫy tay làm Tiểu Nhị đi xuống. Không cần phiên thoái, nếm thử là được. Tiêu Hân nghiêng mỉm cười nói. Xem kia Tiểu Nhị ý tứ, thứ này cũng không phải người bình thường có thể ăn được đến, vẫn là dính nàng cái kia thần thông quảng đại thất muội quang. Dục Nhi, cười Tùng tỉm Tiểu Dục Tiểu Bao Tử ôm cục bột trắng lam đôi mắt Tiểu Lam xuất hiện ở kiều Quốc công phủ nhã gian cửa. Tiểu Hoài cẩn chiều hắn vẫy vẫy tay, Tiểu Dục Tiểu Bao Tử liền nhảy nhót ma đi vào, thập phần ngoan ngoãn mà gọi vào. Đại cứu cứu! Nhị cứu cứu ngũ di sáu gì hảo bốn người đều lộ ra tươi cười sau đó kiểu dục tiểu bao tử lại theo thứ tự đi theo hắn biểu cứu cứu biểu cô cô tần thúc thúc tần nhị thúc thúc tần cô cô gì ba gì ba phu, thu linh cô cô cùng bắc nguyệt thúc thúc chào hỏi ở bốn cái trong phòng chạy tới chạy lui mà chơi cái kia không phải ta tương lai ngũ tỷ phu sao tiểu thanh hướng cửa nhìn lướt qua cái kia một thân màu lam bố y hề đang ở cửa làm thơ tuổi trẻ công tử không phải văn đình kính lại là cái nào nghe nói cái này văn công tử thập phần có cốt khí, tuy rằng tiếp nhận rồi kiều quốc công phủ giúp đỡ, bất quá những cái đó tiền đại bộ phận đều bị hắn dùng để cấp lao ngô thân tìm thầy trị bệnh hỏi dược mua đồ bổ, chính hắn như cũ quá đến thập phần tiết kiệm. Xem trên người hắn kia thân tẩy đến trắng bệnh, quần áo sẽ biết. ở kiều thanh nhìn đến văn đỉnh kính thời điểm, cách vách kiều quốc công phủ nhã gian huynh muội bốn người tự nhiên cũng thấy được. tỷ tỷ, cái kia còn không phải là. kiều hân du nhìn văn đỉnh kính liếc mắt một cái quay đầu hỏi kiều hân vinh. Tiều Hân Vinh hướng phía dưới nhìn thoáng qua lúc sau mặt lập tức đỏ, tiểu Hoài cẩn vẫy tay làm hạ nhân lại đây, thấp giọng phân phó hai câu, tiểu Hân Vinh mặt càng đỏ hơn. Tiêu Quốc công phủ hạ nhân đến lầu một thời điểm, Văn Đình Kính đã giao một chương vé vào cửa vào được, hạ nhân khách khí mà nói hai câu lời nói, Văn Đình Kính hướng trên lầu nhìn thoáng qua, cất bước đi rồi đi lên. Giống nhau làm thơ tiến vào học sinh đều ngồi ở lầu một trong đại sảnh, giao tiền tiến vào đều ngồi ở lầu hai nhã gian. Văn Đình Kính đảo không phải vì thiên thịnh trà lâu miễn phí ăn ở tới, chỉ là này cũng coi như là các học sinh lâm khảo trước một lần giao lưu luận bản cơ hội. Tiêu Hoài Cẩn phái người thỉnh Văn Đình Kính đi lên ngồi, hắn cùng Kiều Hân Vinh đã đính hôn, đảo cũng không như vậy nhiều quy củ, hướng hồi nhiều người như vậy đều ở, cửa sổ đều còn mở ra. Hoài Cẩn, Hoài Mẫn Văn Đình Kính vừa vào cửa liền cùng Kiều Hoài Cẩn hai anh em chào hỏi. Bọn họ cùng ở quốc tử Giám đi học, quan hệ rất tốt, đảo cũng không có gì thân phận không thân phận. Ngày xưa đều lấy tên tương xứng. Ngũ Tiểu thư, Lục Tiểu thư, Văn Đình Kính nhìn tiểu Hân Vinh liếc mắt một cái lúc sau thực mau rời đi tầm mắt, tiểu Hân Du có chút tò mò mà đánh giá Văn Đình Kính vài mắt, xem đến hắn đều có điểm ngưỡng ngùng. Tiểu Dục Tiểu Bao Tử lại lần nữa lắc lư đến tiểu Quốc công phủ nhã gian thời điểm, liền nhìn đến bên trong nhiều một trường sinh gương mặt. Hắn ngửa đầu nhìn Văn Đình Kính hỏi, ngươi chính là ta ngũ di phu sao? Đây là bởi vì vừa mới kiều dục tiểu bao tử muốn lại đây, thời điểm tiểu thanh nói cách vách tới một cái tân thúc thúc, là hắn Ngũ Di Phu. Đồng luôn vô kỵ, lại náo loạn Văn Đình Kính một cái đỏ thơ mặt, cũng không biết muốn nói gì. Tiêu Hoài cẩn cười cấp Văn Đình Kính giới thiệu, đây là thất muội cùng An Vương hài tử, ngươi kêu hắn dục nhi thì tốt rồi. Thất muội cùng An Vương hài tử. Văn Đình Kính lập tức minh bạch cái này tiểu oa nhi là ai, nguyên lai chính là thịnh dương thành không người không biết không người không hiểu An Vương phủ tiểu thiếu gia. Văn Đình kính dung mạo thập phần thanh tú tuấn Mỹ, liền tính cùng tiểu hoài cẩn huynh đệ ngồi ở cùng nhau cũng hoàn toàn không kém cỏi. tiểu hân vinh đầu liền không nâng lên đã tới, tiểu dục tiểu bao tử thập phần chi kỷ hỏi một câu, ngũ di ngươi thực nhiệt sao? Ta mẫu thân nơi đó có băng, ta làm phong dương thúc thúc cho ngươi lấy một cái lại đây. Nói liền nhảy nhót mà đi ra ngoài. Ngậy! Không chỉ có Văn Đình kính quẫn, tiểu hân vinh cái này cũng quẫn tới rồi cực điểm. Hiện tại tới rồi thịnh dương thành mùa hạ nhất nóng bức thời điểm. Khối băng hiện giờ là dù ra giá cũng không có người bán đồ vật, có chút phương pháp nhân ra mới có thể có khối băng cung ứng để phòng trú gió. Tiêu quốc công phủ cũng không phải mua không khối băng, chỉ là hiện giờ là ra cửa bên ngoài, ai cũng sẽ không mang theo băng buồn tại bên người. Thiên thịnh trà lâu cũng không cung cấp băng buồn hàng thử phục vụ, cũng là vừa rồi mạc hoa xanh cảm giác được tiểu thanh lòng bàn tay ra mồ hôi, hàn băng lập tức đi tìm hàn thịnh cầm băng buồn lại đây. Mẫu thân, ngũ di nhiệt đến mặt đều đỏ, cho bọn hắn cũng đưa một cái băng được không? Tiểu dục tiểu bao tử thanh âm thực sự không nhỏ, ngay cả cách vách phòng đều nghe được rõ ràng, tiểu hân vinh cái này là không có khả năng mát mẻ. Sau đó kiểu dục tiểu bao tử ôm tiểu lam đi ở phía trước, chỉ huy thiên thịnh trà lâu tiểu nhị rửa gần cấp mặt khác ba cái phòng đều tặng một chậu băng. Thật thoải mái. Mạc bác Nguyệt tiến đến băng buồn nơi đó hít sâu một hơi nói, sau đó có chút buồn bực hỏi đi theo kiểu dục tiểu bao tử cùng nhau tiến vào hàn thịnh, trưởng quay, các người nơi này cung cấp băng buồn như thế nào không nói sớm. Hán chính là thiên thịnh trà lâu khách quen, một năm cấp thiên thịnh trà lâu tặng thật nhiều bạc đâu. Như thế nào trước kia cũng chưa thấy cung ứng quá như vậy phục vụ. Mặc nhị công tử, buồn tiệm không cung cấp băng buồn. Hàn thịnh không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà chắp tay nói, kia đây là gì? Mặc bác nguyệt chỉ vào trên mặt đất mạo khí lạnh băng buồn vưu ngữ hỏi, đây là đặc cung cấp khách quý. Hàn thịnh trả lời, ngươi chỉ khách quý là ai? Mặc bác nguyệt trực giác tuyệt đối không phải chính mình, là vị này tiểu thiếu gia. Hàn Thịnh mỉm cười nói, ánh mắt có thể đạt được phương hướng đúng là Ngây thơ đáng yêu kiểu dục tiểu bảo tử. Ngậy. Mạc Bác Nguyệt liền không rõ, vì cái gì chỉ có dục nhi là khách quý. Hàn Thịnh nghiêm trang mà nói, bởi vì vị này tiểu thiếu gia thông minh đáng yêu. Xì một tiếng, Mạc Thu Linh nhịn không được nở nụ cười, Hàn Thịnh đã yên lặng mà lui đi ra ngoài chuẩn bị chủ trì thơ hội bắt đầu rồi, Mạc Thu Linh chỉ vào Mạc Bác Nguyệt cười nói, "Nhị ca, ngươi là dính thông minh đáng yêu dục nhi quang." Dục nhi Ngươi cảm thấy Bắc Nguyệt thúc thúc thông minh đáng yêu sao? Mạc Bắc Nguyệt ngồi xổm tiểu dục tiểu bao tử trước mặt làm mặt quỷ mà bán manh nói. Tiểu dục tiểu bao tử lắc lắc đầu nói, "Không, thông minh nhất đáng yêu chính là ta đệ đệ." "Ngươi trưởng nào thì có đệ đệ?" Mạc Bắc Nguyệt nhất thời không phản ứng lại đây tiểu dục tiểu bao tử đang nói ai. "Đệ đệ còn ở ta mẫu thân trong bụng, chờ trưởng thành liền ra tới ạ." Tiểu dục tiểu bao tử thập phần tự hào mà nói, "Ngươi như thế nào biết ngươi mẫu thân trong bụng chính là đệ đệ?" Ngươi như thế nào biết ngươi đệ đệ là thông minh nhất đáng yêu. Mạc Bác Nguyệt tỏ vẻ hắn không quá có thể cùng được với kiểu dục tiểu bao tử logic. Sau đó Kiều Dục tiểu bao tử đem hắn về hòn đá nhỏ đệ đệ mộng lại thập phần nghiêm túc mà nói một lần, nói xong lúc sau còn nghiêm trang mà nói, bởi vì hòn đá nhỏ đệ đệ là ta đệ đệ, cho nên hắn là thông minh nhất đáng yêu. Trong phòng bốn người đều nghe được sừng sút sừng sút, một lát sau đều nở nụ cười, cảm thấy Kiều Dục tiểu bao tử thật là hảo đáng yêu, Mạc Bác Nguyệt cũng thập phần nhận đồng gật gật đầu nói, "Ân Hòn đá nhỏ là thông minh nhất đáng yêu. Cảm thấy tên này hảo hỉ cảm có hay không? Mặt trời đã cao trung thiên thời điểm. Thiên Thịnh Trà Lâu đã ngồi đầy là người. Hàn Thịnh đi tới lầu một chuyên môn dựng đài thượng lớn tiếng nói: Thơ hội hiện tại bắt đầu. Lần này thơ hội giám khảo là Đoan Vương Điện Hạ, Đoan Vương Phi Nương Nương, Tần Lao tướng quân, Tôn Thái phó cùng Lý Thái phó. Hàn Thịnh rất lời. Thiên Thịnh Trà Lâu xô chào. đều là thai to mặt lớn nhi a. Hiện giờ văn cử giám khảo đã công bố, quan chủ khảo đúng là Đoan Vương Điện Hạ. Phó giám khảo chính là tôn thái phó cùng lý thái phó. Thiên thịnh trà lâu thế nhưng thỉnh tới rồi này ba vị đảm đương giám khảo, đối một chúng học sinh tới nói cũng thật thật là cái lộ mặt rất tốt cơ hội. Nếu là ai thơ làm bị quan chủ khảo nhìn chúng, đối với kế tiếp khảo thí nhất định sẽ tin tưởng tăng nhiều. Liên tính lần này thơ hội cùng khoa khảo không có gì quan hệ, nhưng là thơ viết văn chương có thể trước tiên bị này đó đại nho bình luận, đối rất nhiều người tới nói cũng là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Mời đến mấy người này đảo không phải thiên thịnh trà lâu mặt mũi đại, Hàn Thịnh trước hết đi thỉnh chính là đoan vương vợ chồng, bọn họ ngay từ đầu cũng không tưởng tham dự loại này hoạt động, bất quá cuối cùng bị Hàn Thịnh thuyết phục, bởi vì nói thật như vậy hoạt động đối với học sinh khảo trước giao lưu hữu ích, cũng có thể làm cho bọn họ trước tiên nhìn xem lần này khoa khảo học sinh đại khái chất lượng. Chỉ cần thuyết phục đoan vương, những người khác liền hảo thỉnh nhiều. Thiên thịnh trà lâu thỉnh mấy người này đều không phải bạch thỉnh, Hàn Thịnh chính là hoa không ít tâm tư. Đưa lễ đều là gai đúng châu ngứa, điệu thấp quý trọng lại không theo cách cũ. Giám khảo đều ngồi ở lầu bà xa hoa phòng. Lần này thơ hội đề mục từ vài vị giám khảo cộng đồng thương nghị lúc sau sở ra, hy vọng các vị đều có thể được đến tác phẩm xuất sắc. Hàn Thịnh dứt lời, một cái tranh chữ từ lầu ba rũ xuống dưới, mặt trên viết một cái dòng bay phượng múa chữ to người. Rất nhiều người đều có điểm ngốc vòng nhi, này cũng quá. Đơn giản đi. Bất quá nhìn như đơn giản một phiết một mại thật sự đơn giản như vậy sao? Nhìn xem đại bộ phận người thực mau nhăn lại tới mày sẽ biết. Càng là đơn giản đề mục, thường thường càng không dễ dàng nắm chắc. Người. Đang ngồi đều là người, chính là phải dùng cái này đơn giản tự làm ra một đầu thơ tới, như thế nào làm là một vấn đề. Hoa xanh, làm đầu thơ cho ta nghe. Tiểu thanh An đặc cung cấp nàng mơ chua mở miệng nói. Mấy cái nha đầu đều nhịn không được nở nụ cười, phong dương tỏ vẻ hắn khỏe miệng như thế nào đều áp chế không được một hai phải bước lên tới thiệt tình không trách hắn a. Nói trước nay chưa thấy qua nhà hắn chủ tử làm thơ đâu. Hảo. Mạc hoa xanh hơi hơi mỉm cười nói, chuẩn bị giấy bút. Phong dương thập phần ân cần mà đem bên cạnh văn phòng tứ bảo bại ở mạc hoa xanh trước mặt, sau đó mạc hoa xanh để bút nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, bất quá một lát thời gian thật sự làm một đầu thơ ra tới. Tiểu thất, ngươi xem coi thế nào. Mạc hoa xanh đem kia tờ giấy phong tới kiểu thanh trước mắt, tiểu thanh nhìn lướt qua, thơ làm như thế nào không phát hiện. Mỗi câu thơ cái thứ nhất tự liên tiếp lên trói lõi mà chính là ta ái tiểu thất. Nhìn đến phong dương cùng mấy cái nha đầu đều tò mò mà thăm dò muốn xem, tiểu thanh trực tiếp dường như không có việc gì mà đem kia tờ giấy gấp lại bỏ vào túi tiền, thập phần bình tĩnh mà nói, các ngươi vương ra làm thơ trình độ thực bình thường, liền không ở các ngươi trước mặt đều xấu. Mặc hoa xanh ý cười tràn đầy gật gật đầu nói, tiểu thất nói được là làm thơ mà thôi, hắn thực am hiểu cho hắn tiểu thất viết thơ tình. Nói hắn chính là cùng Diệp Thanh Thư cùng nhau bị Diệp lao ra tử, cùng Diệp tu tề tự mình dạy dỗ đại, tưởng làm cái gì dạng thơ còn không đều là hạ bút thành văn. Thơ hội cấp hạn định thời gian là nửa canh giờ, tại đây nửa canh giờ, tiểu thanh nơi phòng chính là tùy ý nói chuyện phiếm ăn ăn uống uống, không khi thập phần nhẹ nhàng vui sướng. Vốn dĩ băng xương tuyết vũ mấy cái nha hoàn vừa đến tiểu thanh bên người thời điểm còn có chút câu nệ, trải qua một đoạn thời gian ở chung đã hoàn toàn phong đến khai. Phía trước một chúng bọn nha hoàn còn tổ chức thành đoàn thể đi đánh cờ lâu chơi một lần. Nửa canh giờ quá khứ thời điểm, kiều dục tiểu bao tử đã hôn tới rồi lầu ba dám khảo tích thượng, ngồi ở đoan vương trên đuổi trên cao nhìn xuống mà nhìn phía dưới cảm thấy hảo không thích ý, tiểu lam cũng thoải mái mà hoa ở kiều dục trong lòng ngược hít mắt. Tất cả tham gia bình chọn thơ làm thực mau đã bị thu được lầu ba, lầu một người cơ hồ tất cả đều tham gia, lầu hai tham gia người cũng không ít, trong đó bao gồm Mạc Đông Dương Huynh Đệ, diệp thư Tiểu Hoài Cẩn Huynh Đệ cùng Văn Đình Kính. Bọn họ đều không phải vì khen thưởng, chỉ là muốn nhìn một chút chính mình trình độ như thế nào. Tuy rằng nói cuối cùng được đến khen thưởng chỉ có khơi thủ, bất quá tiền 10 danh tác phẩm xuất sắc đều sẽ ở thơ hội sau khi chấm dứt khắc vào thiên thịnh trà lâu lầu một đại sảnh một mặt trên tường, này đối rất nhiều người tới nói cũng là cái không tồi nổi danh cơ hội. Tuy rằng nói tác phẩm dự thi rất nhiều, bất quá muốn mình chọn lên cũng là thực mau mấy cái giám khảo sơ tuyển thời điểm cơ hồ chính là soát soát soát mà cầm trướng mắt hướng bên cạnh ném tiêu dục tiểu bao tử hứng thú bừng bừng mà đem những cái đó đào thải rất giấy cấp xoa thành một đoàn sau đó ném tới mà mắc mưu cầu đá hắn cầu hưu đúng là tiểu lam lại qua non nửa cái canh giờ lúc sau Hàn Thịnh cầm một quyển giấy lại thượng lầu một đài mọi người ánh mắt đều tập trung tới rồi hắn trên tay Hàn Thịnh mở ra lúc sau cao giọng niệm đến đệ thập danh An Dương Hoàng Sa bác Một cái bên chân phóng bao lớn bao nhỏ người trẻ tuổi thất vọng mà túi đầu, hắn cũng thật tâm là hướng về phía thiên thịnh trà lâu khen thường tới, an dương khoảng cách thịnh dương đường xá xa xôi, hắn một đường đi tới lặn lội đường xa, tiến thịnh dương thành thời điểm trên người bạc đã còn thừa không có mấy, kế tiếp nhật tử nhưng như thế nào cho phải. Thứ 9 danh Thứ 8 danh Hàn thịnh từ sau đi phía trước theo thứ tự niệm tên, có người vui mừng có người mất mát. Niệm đến thứ 7 danh thời điểm, xuất hiện một cái kiểu thanh người quen nàng nhị ca tiểu hoài mẫn mà thứ sáu danh chính là đại ca tiểu hoài cẩn thứ năm danh cũng là cái quan lớn con cháu phủ thừa tướng đại công tử diệp vân Phàm đệ tam danh cùng đệ tứ danh đều là nơi khác tới đệ nhị danh là kiểu thành tương lai ngũ tỷ phu văn đình kính đến nỗi khôi thủ người ở mọi người nhón chân mong chờ có chút nhân tâm tồn may mắn thời điểm liền nghe được hàn lòng trọng vừa nói đạt được khôi thủ chính là văn hoa thành diệp thanh thư không tám năm ta muốn ngày hồ diệp thanh thư là ai Rất nhiều người đều tỏ vẻ chưa từng nghe qua, bất qua ai đều sẽ không không biết Văn Hoa Thành là địa phương nào, mà dám tự xưng Văn Hoa Thành Diệp ra người, cũng chỉ có Nghiêu Quốc đã từng thừa tướng hiện giờ Văn Hoa Thư Viện Viện trưởng Diệp Lao Gia Tử một nhà. Ở Nghiêu Quốc, bị tất cả mọi người tôn xưng một tiếng đại nho, chỉ có Diệp Lao Gia Tử chính mình, đang ngồi cũng có rất nhiều học sinh là đến từ Văn Hoa Thư Viện. Vừa nghe đến Văn Hoa Thành danh hảo, kỳ thật rất nhiều người đều đã phục, cũng có người bắt đầu nhỏ giọng nói cái này Diệp Thanh Thư đúng là Diệp Đại nho tôn tử Lầu hai nhà gian, Diệp Thanh giao thập phần cao hứng mà nói, "Đại ca ngươi thật là lợi hại." Diệp Thanh Thư hơi hơi mỉm cười không nói gì, Tần Phi Dương nhỏ giọng đối Tần Dịch nói, "Đại ca, ngươi hôm nay không tham gia, gia gia lại nên phát hỏa." Nói bọn họ tới phía trước Tần lão gia tử chính là mệnh lệnh Tần Dịch lần này nhất định phải hảo hảo cho hắn thật dài mặt. Chỉ tiếp Tần Dịch căn bản không có xem náo nhiệt tính toán. Không có việc gì, biểu lệ được khôi thủ, gia gia sẽ thật cao hứng. Tần Dịch mặt vô biểu tình mà nói, Tần Dịch cho rằng sẽ thật cao hứng Tần Lão gia tử thực sự không thế nào cao hứng. Nghe được Đoan Vương ở khen hắn có cái hảo cháu ngoại, Tần Lão gia tử cao hứng một chút. Lúc sau lại buồn bực. Năm đó hắn cùng hắn lao thông gia Diệp Lão gia tử phân biệt là Liêu quốc võ tướng cùng quan văn trung đệ nhất nhân vẫn luôn đang âm thầm phân cao thấp, so chính là nhà mình tôn tử. Cho nên Tần Lão gia tử mới buộc Tần Dịch đọc sách, còn làm Tần Dịch một cái chấn quốc tướng quân phủ đích trưởng tử đi tham gia văn cử, vì chính là áp Diệp Lão gia tử một đầu. Diệp Thanh Thư là tần lao gia tử thân cháu ngoại không sai, nhưng là ở tần lao gia tử trong lòng, hắn vẫn là diệp lao nhân tôn tử. Nếu là diệp lao nhân ở chỗ này, khẳng định lại sẽ chê cười hắn nói đương tướng quân người không cần như vậy sẽ đọc sách, câu này diệp lao gia tử thuận miệng lời nói tần lao gia tử nhớ hơn 20 năm. Hắn cũng không tin, hắn liền phải chấn quốc tướng quân phủ ra cái văn trạng nguyên làm diệp lao nhân hảo hảo xem xem. Đáng tiếc hắn cái kia ngoan cố tôn tử, cũng dám không nghe lời không tham gia hôm nay thơ hội Tần lão gia tử đã bắt đầu xoa tay hầm hẹ chuẩn bị trở về giáo huấn Tần Dịch. Thư hội cũng muốn rơi xuống màn che, Hàn Thịnh xác nhận Diệp Thanh Thư cũng không tính toán trụ đến Thiên Thịnh trà lâu tới lúc sau cũng chưa nói cái gì. Diệp Thanh Thư thân phận mọi người đều biết, cũng không có khả năng rời đi trấn quốc tướng quân phủ trụ đến một cái trà lâu đi. Chúng ta đi Du Hồ đi. Thái Náo mê chơi Mạc Bắc Nguyệt hứng thú bừng bừng mà đề nghị đến, kêu lên kiểu đại ca, kiểu nhị ca, còn có Tần Nhị bọn họ, nga đúng rồi, còn có An Vương huynh bọn họ cùng nhau. Hôm nay đại gia khó được đụng tới. Mạc Đông Dương xem Tiểu Hân Nghiên có điểm ý động liền trực tiếp gật đầu, Mạc Bác Nguyệt đi cách vách thông chi tần ra người, Tần Phi Dương tỏ vẻ hắn rất có hứng thú a. Nói có phải hay không có thể nhìn thấy hắn không nhạt dạo tiểu tức phụ nhi. Phía trước cái kia văn công tử đều trực tiếp ngồi xuống cách vách, nói hắn cũng hảo nghĩ đến cách vách đi ngồi, lại cảm thấy quá mạ muội. Diệp gia huynh muội cũng không có ý kiến, duy nhất khả năng không có hứng thú Tần Dịch hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ cũng đi. tiểu Quốc công phủ bên này Tiểu ra người nhưng thật ra không có ý kiến, Văn Đình Kính có chút không được tự nhiên. Những người này đều là hào môn quý tộc ngày thường cùng nhau chơi, tuy nói hắn cũng mau thành tiểu quốc công phủ con rể, bất quá hiện giờ rốt cuộc còn không phải, chỉ là một giới bình dân. Văn Công Tử, người nhưng nhất định phải đi a. Hôm nay nhưng có vài cái là ngươi anh em của trèo, đều đừng khách khí. Mạc Bác Nguyệt thập phần tự quen thuộc mà cười tủm tỉm mà đối Văn Đình Kính nói, Tiêu hoài cẩn cũng mở miệng, cùng đi đi, đều không phải người ngoài. Văn đỉnh Kính chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Tiều Thanh bên này lại là khó nhất thỉnh, bởi vì mạc hoa xanh này quan rất khổ sở. Bất quá còn hảo có kiểu dục tiểu ra ở, đối với tiều Thanh một làm nũng, tự nhiên là chuyện gì đều có thể thành. Vì thế, bốn cái nhã gian gần 2-30 hảo người đều gia nhập du hồ đội ngũ. Người nhiều không quan hệ, tiểu quốc công phủ, Trấn quốc tướng quân phủ, đoan vương phủ cùng an vương phủ thuyền hoa một cái so một cái đại, tùy tiện tuyển tùy tiện dùng. Kiều Thanh xuống lầu thời điểm liền nhìn đến một cái an mặc keo kiệt thư sinh đang ở cùng Hàn Thịnh nói cái gì, Hàn Sương đột nhiên để sắt vào Kiều Thanh nhẹ giọng nói, vương phi, người kia trên eo treo kia khối ngọc hình như là dương ngọc. Kiều Thanh trong lòng vừa động, nhìn về phía cái kia thư sinh bên hông treo một khối màu lục đậm ngọc bội. Đó là chạm chỗ thực thô ráp một khối ngọc bội, xem tỷ lệ cùng bộ dáng giống như là ở quán ven đường mua mấy văn tiền hàng giả. Nhưng là Hàn Sương nếu mở miệng, hẳn là vẫn là có vài phần nắm chắc. Tiểu Thanh bước chân vừa chuyển đi qua, đến gần là có thể nghe được cái kia thư sinh ở Khẩn Cầu Hàn Thịnh có thể hay không cho hắn tìm một cái trụ địa phương, bạc hắn về sau sẽ còn thượng. Nhìn đến Tiểu Thanh lại đây, Hàn Thịnh hơi hơi không người, An Vư Phi. Từ An Dương Thành tới thư sinh Hoàng Sa Bắc ngẩng đầu nhìn Tiểu Thanh liếc mắt một cái chạy nhanh túi lầu xuống, thảo dân tham kiến An Vư Phi. Vị công tử này, ngươi ngọc bội bán sao? Tiểu Thanh mở miệng trực tiếp hỏi. Không Hoàng Sa Bắc có chút chân tay luống cuống mà bãi xuống tay nói: Cái này không đáng giá tiền, không đáng giá tiền. Nhưng thật ra cái thật thành người. tiểu Thanh cho Hàn Thịnh một ánh mắt, sau đó đôi Hoàng Sa bác nói, công tử đem ngọc bội bán cho ta, ta ra bạc thỉnh công tử ở Thiên Thịnh trà lâu ăn trụ một tháng như thế nào? A. Hoàng Sa bác trợn mắt há hốc mồm, chỉ cảm thấy bầu trời rất cái thật lớn bánh có nhân, hắn đều mau bị tạp hôn mê. Hắn có chút chất phác mà nhìn về phía Hàn Thịnh, Thiên Thịnh trà lâu không phải không hướng ra phía ngoài người cung cấp dừng chân sao? Hàn Thịnh gật gật đầu nói, Hôm nay thơ hội khôi thủ diệp công tử huyện chuyển từ chối khen thưởng, nếu là an vương phi khách nhân, có thể ở bên này ăn trụ. Cảm ơn. Cảm ơn. Hoàng Sa Bác cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đem hắn bên hông treo kia khối ngọc bội kéo xuống tới đưa cho Kiều Thanh, cơ hồ đều là cảm động đến rơi nước mắt. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến ở quán ven đường thượng mua mấy văn tiền ngọc bội thế nhưng bị quý nhân coi trọng. Thật là trời không tuyệt đường người A. Kiều Thanh đem kia khối ngọc bội đưa cho Hàn Sương. Hàn Sương tinh tế đánh giá lúc sau lại nghe nghe, phi thường khẳng định gật gật đầu. Tiêu Thanh nắm trong tay khỏe môi hơi tiểu, này cũng coi như là cái ngoại ý muốn chi hỉ. Đang đi tới kính Nguyệt Hồ trên đường, Tiêu Thanh ghét bỏ mà nhìn thoáng qua kia khối ngọc bội hoa văn, chuẩn bị hôm nay trở về lúc sau một lần nữa điêu khắc một phen. Dương Ngọc, xem tên đoán nghĩa là có dược dùng hiệu quả, giống nhau đều là ở hội tụ thiên địa linh khí, có quý hiếm dược liệu sinh trưởng địa phương mấy trăm năm mới có thể ra loại này ngọc thạch. Đeo dược ngọc nhưng kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể. Bất quá liền làm Ngọc Thạch bản thân tới nói, Dược ngọc tỷ lệ không tốt, giống nhau đều không rõ đấu, sẽ bày biện ra có điểm hỗn độn màu lục đậm, cho nên cơ bản đều bị người coi như hạ đẳng ngọc cấp tùy ý xử lý. Hàn Xương Sở Dĩ có thể nhìn ra tới là bởi vì Hàn Nguyên Sơn trang có bổn sách cổ thượng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại như thế nào phân rõ dược ngọc. Kiều Thanh chuẩn bị đem này khối không tính tiểu nhân ngọc bội cấp chia làm hai khối, một khối cấp tiểu dục tiểu bao tử Mặt khác một khối cấp trong bụng cái này Tiểu thanh bọn họ người một nhà là chấm nhất Đến kính Nguyệt bên hồ thời điểm Những người khác đều đã đi trước lên thuyền Bất quá thuyền còn dừng lại ở bên hồ chờ bọn họ mặc hoa xanh ôm lấy kiểu thanh chậm gì gì mà đi tới Ứng tiểu dục tiểu bao tử yêu cầu Phong dương trực tiếp khiêng hắn bay đi lên Những người khác đều đi theo tiểu thanh phía sau vừa lên thuyền phát hiện còn rất náo nhiệt mặc bác Nguyệt đang ở la lên hét xuống Mà triệu tập người cùng hắn cùng nhau chơi Từ đánh cờ lâu học được một loại trò chơi các cô nương đều ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện thiếm Diệp Thanh Thư cùng Văn Đình kính hai cái tài tử đã bắt đầu rồi hữu hảo giao lưu Tần Dịch mặt vô biểu tình mà ngồi ở một bên Tần Phi Dương đang ở thỉnh thoảng lại nhìn lén một chút hắn tương lai tức phụ nhi kiều hân du An vương tẩu các ngươi tới rồi Mặc Thu Linh rất lời ánh mắt mọi người đều rơi xuống tiểu thanh cùng mạc hoa xanh trên người tiểu Thanh nhìn kỹ đột nhiên có một loại thịnh dương khắp nơi là thân thích cảm giác nơi này ngồi nàng các ca ca tỷ tỷ cùng với tỷ phu cùng tương lai tỷ phu. Còn có Mạc Hoa xanh biểu ca biểu muội đường đệ đường muội, còn có thân thích thân thích. Tóm lại, không ai cùng An Vương phủ không có quanh co lòng vòng thân thích quan hệ. Tần Dịch nhìn thoáng qua liền rũ mắt bưng lên một ly trà, tiểu Thanh đã lôi kéo Mạc Hoa xanh ngồi xuống. An Vương đầu, muốn hay không cùng nhau chơi? Mạc Bắc Nguyệt hứng thú bừng bừng mà mời Tiểu Thanh. Hàn Tuyết nhìn thoáng qua Mạc Bắc Nguyệt trước mặt hộ, tỏ vẻ này đó đều là đều là nhà mình chủ tử chơi dư lại, Mạc Bắc Nguyệt thuần túy là tìm ngượ Hảo. tiểu Thanh tỏ vẻ nếu tới liền chơi một phen, hơn nữa muốn chơi điểm đại. Hai ta chơi, những người khác hạ chú, như thế nào? Tiều Thanh thập phần có hứng thú làm Mạc Bác Nguyệt thua quần áo đều không dư thừa. Hảo. Mặc Bác Nguyệt thập phần hào khí mà vô vô cái bàn nói, cũng không chơi khác, liền chơi xuất sắc, so lớn nhỏ. tiểu Thanh khẽ gật đầu, kế tiếp liền đến đứng thành hàng thời gian. Lấy Kiều Hoài Cẩn cầm đầu Kiều Gia Huynh muội kiên quyết mà đứng ở Kiều Thanh bên này, sau đó Diệp Gia Huynh muội cũng lại đây. Văn Đình tính cũng là nửa cái kiểu ra người, tự nhiên cũng là kiểu thanh bên này. Nhìn đến Mạc Đông Dương cũng muốn qua đi, Mạc Bác Nguyệt không thể tin tưởng mà lớn tiếng kêu lên, Đại ca, ngươi cũng không duy trì ta. Mạc Đông Dương mỉm cười lắc đầu nói, ngươi nếu có thể nói động ngươi đại tẩu duy trì ngươi nói, ta cũng sẽ duy trì ngươi. Mạc Bác Nguyệt trực tiếp từ bỏ Mạc Đông Dương, Mạc Thu Linh nhìn đến Mạc Bác Nguyệt đáng thương vô cùng ánh mắt, đang muốn bán ra đi bước chân ngừng lại. Hiện giờ chỉ còn lại có tần gia tam hu Tần Phi Dương không chút do dự hướng tới kiểu ra đội ngũ liền đi qua, Mạc Bác Nguyệt tức giận mà nói, Tần nhị, ngươi cũng quá không nghĩa khí đi. Ta cái gì trình độ người khác không rõ ràng lắm ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Nói đi hôn sòng bạc thời điểm vẫn luôn là hai người bọn họ cùng nhau có được không. Tần Phi Dương thập phần vô tội mà nói, ngươi hẳn là có thể lý giải ta. Nói xong còn đối với cách đó không xa kiểu hân du chớp trước mắt, kiểu hân du đỏ mặt túi đầu, Tần Phi Dương đôi mắt đều rời không ra. Mạc Bác Nguyệt trong lòng thầm mắng một tiếng, có khác phái vô nhân tính tần nhị. Đến nỗi tần dịch cùng tần anh. Mạc Thu Linh xem nàng nhị ca thật sự quá đáng thương, liền đem Hảo Khuê mật tần anh kéo đến bên này trận doanh, tần dịch từ đầu đến cuối cũng chưa động, Mạc Bác Nguyệt có chút cao hứng hỏi, "Tần đại ca ngươi là ta bên này đi." Tần dịch mặt vô biểu tình mà nói, "Ta bỏ quyền." Mạc Bác Nguyệt cái này hoàn toàn héo nhi. Ngay cả hắn ruột thịt đại ca đại tẩu đều đi được doanh, hắn còn có gì hảo thuyết? Đội Ngũ phân hảo Trò chơi cũng muốn bắt đầu rồi. Vòng thứ nhất so đại, Mạc Bác Nguyệt trước tới, lung lay đã lâu mới dừng lại tới, trong miệng nhắc mãi 666, khai lúc sau lại là 665. Bất quá này đã là tương đối lớn điểm số, Mạc Bác Nguyệt cảm thấy thắng lợi đang nhìn A. Tiêu Thanh thực tùy ý mà cầm lấy tới lung lay một chút lúc sau liền ngừng, Mạc Bác Nguyệt nhìn chằm chằm Tiêu Thanh khai, sau đó thấy được ba cái làm hắn khóc không ra nước mắt điểm số, 666. An Vương Tẩu Hào Đồng Mạc Thu Linh kinh ngạc cảm thán một tiếng lúc sau mới ý thức được nàng hình như là thua một phương. Lúc trước liền nói tốt, mỗi cục trừ bỏ nhà cái ở ngoài mỗi người tiền đặt cược là 10 lượng. Nói cách khác nếu Kiều Thanh thắng, nàng bên này người mỗi người thắng 10 lượng, này đó bạc ai ra đâu? Thua ra Mạc Thu Linh cùng Tần Anh các thua 10 lượng, còn lại toàn bộ từ nhà cái Mạc Bắc Nguyệt ra. Cùng lý, nếu Mạc Bắc Nguyệt thắng, Kiều Thanh bên này mỗi người thua 10 lượng, Mạc Thu Linh cùng Tần Anh các đến 10 lượng, dư lại đều là Mạc Bắc Nguyệt. Dưới tình huống như vậy Tiểu Thanh kỳ thật không sao cả thắng thua, bởi vì nàng sau lưng đứng rất nhiều người, nhưng là Mạc Bác Nguyệt hoặc là thua thực thảm hoặc là thắng được rất nhiều. Ván thứ 2 so tiểu, Mạc Bác Nguyệt nhắc mãi nhất nhất một lại giao ra nhất nhất nhị, Tiểu Thanh nhẹ nhàng riêu nhất nhất vừa ra tới. Hai cục kết thúc, Mạc Bác Nguyệt thua trận hơn 100 lượng, vốn đang ở rối dám sợ chính mình bạc không đủ văn đình kính văn công tử đã hoàn toàn yên tâm. Kế tiếp lại thay đổi rất nhiều loại bất đồng chơi pháp, quá trình ở biến, kết quả nhưng vẫn không thay đổi Mạc Bắc Nguyệt một đường thua thua thua rốt cuộc. Túi tiền thực mau không hơn phân nửa đi xuống, Mạc Thu Linh cùng Tần Anh cũng thật sâu cảm giác được hoàn toàn là chạm sai đội. Đưa Mạc Bắc Nguyệt đem giống tuyết túi tiền ném tới một bên thời điểm, mọi người đều cảm thấy trận này trò chơi nên kết thúc, ai biết Mạc Bắc Nguyệt trực tiếp túm bên hông một khối ngọc bội phóng tới trên bàn lớn tiếng nói, lại đến. Hắn cũng không tin cái này tà. Năm đó hôn sòng bạc khi nào thua quá thảm như vậy. Hôm nay quả thực chính là bị quỷ ám. Bắc Nguyệt, đừng đùa nữa. Mạc Đông Dương nhìn thoáng qua trên bàn Mạc Bắc Nguyệt tùy thân Ngọc Bội mở miệng nói. Đúng vậy, lại chơi nhiều ít cục ngươi đều là thua. Tần Phi Dương Phi thường chi vui sướng khi người gặp họa mà nói. Những người khác trên mặt cũng đều treo mỉm cười, bên trong có đối Mạc Bắc Nguyệt thật sâu đồng tình. Nhất không nghĩ là Mạc Bắc Nguyệt một con đường đi tới cuối hai người chính là Mạc Thu Linh cùng Tân Anh, hai người hảo sinh hối hận, thua bạc nhưng thật ra thư yếu, mấu chốt là này thuyết minh các nàng ánh mắt không được a. Nhị ca. Ngươi muốn lại chơi lời nói ta cùng Tần Anh muốn bỏ quyền. Mạc Thu Linh tỏ vẻ không đổi mạc Bắc Nguyệt cái này thường quyên góp con chơi. Vốn dĩ nghĩ tới muốn đổi một cái trận doanh, sau lại ngẫm lại vẫn là tính. Như vậy đối mạc Bắc Nguyệt đả kích thật sự là quá lớn điểm nhi. Các ngươi bỏ quyền đi. Ta chính mình cùng An Vương Tẩu chơi. Mạc Bắc Nguyệt xua xua tay tỏ vẻ một chút đều không đệ bụng. Tiêu Thanh không tỏ ý kiến, mang thai lúc sau rất nhiều chuyện không thể làm. Hôm nay nếu ra cửa tới chơi, liền tiếp theo chơi đi xuống đi Bất quá Mạc Bác Nguyệt đã đem cơ hồ sở hữu chơi quá trò chơi đều thua vài biến, một hai phải tiếp theo chơi đi xuống, như vậy kế tiếp chơi cái gì đây là cái vấn đề. Mạc Bác Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một chút nói, cuối cùng một ván, chúng ta tới so sức lực lớn nhỏ. Đầu bóc không được, vậy đua thể lực đi. Không được. Mạc hoa xanh không chút do dự đầu phiếu trống. Mạc Bác Nguyệt thật dám tưởng. Những người khác cũng sôi nổi tỏ vẻ không ủng hộ. Liên tính mọi người đều biết Tiểu Thanh đều không phải là nhược nữ tử. Bất quá hiện giờ người mang lục giáp làm việc phải cẩn thận mới là. An Vương huynh yên tâm, không hưởng cái gì sức lực, liền so với ai khác có thể đem này hai khối cục đá ném đến xa hơn. Mạc Bác Nguyệt trực tiếp rôi tay từ bên cạnh buồn cảnh cầm hai khối lớn nhỏ không sai biệt lắm hòn đá nhỏ ra tới. Tiểu Thanh có thai, Mạc Bác Nguyệt tự nhiên không dám đưa ra cái gì lung tung rối loạn yêu cầu, ném cái cục đá mà thôi, thực nhẹ nhàng không phải. Tiểu Thanh khỏe môi hơi câu nói, làm ta một tiểu nha đầu cùng ngươi tỷ như gì. Mạc Bác Nguyệt nhìn thoáng qua kiểu thanh chỉ vào cái kia thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy 13-14 tuổi bộ dáng tiểu nha đầu nói, thật sự. Tiểu thanh gật gật đầu nói, thật sự, nếu ngươi thắng, ta đem ngươi phía trước thua trận bạc đều còn cho ngươi. Mạc Bác Nguyệt kia khối ngọc bội cũng không phải là giống nhau mặt hàng, bằng không mạc đông dương cũng sẽ không mở miệng ngăn cản hắn. Hảo, một lời đã định. Mạc Bác Nguyệt một phách cái bàn đứng lên. Bị kiểu thanh điểm tướng tiểu nha đầu đúng là hàn vũ, nàng cười ra. Cầm lấy trên bàn một cục đá, cùng Mạc Bác Nguyệt song song đứng ở đầu thuyền bong tàu thượng. Thua nhưng đừng khóc cái múi. Mạc Bác Nguyệt đánh giá liếc mắt một cái còn không đến hắn bả vai tiểu nha đầu cười như không cười mà nói. Liên tính cuối cùng này cục bị người ta nói thắng chi không võ hắn cũng nhận, tóm lại hôm nay nhất định phải thắng một lần. Hàn Vũ tiểu cô nương không nói chuyện, bất quá trong lòng chính là thập phần đắc ý hử, hiện tại nói thắng thua còn sớm đâu. Không, phải nói, Mạc nhị công tử ngươi liền chờ thua đi. Mạc Thu Linh đứng ở bên cạnh hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị ra lệnh, bởi vì muốn hai người đồng thời ném đi mới có thể tương đối ra tới xa gần. Nàng nhấc tay lại bông, bắt đầu. Mạc Bác Nguyệt cùng Hàn Vũ đồng thời đem hai cái cục đá vứt đi ra ngoài, mọi người ánh mắt đều đuổi theo không trung lưỡng đạo đường vạ dạ tổn. Không bao lâu, nơi xa mặt nước bắn khởi một đóa bọt nước, một cái cục đá rơi xuống đến trong nước. Mạc Bác Nguyệt trợn mắt há hốc mồm mà kêu sợ hãi một tiếng: Sao có thể? Hắn ném văng ra cục đá đã rơi xuống nước. Cái kia tiểu nha đầu ném văng ra cục đá còn ở không chung bay lượng, cuối cùng mọi người cũng không thấy được cục đá rơi xuống nước, bởi vì nó phi đến xa xa mà trực tiếp rơi xuống bờ biển thượng. Mẫu thân, cái này có thể cho ta sao? Tiểu dục tiểu bao tử đã thập phần tự giác mà bắt được trên bàn mạc Bắc Nguyệt Ngọc đội bắt đầu cùng Tiểu thanh thương lượng chiến lợi phẩm phân phối vấn đề, nhìn đến Tiểu thanh mỉm cười gật đầu, tiểu dục tiểu bao tử phi thường vui vẻ mà vỗ tay nói, ta phải cho tiểu lam mang cái này. Tiểu lam là cái nào? Mạc Bác Nguyệt đầu gối đã sắp làm cơ, có chút ngơ ngác hỏi kiểu Dục Tiểu bao Tử. Tiểu Dục Tiểu bao Tử dơ lên trong lòng ngực Lam đôi mắt cục bột trắng cười tủm tỉm mà nói, đây là Tiểu Lam. Ha ha ha ha ha. Mọi người đều nhịn không được nở nụ cười, thật sự là Mạc Bác Nguyệt hiện tại biểu tình cùng nuốt rồi bọ giống nhau. Đừng cả ta, ta muốn ngẩng hồ. Mạc Bác Nguyệt tiêu lên quá dễ liền phải hướng trong hồ nhảy, kết quả một chân đều mại đến thuyền bên ngoài phát hiện vẫn là không có người tới kéo hắn. Quay đầu vừa thấy. Mọi người đã nói nói cười cười mà từng người hàn huyên lên. Thần phi dương còn cười lớn tiếng nói, đi thong thả không tiễn. Tiểu dục tiểu bao tử ôm tiểu lam hưng thú bừng bừng mà nhìn Mạc Bác Nguyệt nói, Bác Nguyệt thúc thúc, ngươi muốn bơi lội trở về sao? Hào đồng. Mạc Bác Nguyệt khóc không ra nước mắt mà đem vươn đi chân lại thu trở về, hắn đây là chiêu ai chọc ai, hôm nay đem chính mình làm đến như thế thế thảm. Một phen bế lên Tiểu dục tiểu bao tử hướng thuyền bên ngoài cử một chút nói, có nghĩ đi bơi lội à? Tiểu dục tiểu bao tử một chút cũng không thấy sợ hãi, tươi cười sán lạn mà nói, hòa, hào mát mẹ. Mặc bác nguyệt cái này thật là hoàn toàn thất bại, đem tiểu dục tiểu bao tử ôm trở về nhéo nhéo hắn cái mũi nhỏ nói, nhỏ mà lanh. Biểu ca, ra ra nói làm ta ngày mai mang ngươi đi cưỡi ngựa. Thần phi dương cười đối diệp thanh thư nói. Tần lao gia tử tuy nói cùng diệp lao gia tử phân cao thấp nhì, bất quá kỳ thật đối ngoại tôn diệp thanh thư vẫn là rất thương yêu. Mắt thấy quá mấy ngày liền phải khảo thí. Tần lao gia tử thập phần không hài lòng Diệp Thanh Thư thoạt nhìn có chút mảnh khảnh thân thể, mỗi ngày đều nhắc mãi phải hảo hảo luyện luyện hắn. Văn cử liền khảo ba ngày, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều ở bên trong, này lại mùa hè, năm rồi không khảo xong trực tiếp ngã xuống nhưng không ở số ít. Cho nên tần Lão gia tử gần nhất mỗi ngày giám sát Diệp Thanh Thư rèn luyện thân thể, còn cấp tần dịch cùng tần phi dương huynh đệ ra lệnh, làm cho bọn họ hảo hảo bồi Diệp Thanh Thư rèn luyện thân thể. Diệp Thanh Thư bất đắc dĩ mà cười cười nói, hảo. Hán tử nhỏ ở văn hoa thành lớn lên, là cái tiêu chuẩn văn nhân. Thân thể khỏe mạnh không có gì vấn đề, bất quá cùng tần gia huynh đệ so sánh với cũng chỉ có thể nói là yếu đối mong manh, tần lao ra tử xem bất quá đi cũng là nhân chi thường tình. Văn công tử không bằng cùng nhau. Tần phi dương tâm tư vừa động, nhìn bên cạnh văn đỉnh kính mở miệng mời đến. Nói vị này chính là hán tương lai tiểu tức phụ nhi sinh đôi tỷ tỷ vị hôn phu, thân thân anh em của trèo, làm tốt quan hệ vẫn là rất cần thiết. Hơn nữa vị này văn công tử làm người pha sáng sàng không tiêu ngạo không siềm định, thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Văn Đình kính cái này là thật sự quẫn, có chút ngượng ngùng mà nói, tại hạ sẽ không cưới ngựa. Không quan hệ, cùng đi đi. Ta cũng thập phần mới lạ. Diệp Thanh Thư mỉm cười nói. Tiều Đại ca cùng tiểu Nhị ca đến lúc đó cũng sẽ cùng đi. Tần Phi Dương tỏ vẻ thật sự đều là người một nhà, lại nói khảo thí trước muốn thả lòng một chút mới hảo, Văn Đình kính chỉ phải gật gật đầu ứng. tiểu Thất. Chúng ta ngày mai liền đi biệt viện trụ đi. Mạc hoa xanh lôi kéo kiểu thanh tay mỉm cười nói. Mạc thu linh vốn dị lưng thú bừng bừng mà muốn lại đây cùng kiểu thanh nói chuyện. Nhìn đến mạc hoa xanh lôi kéo kiểu thanh không bỏ chỉ có thể tự giác mà tìm người khác đi. Đối mạc hoa xanh tới nói, kiểu thanh nghĩ ra môn, có thể, bất quá liền tính là cùng một đám người ở bên nhau, cũng chỉ có thể cùng hắn cùng nhau ngồi cùng nhau nói chuyện, liền tính nhìn không thấy hắn cũng biết hắn số một tình địch tần dịch tần đại công tử liền ở cách đó không xa ngồi đâu. Nói không chừng còn ở đối hắn Âu hiếm tiểu thê tử như hổ rình mồi, cho nên, tú ân ái là vô tội hơn nữa là cần thiết. Hảo! Tiểu thanh gật gật đầu. Mạc hoa xanh đã không ngừng một lần nhắc tới muốn đi biệt viện trụ một đoạn thời gian, phía trước còn chuyên môn phái hàn bằng các nàng đi tu sửa, hiện giờ đều đã chuẩn bị cho tốt. Nghe nói bên kia mùa hạ rất là mát mẻ, phong cảnh hợp lòng người, qua đi trụ nhưng thật ra cái không tồi lựa chọn. Mạc hoa xanh tươi cười càng sẵn lạ, này có người vui mừng tự nhiên có người không vui. Bất quá là cực lực che giấu không cho bất luận kẻ nào phát hiện khác thường thôi. Chỉ là, sung sướng thời gian luôn là hữu hạn vốn dĩ hòa thuận vui vẻ không khí, ở nghe được một tiếng thanh thúy dịch ca ca lúc sau thay đổi hương vị. Đang ngồi đại bộ phận người không cần quay đầu lại cũng không cần xoay người là có thể biết thanh âm chủ nhân là ai, thịnh dương trong thành giám ở rõ như ban ngày dưới như vậy không hề cố kỵ mà quản tần dịch tiêu dịch ca ca, trừ bỏ tam công chúa mạc dục tu ở ngoài, thiệt tình không có khả năng có người khác. Mặt khác một con thuyền đang ở tới gần, đầu thuyền quần áo hoa lệ tươi cười sáng lạn chính hướng tới tần dịch múa may khăn đúng là ra mặt dày tam công chúa Mạc Dục Tú. Mà đứng ở nàng phía sau cách đó không xa có vẻ an tịnh thông dong chính là ngũ công chúa Mạc Dục Liên. Này hai cái công chúa là thân tỉ muội tuy rằng thoạt nhìn tính cách khác biệt, nhưng là xuất hiện thời điểm lại thường xuyên ở bên nhau. Muốn điều thanh tới lời nói, nàng chỉ có thể ác ý phỏng đoán là Mạc Dục Tú cái này không đầu góc bị nàng thân muội muội cấp lợi dụng. Bởi vì Mạc Dục Liên đi theo Mạc Dục Tú bên người, bị Mạc Dục Tú phụ trợ đến quả thực không cần quá cao quý quá ôn nhu quá. Công chúa phong phạm. Đáng thương Mạc Dục Tú còn đào tim đào phổi mà đối đãi Mạc Dục Liên, cảm thấy cái này muội muội là thiệt tình đối chính mình tốt. Tam thỉ, An Vương Tẩu cũng ở nơi đó. Mạc Dục Liên nói khẽ với trong mắt chỉ có tần dịch Mạc Dục Tú nói. Lần trước ở châu đáu các bị kiểu thanh đả thương, qua vài thiên tài khôi phục, hiện tại hai tay thượng vết sẹo đều còn không có hoàn toàn tiêu trừ Mà nàng trong lòng hận ý càng ngày càng tăng, không bao giờ khả năng tiêu trừ. Nhưng là kia phân hận ý bên trong còn hỗn loạn một kia nàng chính mình đều không muốn thừa nhận sợ hãi. Tiêu Thanh Nguyên bản chỉ là cái quốc công phủ tiểu thư, liền tính hiện giờ là An Vương Phi, An Vương Phủ cũng là cái vô quyền vô thế tồn tại, mà nàng Mạc Dục Liên là hoàng thất đích công chúa, cao cao tại thượng Kim Chi Ngọc Diệp. Ở Mạc Dục Liên trong lòng, nàng cùng Tiêu Thanh chính là vân cùng bùn khác nhau. Chính là gần nhất phát sinh sự tình lại tính cái gì. Nàng si tâm ái mộ tần dịch đối tiểu thanh nhất vãng tình thâm, dựa vào cái gì? Tiểu thanh cũng dám ở trước công chúng đối nàng hành hung, dựa vào cái gì? Nàng khuyến khích mạc dục tú cái kia không đầu vóc ở đoan ngọ trong yến hội tìm liêu hoàng chủ trì công đạo, liêu hoàng thế nhưng như vậy rõ ràng mà ở thiên vị tiểu thanh, này đến tột cùng là dựa vào cái gì? Ngay cả tiểu thanh nhặt cái lai lịch không rõ hài tử đều có thể được đến liêu hoàng cùng đoan vương thiệt tình yêu thương, này đó đến tột cùng đều là dựa vào cái gì? Mặc kệ nguyện ý hay không thừa nhận, Mạc Dục Liên đều phát hiện, từ Kiều Thanh lại lần nữa trở về, nàng hết thể đều bắt đầu trở nên không trôi chảy, mà nàng, thế nhưng không thể nơi hà, Đường về Liên ở Mạc Dục Tú Thuyền đã chỉ có 5 mét xa thời điểm, Mạc Hoa Xanh đột nhiên nhàn nhạt mà mở miệng, Phong Dương cùng Hàn Tuyết lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh làm người chèo thuyền đường về đi trở về. Những người khác đều có điểm ngây ngẩn cả người. Bất quá đại bộ phận người nhưng thật ra có thể lý giải. Lần trước Kiều Thanh đánh hai cái công chúa sự tình cũng không phải bí mật, mà Mạc Dục Tú luôn luôn đối Kiều Thanh đều có chút không hữu hảo. Nếu Mạc Lưu Vân cũng ở cái kia trên thuyền, khả năng bọn họ còn muốn cô kỵ một chút không cần làm được quá khó coi, chính là hiện tại chỉ có hai cái công chúa ở, Mạc Hoa Xanh như thế nào tính đều là nơi này địa vị tối cao, hắn nói muốn đường về, ngay cả Mạc Đông Dương đều không thể phản bác. Duy nhất tương đối ngoại ý muốn có thể là Văn Đình kính cái này nguyên bản ngoài vào người, bất quá hắn là cái người thông minh hiện giờ đã không có lựa chọn đứng thành hàng đường sống, hắn từ lúc bắt đầu liền lựa chọn tiểu quốc cấm phủ, hơn nữa cho tới bây giờ cũng cũng không hối hận. Công chúa lại như thế nào? Cùng hắn không có một cái tiền đồng quan hệ. Các ngươi dừng lại. Mặc dù tú nhìn kia con hoa lệ thuyền lớn đang ở nhanh hơn tốc độ rời xa, tức giận đến mặt đều tái rồi, rống lớn vài tiếng, chính là không người để ý tới. Đi đều đi rồi, cái kia trên thuyền bất quá là an tĩnh một chút, lúc sau lại khôi phục hòa thuận vui vẻ không khí. Nhất định là tiểu thất. Nhất định là nàng. Mặc dục tú có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói. Phía trước bị tiểu Thanh đánh còn không tính, còn bị Liêu hoàng phái trong hoàng cung nhất nghiêm khắc kính ma ma đi giáo nàng quy củ, đóng vải thiên tài thả ra. Thật vất vả đụng tới tần dịch, không nghĩ tới lại biến thành cái dạng này. Tam tỷ, nàng là An Vương Phi, hiện giờ lại hoài An Vương Huynh Hải Tử, ngay cả phụ hoàng đều hướng về nàng, chúng ta vẫn là nhẫn nhẫn đi. Mặc dục liên lôi kéo mặc dục tú tay có chút hủy khuất mà nói. Dựa vào cái gì muốn nhẫn Mạc Dục Tú vừa thấy Mạc Dục liên bộ dáng càng tới khí, ngũ mọi ngươi đừng sợ. Cái gì An Vương Phi? Gả cho một cái sắp bệnh chết người mù sung hỉ Vương Phi mà thôi, hiện giờ cái kia người mù thân thể hảo điểm nhi liền như vậy kiêu ngạo. Thật đương chính mình là cái gì ghê gớm nhân vật. Tam Thỉ, ngươi đừng nói như vậy. An Vương Huynh tuy rằng bị bệnh như vậy nhiều năm, bất quá hiện giờ kiểu thất đều đã có thai, nói vậy An Vương Huynh thân thể là hảo đi. Mạc Dục liên tuy rằng nói như vậy bất quá biểu tình cùng ngựa khí đều tràn ngập không xác định ở mạc dục liên ám chỉ dưới mạc dục tú chớp mắt có chút không có hảo ý mà nói ta như thế nào cảm thấy kiểu thất trong bụng hải tử không giống như là an vương huynh đâu bị bệnh như vậy nhiều năm người nào có nhanh như vậy hảo tam tỷ ngươi đừng nói bệnh mạc dục liên có chút khẩn trương mà khắp nơi nhìn nhìn hạ giọng nói đây chính là nhân mệnh quan thiên đại sự nếu là truyền gia đi nói kiểu thất hẳn phải chết không thể nghi ngờ hừ nàng dám làm ta có cái gì không dám nói Chính là phụ hoàng ban cho hôn, nàng như vậy không biết xấu hổ nữ nhân sẽ không có kết cục tốt. Mặc dục tú hung tận mà quay đầu nhìn đi xa thuyền hoa nói. Mặc dục liên nhìn mặc dục tú bóng dáng khỏe môi hơi câu. Nàng hiện tại không nghĩ cùng tiểu thanh chính diện đối thượng, bất quá không quan hệ, còn có một cái không đầu góc tỷ tỷ cho nàng đương lính hầu Nữ nhân thanh danh du quan sinh mệnh, nàng liền chờ xem, nhìn tiểu thanh thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn 086 lục cái hồng vân. Trở lại an vương phủ lúc sau. Tiểu Thanh chính thức tuyên bố ngày mai cả nhà khởi hành đi di Lạc Sơn biệt viện tin tức. An Vương phủ ít người, bọn họ chuẩn bị mang theo Phong Dương cùng một chúng nha hoàn còn có Ngụy Ma Ma đều cùng nhau qua đi, giữ lại người đều lưu thủ. Muốn đi người đều rất cao hứng mà đi thu thập đồ vật an bài xe ngựa. Tiểu Thanh lười biếng mà dựa vào Mạc Hoa Xanh trong lòng lườm nói, chúng ta muốn đi bao lâu a? Mạc Hoa Xanh vuốt ve tiểu Thanh bóng loáng như lụa đầu tóc nói, tiểu thất tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Hán nguyện đem thế gian này tốt đẹp nhất hết thể đều phủng đến Kiều Thanh trước mặt. Hán nguyện có một ngày, bọn họ có thể có một cái mỹ lệ thế ngoại đào nguyên, bên nhau cả đời. Vậy xem tình huống đi. Kiều Thanh không sao cả mà nói. Nay liền cùng trong nhà có hai nơi bất động sản, thay phiên trụ cảm giác không sai biệt lắm. Bất quá nàng hiện tại còn không có nhìn thấy gì lạc sơn biệt viện gương mặt thật, nếu bên kia ở thoải mái nói nhưng thật ra có thể nhiều trụ một đoạn thời gian. Mà cùng ngày hồi cung lúc sau lại lần nữa chạy đến Niêu hoàng trước mặt bôi nhỏ kiểu thanh danh tiết tam công chúa Mạc Dục Tú chọc Niêu hoàng lôi đình giận dữ, trực tiếp chịu nàng một cái tát sau đó tuyên bố cấm túc 3 tháng học quy củ không chuẩn ra cung. Mà vốn dĩ sinh điểm nhi ý xấu muốn tìm người bại hoại kiểu thanh thanh danh Mạc Dục liên nhìn đến Mạc Dục Tú kết cục lúc sau tâm tư xoay mấy vòng, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, đợi khi tìm được thích hợp thời cơ lại ra tay. Đương nhiên, Mạc Dục Tú bị Niêu hoàng giáo huấn nguyên nhân người ngoài cũng không biết mà Mạc Dục Liên lựa chọn cũng là sáng suốt, bởi vì nếu nàng lần này thật sự dám ở sau lưng làm động tác nhỏ, mặc kệ là chính mình ra tay vẫn là khuyến khích Mạc Dục Tú ra tay bại hoại kiểu thanh thanh danh, đại khái khoảng cách thấy Diêm Vương cũng không xa. Sáng sớm hôm sau, Phong Dương cùng một chúng các cô nương đã đem hết thể đều thu thập thỏa đáng. Tiểu Thanh một nhà ba người ăn qua cơm sáng, ngồi trên thoải mái xe ngựa, hướng tới Thịnh Dương thành Bắc Giao Di Lạc Sơn biệt viện mà đi. Ở bọn họ xuất phát thời điểm, tước hẹn đi lưu ly viên cưới ngựa vài người cũng đều tụ tập tới rồi lưu ly viên cửa bởi vì giữa trưa thiên nhiệt cho nên sáng sớm tần lao ra tử liền đem tôn tử cùng cháu ngoại đều kêu lên sau đó đuổi đi ra ngoài tần dịch tần phi dương huynh đệ cùng diệp thanh thư còn có Kiều hải cẩn Kiều hải mẫn huynh đệ cùng văn đỉnh kính tổng cộng sáu cá nhân tiêu Hoài cẩn cùng tiêu Hoài mẫn là thịnh dương thành quý công tử tự nhiên là học quá cưới ngựa bất quá trình độ tương đương giống nhau văn Đình kính chính là cái triệt triệt để để tay mơ Tần Phi Dương Xung Phong nhận việc mà muốn dạy văn đỉnh kính cái này tương lai anh em của trèo. Tần dịch dựa theo Tần Lao gia tử phân phó hảo hảo bồi diệp thanh thư rèn luyện. Tiểu ra hai anh em cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, đảo cũng thập phần hài hòa. Thịnh Dương Thành Bắc Bộ có một mảnh không nhỏ rừng cây gọi là thương rừng thông, bên trong xanh un tươi tốt mà trưởng rất nhiều cây tùng, có chút niên đại rất dài cây cối đã thập phần cao lớn. Đi ở trong rừng cây, đỉnh đầu Dương Quang xuyên thấu qua lá cây khe hở ở trên người ấn hạ loang lổ quang ảnh thỉnh thoảng có thể nghe được côn trùng kêu vang điệu kêu thanh âm, còn có gió nhẹ thổi qua lá cây sàn sả thanh. xuyên qua thương rừng thông là có thể nhìn đến cách đó không xa Di Lặc Sơn hình dạng. cao ngất ngọn núi chạm như Phật Di Lặc đang ở quan sát trên đời đông đảo thương sinh. Di Lặc Sơn đối diện Liêu Quốc Hoàng Cung, nghe nói lúc ban đầu kiến tạo Hoàng Cung thời điểm riêng lựa chọn như vậy phương vị, ngụ ý Thần Hưu Liêu Quốc. biệt viện kiến tạo ở Di Lặc Sơn giữa sườn núi, đang ở Phật Di Lặc lòng bàn tay vị trí. lên núi con đường bị tu thật sự bình thản một đại bộ phận là phía trước mạc hoa xanh sai người một lần nữa tu chỉnh quá, tuy rằng xe ngựa một chút đều không sốc nảy, bất quá tiểu thanh tưởng xuống xe đi một chút, vì thế tất cả mọi người xuống xe ngựa, chậm rãi hướng đã xuất hiện ở cách đó không xa biệt viện đi qua. Biệt viện kiến tạo đến cũng không hoa lệ, chiếm địa diện tích cũng không có an vương phủ như vậy đại, cây xanh thấp thoáng chi gian đình viện có vẻ cổ xưa lịch sự tao nhã. tiến đại môn, tiểu dục tiểu bao tử liền thỉnh hắn phong dương thúc thúc khiêng hắn nơi nơi loạn chuyển đi. Tiểu thanh bị mạc hoa xanh ôm lấy, chậm rãi hướng bên trong đi, một đường đi một đường nhẹ giọng mà cùng mạc hoa xanh nói nơi này loại một cây cái gì thụ, nơi đó khai cái gì nhan sắc hoa. Những người khác đều thập phần có ánh mắt mà nên làm gì làm gì đi, mạc hoa xanh không nói gì, nghe tiểu thanh đức quáng miêu tả, một bộ mỹ lệ hình ảnh ở hắn trong đầu trải ra mở ra, mà trong đó đẹp nhất, vẫn là cái kia thần thái phi dương cười nhạt xinh đẹp nữ tử. Đi đến một chỗ sân cửa. Tiểu Thanh ngẩng đầu liền nhìn đến phía trên cung cấp hữu lực ba cái chữ to thanh hoa cư, bảng hiệu là mới tinh, mà kia chữ viết kiểu thanh cũng lại quen thuộc bất quá, đúng là xuất từ bên người nàng người nam nhân này tay. Đây cũng là mạc Hoa xanh chuẩn bị cùng Tiểu Thanh cùng nhau trụ địa phương. Cất bước đi vào, Tiểu Thanh trước mắt sáng ngời, lục cái hùng vân, cái này rộng mở sân thế nhưng trồng trọt hai cây cao lớn hợp hoan thụ. Hiện giờ hợp hoan hoa đã khai, lá xanh tinh tế như lông chim, bóng dâm như dù cái, hoa hồng Nhung nhung thành thốt tú mỹ độc đáo, còn có nhàn nhạt thanh hương quanh quẩn ở chóp núi. Tiểu thất, đây là cái gì hoa? Mạc hoa xanh mở miệng hỏi tiểu thanh. Hợp hoan. Tiểu thanh mỉm cười nói. Thật là tên hay, tiểu thất cảm thấy đâu. Mạc hoa xanh mới sẽ không nói cho tiểu thanh hắn căn bản chính là biết rõ câu hỏi. Này hai cây cùng cái này địa phương đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị. ân, tên hay. Tiểu thanh gật gật đầu. Hợp hoan thụ diệp ngày khai đêm hợp, ở dân gian ngủ ý phu thê ân ái mạc hoa xanh làm rất nhiều, liên tính không nói kiểu thanh cũng biết. dưới tảng cây có một cái thập phần tinh xảo bàn đá cùng an vương phủ giống nhau, mỗi cái ghế đá thượng đều phóng thật dày cái đệm. cách đó không xa còn chuyên môn dựng một cái tinh xảo bàn đu dây. thanh hoa cư kiểu thanh cùng mạc hoa xanh phòng đi theo an vương trong phủ trang trí bài trí cơ hồ giống nhau như lúc, ngay cả chén trà đều cùng tiểu thanh ở an vương phủ quen dùng kia bộ không có bất luận cái gì phân biệt, nhưng là kiểu thanh biết này cũng không phải từ an vương phủ lấy lại đây. Bọn họ phòng ngủ cách vách chính là thư phòng, trong thư phòng có chuyên môn cấp tiểu thanh điều khắc địa phương, có ghi thư pháp địa phương, hai người đánh cờ địa phương, còn có tiểu thanh gần nhất đang xem thư, đều đã từ an vương phủ trên kệ sách chuyển rời đến nơi này. Cha! mẫu thân! Tiểu dục tiểu bao tử bước chân ngắn nhỏ vui sướng mà chạy tiến vào, phong dương đã thập phần tự giác mà né xa ba thước. Tiểu thanh có thai lúc sau, tiểu dục tiểu bao tử đã thói quen tính mà hướng mạc hoa xanh trong lòng lực pháp. Mặc hoa xanh đem hắn bế lên tới đặt ở trên đùi, tiểu dục tiểu bao tử cười tủm tỉm mà nói, mẫu thân, ta thích nơi này. Mặt sau có thác nước, còn có tiểu ngư. Đã nghe Hàn băng nhắc tới quá, biệt viện mặt sau có một ngọn núi thượng lưu xuống dưới thác nước, thác nước phía dưới có cái hồ. Nói vậy vừa mới phong dương đã khiêng tiểu dục tiểu bao tử đi lưu một vòng nhi. Hảo, chúng ta về sau ở nơi này. Tiểu thanh mỉm cười cấp tiểu dục tiểu bao tử lau mồ hôi. Thật tốt quá. Ta muốn tiểu ngư. Tiểu dục tiểu bao tử vỗ tay nói, ân, tìm ngươi phong dương thúc thúc cho ngươi trảo. Mặc hoa xanh thập phần đương nhiên mà nói, tiểu thanh hơi hơi mỉm cười, sinh hoạt rất tốt đẹp không phải sao. Vài ngày sau, Nhiêu Quốc văn cử khảo thí đúng hẳn tới, gian khổ học tập khổ đọc các học sinh rốt cuộc nên đón quyết định vận mệnh thời khắc. Không biết phải nói ông trời tác hợp vẫn là ông trời không chiều lòng người, văn cử ba ngày, thịnh dương thành ba ngày tình không vạn lý mặt trời trói trang, cơ hồ không thấy một tia gió lạnh. Bình thường ở rộng mở trong phòng ngồi đều cảm thấy oi bức thật sự, càng miễn bản những cái đó ngồi ở một cái hẹp hỏi chật trội tiểu ô vương học sinh, nhìn xem mỗi ngày bị nâng ra tới những cái đó sẽ biết. Tiểu thanh đại ca nhị ca cùng với tương lai ngũ tỷ phu, còn có mạc hoa xanh biểu ca đều phải tham gia lần này văn cử, nói như thế nào cũng đến có điểm tỏ vẻ. Bởi vì trước tiên nghĩ khả năng gặp được tình huống, tiểu thanh riêng phân phó hàn băng cấp tiểu hoài cẩn cùng tiểu hoài mẫn, cùng với diệp thanh thư cùng văn đình kính đều chuẩn bị một phần lễ vật. Là Hàn Sương, cô nương tỉ mỉ chế tác giải dược đan. Phong Dương ra mặt dậy mà thảo một viên thử thử, cảm giác kia kêu, kêu một cái thần thanh khí sảng. Hàn Sương tỏ vẻ cái này thoạt nhìn thập phần không chớp mắt thuốc viên đáng quý đâu. Trong đó một mặt chủ dược thập phần hiếm thấy. Đương nhiên, Hàn Nguyệt Sơn trang có chữ hàng, vốn dĩ bị nàng mang theo một ít lại đây cấp kiểu thanh dự phòng hiện giờ đều làm thuốc viên tặng người, bốn người, mỗi người ba viên, một ngày một viên vừa lúc, bảo đảm thần thanh khí sảng không mỏi mệt, tức ngực khó thở sẽ không có. Nhìn xem ngày thứ ba trường thi đại môn khai lúc sau, đại bộ phận người đi ra bước chân đều là bay, còn có Kiên Trì đến cuối cùng một khắc vừa ra khỏi cửa liền ngã quỵ trên mặt đất. Số lượng không nhiều lắm mấy cái thoạt nhìn tinh thần không tồi, trong đó liền bao gồm bị Tiểu Thanh tặng lễ bốn người. Hoài Cẩn, lần này thật là ít nhiều người cho ta dược. Văn Đình kính thập phần cảm khái mà đối Kiều Hoài Cẩn nói. Tiểu Thanh đương nhiên sẽ không trực tiếp đưa cho Văn Đình Kính, đều là cho Kiều Hoài Cẩn làm hắn truyền giao. Kiều Hoài Cẩn nói đó là để thần tỉnh náo dược cảm thấy không thoải mái thời điểm có thể ăn một viên văn Đình kính vốn dĩ nửa tin nửa ngờ mà bên người mang theo ngày đầu tiên trạng vạng liền cảm giác ngược buồn đến không được ăn một viên lúc sau hiệu quả quả thực chính là dựng xào thấy bóng lần này ít nhiều thất nguội tiểu hoài mẫn mỉm cười nói cách đó không xa tiểu Trấn hiên phái tới tiếp bọn họ trở về hạ nhân đang ở nhìn đông nhìn tây nhìn đến bọn họ đều chạy chậm lại đây nguyên lai like là an vương phi cấp văn Đình kính trong lòng yên lặng nhớ kỹ tiểu thanh nhân tình Diệp Thanh Thư mới vừa ra tới, tần dịch liền bước nhanh đi tới, biểu đệ không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Diệp Thanh Thư lắc đầu. Hắn trải qua cùng văn đình kính không sai biệt lắm. Tần dịch có thể bình yên vô sự tự nhiên là bởi vì bản thân thân thể vô cùng đồng. Nói hắn vốn dĩ chính là phải làm tướng quân người lại đây khảo văn cử. Theo chân bọn họ này đó thư sinh tự nhiên là bất đồng. Đại ca. Biểu ca. Tần Phi Dương xa xa mà liền triệu bọn họ phất tay. Chờ đến gần phát hiện Tần Phi Dương phía sau còn có bốn người cao mã đại hạ nhân nâng đỉnh đầu cố kiệu. Biểu ca. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngươi cũng không biết nương cùng cô mẫu thật là lo lắng gần chết. Gia Gia 12 phải ta mang theo cố kiệu ở bên này chờ, nói ngươi vừa ra tới khẳng định đến vượng. Xem ra Gia Gia tính sai, biểu ca thân thể vẫn là thực tốt sao. Tần Phi Dương tươi cười sán lạn mà nói. Trường thi ly Trấn quốc tướng quân phủ rất gần. Tần Lao gia tử là thiệt tình cảm thấy Diệp Thanh thư chịu không nổi đi mới làm Tần Phi Dương mang theo Cố Kiệu lại đây. "Không cần, ta còn hảo." Diệp Thanh thư mỉm cười lắc đầu. Kỳ thật không phải hắn thân thể hảo, là phía trước thu một phần thập phần kịp thời hữu hiệu lễ vật. Thế gian vạn sự vạn vật luôn có nhân quả, người đối người khác thiện ý chưa chắc sẽ thực mau thu được hồi báo, nhưng là một khi bị người ghi nhớ trong lòng, tổng hội ở ngươi yêu cầu thời điểm còn cho ngươi ngang nhau thiện ý. Văn Cử lúc sau chính là võ cử Tiểu thanh nhận thức người bên trong, chỉ có tần phi dương chính mình tham gia võ cử. Nhiều quốc mấy trăm năm lưu truyền tới nay quy củ, cấm mạc thị hoàng tộc con cháu tham gia khoa cử khảo thí, nói trắng ra điểm, chính là họ mạc Thị dụ như mạc đông dương mạc Bắc nguyệt mạc hoa xanh đều không thể tham gia. Bất quá kỳ thật cũng không cần, thí dụ như mạc đông dương hiện giờ là Đoan vương thế tử, tương lai ít nhất cũng là cái vương gia, mà mạc Bắc nguyệt cũng có thể phong cái quần vương. Mà mạc hoa xanh cái này ở nghiêu quốc trong lịch sử tuổi nhỏ nhất lên làm thân vương người tự không cần phải nói. Phong dương cùng Hàn tuyết còn mang theo kiểu Dục tiểu bao tử đi nhìn một ngày luận võ. Kiểu Dục tiểu bao tử trở về lúc sau thập phần nghiêm túc mà tổng kết một câu, đều không có cha cùng mẫu thân lợi hại. Ở rất nhiều người nôn nóng chờ đợi vài ngày sau, văn cử cùng võ cử đồng thời ít bảng. Tiểu thanh cùng mạc hoa xanh đãi ở biệt viện đều không có ra cửa, bất qua phái thích xem náo nhiệt hàn vũ tiểu cô nương đi xem bảng. Hàn Vũ cơ hồ là ở Hoàng Bảng vừa mới dán lên đi thời điểm liền đến, nàng nhữ mày nhìn phía trước mênh mông đắng người, tay háo một quyển, tả đẩy hữu đẩy, nơi đi đến, phía trước người đều bị bắt tránh ra một cái lộ. Tuy là như thế, nàng rốt cuộc tệ đến đằng trước thời điểm cũng ra một thân hãn. Từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua, nhớ kỹ chủ tử chú ý vài người lúc sau, Hàn Vũ trực tiếp bằng vào nàng trời sinh thần lực lại tệ đi ra ngoài. Đang chuẩn bị trở về bẩm báo thời điểm đã bị người ngăn cả lộ, ngươi không phải an vương tẩu Nha đầu sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Không phải Mạc Bắc Nguyệt lại là cái nào? Nói lúc trước Mạc Bắc Nguyệt cùng Hàn Vũ tiểu cô nương còn tỉ thí quá sức lực, bất quá là Mạc Bắc Nguyệt bị xong ngược. Hàn Vũ rất muốn trợn trắng mắt, An Vương phi phái nô tỉ lại đây xem bảng. Ngươi đều xem xong lạc. Mau cùng ta nói nói. Mạc Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua nhà mình không còn dùng được hạ nhân còn ở bên ngoài hướng bên trong làm đấu tranh, tỏ vẻ từ bỏ bọn họ, trực tiếp hỏi nổi lên Hàn Vũ. Diệp công tử chúng một giáp đầu danh. Văn công tử là đệ tam danh, tiểu đại công tử là thứ sáu danh, tiểu nhị công tử là thứ tám danh. Hàn Vũ nhanh chóng mà đem nàng chú ý vài người nói. Ân, không tồi không tồi. Mặc Bác Nguyệt cảm thấy các bằng hữu đều khảo thật sự không tồi a. Đột nhiên nhớ tới một cái khác tham gia văn cử, liền mở miệng hỏi Hàn Vũ, thần đại công tử đâu? Không biết, nô tỳ cáo lui. Hàn Vũ nhanh chóng mà nói xong nhanh như chớp nhi đã không thấy tâm hơi bong dáng. Mặc Bác Nguyệt sững sốt một chút hướng bốn phía nhìn nhìn sờ sờ cái mũi nói, điều Thất Nha hoàn đều như vậy cá tính. Thi hội lúc sau là thi đỉnh, thi đỉnh thời điểm, Nghiêu Hoàng ngồi ngay ngắn ở địa vị cao, ánh mắt đầu tiên liền thấy được phía dưới tuổi trẻ tiến sĩ đằng trước kia trương thuật nhìn xa lạ lại quen thuộc gương mặt. Diệp Thanh Thư, Diệp Tu Tề Nhi tử, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Nghiêu Hoàng đã xem qua Diệp Thanh Thư thi hội thời điểm văn chương, so với năm đó mới quan Thịnh Dương Diệp Tu Tề cũng không nhường một tấc, mà Diệp Thanh Thư dung mạo cùng Diệp Tu tể cũng thực tương tự. Cho nên Liêu Hoàng mới có một loại xa lạ lại quen thuộc cảm giác. Bởi vì năm đó hắn cùng Diệp Tu tề giao tình cũng không tồi, nhưng là cũng đã hơn 20 năm chưa từng gặp mặt. Dựa theo lệ thường, tướng Liêu Hoàng đương trưởng ra một cái đề mục khảo hạch, lại quyết định cuối cùng tam giáp người được chọn. Đủ loại quan lại ở liệt, nhìn tuổi còn trẻ tuấn giật xuất Trần Diệp thanh thư bình tĩnh đĩnh đạc mà nói, rất nhiều người không được gật đầu, còn có thế hệ trước quan viên đều nhớ tới năm đó Diệp Tu tề tham gia thi đỉnh thời điểm kinh diễm mọi người cảnh tượng, cùng hiện giờ dữ dội giống nhau. Mà tuổi trẻ tiến sĩ trong đội ngũ còn đứng một cái có vẻ không hợp nhau người, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Khuôn mặt lanh túc, thân hình cao lớn uy mãnh đúng là chấn quốc tướng quân phủ đích trưởng công tử Tần Dịch. Mà Tần Dịch chạm vị trí chỉ ở sau diệp thanh thư, bởi vì hắn là văn cử thi hội đệ nhị danh. Quả thực là làm mặt sau không ít người hâm mộ ghen tị hận, còn có thể hay không cho bọn hắn này đó gian khổ học tập khổ đọc thư sinh nhóm một cái đường sống. Liên tính khảo văn cử. Chẳng lẽ Hoàng thượng còn sẽ làm chấn quốc tướng quân phủ danh chính luôn thuận người thừa kế đi làm quan văn không thành? Đáp án đương nhiên là phủ định. Nhưng cố tình chính là như vậy một cái nhất định phải đương tướng quân chinh chiến xa trường người thế nhưng so với bọn hắn cơ hồ mọi người đọc sách đều đọc đến hảo, quả thực chính là không có thiên lý. Chứ bỏ tân dịch ở ngoài, còn có một cái khác đáng giá nhắc tới người, Diệp thừa tướng phủ đại công tử Diệp Vân phàm Cùng họ Diệp. Văn Hoa thành diệp gia cùng hiện giờ Diệp thừa tướng phủ tổng hội làm người không tự chủ được mà lấy tới làm tương đối. Nhiều quốc đời trước thừa tướng là Diệp lão gia tử, hiện giờ thừa tướng là Diệp Túc. Năm đó Diệp Tu Tề chúng chẳng nguyên, cùng khoa Diệp Túc được thứ 6 danh. Đã từng thái tử phi là Diệp Tu Tề thân muội muội Diệp Anh, nhị hoàng tử phi là Diệp Túc thân muội muội Diệp Tử Tô. Hiện giờ phảng phất hôm qua tái hiện, Diệp Tu Tề nhi tử cùng Diệp Túc nhi tử lại đứng ở cùng nhau, ai cũng không thể phủ nhận, ở Diệp Thanh thư trước mặt, Ngày xưa sặc sỡ lóa mắt phủ thừa tướng đại công tử Diệp Vân Phàm nháy mắt trở nên ảm đạm thất sắc. Chỉ là muốn nói cuối cùng tam giáp hoa lạc nhà ai, ai lại sẽ trích đến trạng nguyên vòng nguyệt quế. Rất nhiều nhân tâm vẫn là có điểm tiểu nói thầm. Rốt cuộc cuối cùng quyền quyết định đều ở Liêu hoàng trong tay, mà Diệp Vân Phàm là hiện giờ hoàng hậu Diệp tử Tô thân cháu ngoại trai, liền tính Liêu hoàng bất công Diệp Vân Phàm cũng là có khả năng. Chỉ là, song Diệp chi tranh kết quả cuối cùng cũng không có bất luận cái gì trì hoãn. Thi đỉnh tam giáp xếp hạng cùng thi hội kết quả hoàn toàn giống nhau, diệp thanh thư được làm mọi người đều cảm thấy danh xứng với thật chẳng nguyên, bảng nhãn là tần dịch, thám hoa lang là kiểu thành tương lai ngũ tỷ phu văn đình kính. So với văn cử như vậy vượt mọi khó khăn gian khổ mà một hồi một hồi khảo thí, võ cử chỉ có thể coi như là đơn giản thô bạo. Luận võ hơn nữa binh pháp, ở văn cử thi đỉnh sau khi chấm dứt ngày hôm sau, võ cử cuối cùng tam giáp cũng công bố, khác tạm thời không đề cập tới. Đạt được trạng nguyên chính là chấn quốc tướng quân phủ mặt khác một vị công tử tần phi dương. Mẫu thân, nghe nói hôm nay trên đường sẽ thực náo nhiệt, chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Tiểu dục sáng sớm liền chạy tới đối với tiểu thanh các loại làm nũng. Tiểu thanh hơi hơi mỉm cười, hôm nay là văn cử tân khoa tam giáp dạo phố nhật tử. Có lẽ là phong dương phía trước liền cùng tiểu dục nói đi, cũng khó trách hắn sẽ như vậy cảm thấy hứng thú. Bên trong chính là có vài vị hắn thực thích thúc thúc đâu. Hảo! Tiểu Thanh thực thích di lạc sơn biệt viện ăn nhàn thoải mái hoàn cảnh, bất quá Kiều Dục đúng là thích chơi đùa tuổi tác, nàng cũng không nghĩ cả ngày đem hắn câu thúc ở nhà. Nếu nghĩ ra môn, vậy cùng đi nhìn xem náo nhiệt hảo. Được đến Tiểu Thanh khẳng định trả lời Kiều Dục tiểu bao tử hoan hô nhảy nhóc mà ôm tiểu lam nhảy tới nhảy lui. Nói đi là đi, có một đám không cần quá cấp lực nha hoàn, hết thể ra cửa chuẩn bị đồ vật một giây thu thập thỏa đáng, một nhà ba người ngồi ở trong xe ngựa ra di lạc sơn biệt viện. Vốn dĩ ngồi ở trong xe ngựa kiểu dục thực mau liền chui đi ra ngoài, ngồi xuống xe ngựa phía trước xa phu bên cạnh phong dương trên đùi tiểu Thanh cũng không có ngăn cản, dọc theo đường đi phong cảnh thực sự thực không tồi, nếu không phải thân thể không cho phép, nàng nhưng thật ra rất muốn cưỡi ngựa đi ra ngoài. Mậu thân, ta thấy được một con chim, có màu sắc rực rỡ lông chim. Cha, ngươi nghe được có sâu ở kêu sao? Hảo cao hảo cao thủ A. tiểu Thanh rúc vào mạc hoa xanh trong lòng ngực, Nghe bên ngoài kiểu rục dịu dít vui sướng thanh âm, vốt ve đã hơi hơi có chút nô lên bụng nhỏ hỏi mạc hoa xanh, ngươi cảm thấy trong bụng cái này sẽ cùng dục nhi giống nhau ngon sao. Mạc hoa xanh tay nhẹ nhàng điệp phóng tới kiểu thanh trên tay ý cười ôn nhu mà nói, chúng ta bảo bối nữ nhi nhất định sẽ thương oan. Bảo bối nữ nhi. tiểu thanh đối với mạc hoa xanh gần như mê tín chấp niệm tỏ vẻ không thể hoàn toàn nhận đồng, có lẽ quá một đoạn thời gian hàn xương là có thể bắt mạch nhìn ra trong bụng cái này là nhi tử vẫn là nữ nhi. Không biết đến lúc đó cho tới nay bên nào cũng cho là mình phải mạc hoa xanh cùng tiểu dục ai sẽ vui mừng con siết. Xuyên qua thương rừng thông lại qua không lâu lúc sau, đã có thể nghe được bên ngoài chuyển đến náo nhiệt ồn ào thanh âm. Hôm nay cơ hồ hơn phân nửa cái thịnh dương thành người đều sôi nổi đi lên đầu đường muốn chính mắt thấy tần khoa văn trạng nguyên phong thái, cho nên còn chưa tới thiên thịnh trà lâu thời điểm, đám người đã đổ đến chật như nêm tối, xe ngửa cũng không qua được. Mạc hoa xanh ôm lấy kiểu thanh xuống xe thời điểm. Kiều Dục đã ngồi trên phong dương đầu vai ở nhìn đông nhìn tây. Đoàn người có chút thông thảm mà xuyên qua đám người rốt cuộc vào Thiên Thịnh Trà Lâu. Hôm nay Thiên Thịnh Trà Lâu như cũ chật ních, không ít người sáng sớm liền tới đây chiếm cứ cái tầm mắt tuyệt hảo hảo vị trí, trong đó tuổi trẻ các cô nương chiếm rất lớn tỷ lệ. Bất quá mặc kệ Kiều Thanh khi nào tới, Thiên Thịnh Trà Lâu luôn là có nàng vị trí. Đoàn người trực tiếp bị Hàn Thịnh Thỉnh tới rồi lầu hai một cái tầm nhìn tốt nhất nhã gian. Vừa mới ở bên cửa sổ ngồi xuống liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận hoan hô, Tiểu Thanh ra bên ngoài nhìn lại liền nhìn đến cách đó không xa đã xuất hiện mấy con cột lấy hoa hồng cao đầu đại mã, còn có ở trước ngựa khua chiêng gõ trống mở đường quân binh. Các ba cánh tự giác mà tránh ra trung gian con đường, du hành đội ngũ chậm rãi đi phía trước tiến lên. Biểu thúc, theo kiểu dục tiểu bao tử vui sướng tiếng thê, đội ngũ phía trước nhất diệp thanh thư đã đến gần rồi thiên thịnh trà lâu, Tiểu Thanh nhìn hai bên trên lầu cùng dưới lầu ba cánh trong đội ngũ. Không ngừng mà có khăn túi tiền ném tới diệp thanh thư trên người, nói vậy đều là thịnh dương trong thành nhiệt tình các cô nương. Cũng khó trách, tuổi trẻ tuấn tú tuấn tú lịch sự tân khoa chẳng nguyên, các cô nương thấy mặt đỏ tim đập đều thực bình thường. Tân thúc thúc. Cái thứ hai ánh vào kiểu dục mi mắt chính là một thân hắc ý dìa vẻ mặt lãnh túc tần dịch. kiều dục tiểu bao tử múa may vài hạ tay nhỏ không có được đến phía dưới tần dịch chú ý, vì thế có chút buồn bực mà quay đầu hỏi đã bị mạc hoa xanh từ bên cửa sổ lôi đi tiểu thân. Vì cái gì tần thúc thúc thoạt nhìn hảo không cao hứng bộ dáng đâu. Bởi vì có người thiếu hắn bạc không còn. Tiểu thanh còn không có trả lời, mặc hoa xanh trực tiếp cho kiểu dục một đáp án. Vừa mới riêng đem tiểu thanh kéo qua tới chính là không nghĩ làm nàng nhìn đến tần dịch, không có biện pháp, hắn chính là nhỏ mọn như vậy. Nhi tử thích tần dịch có thể, chỉ là có quan hệ tần dịch vấn đề liền không cần muốn cho kiểu thanh tham dự. A. Tiểu dục nuốt tiểu cằm, tỏ vẻ có điểm không quá có thể lý giải, là cha nói như vậy sao? Kiều Thanh biết mạc Hoa xanh tiểu tâm tư, bất quá liền không có tất yếu vạch trần. Đến nỗi Tần Dịch vì cái gì không cao hứng, nàng cũng không quan tâm. Bất quá mặc kệ Kiều Thanh quan không quan tâm, Tần Dịch là thật sự thực không cao hứng. Đầu tiên tham gia văn cử căn bản không phải hắn tự nguyện, hoàn toàn chính là bởi vì Tần Lao gia tử cùng Diệp Lao gia tử ở phân cao thấp nhi, Tần Lao gia tử đối hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ lại là hướng lại là trang đáng thương, hắn rơi vào đường cùng mới đáp ứng rồi Tần Lao gia tử. Hảo. Hiện giờ văn cử hắn cũng khảo, liền bởi vì chỉ phải tới rồi bảng nhãn, hai ngày này không thiếu bị tần lao ra tử nhắc mãi, hiện giờ còn muốn cùng chơi hầu giống nhau ở chỗ này bị người quan khán. Huy rớt một cái rơi xuống trên người hương khí nồng đậm túi tiền, tần dịch không vui mà như mày, cảm giác trên người khí vị quả thực không thể chịu đựng được. Nói đến trạng nguyên chính là tần lao ra tử thân cháu ngoại, chính là tần lao ra tử chính là như vậy cái tâm tư kỳ ba lão nhân. Cháu ngoại được trạng nguyên, hắn thật cao hưng a chính là hắn chính là không cao hưng chính mình tôn tử chỉ phải cái bảng nhãn nói hắn một cái khác tôn tử được võ trạng nguyên ai, chính là tần lao gia tử sẽ nói hắn vốn đang nghĩ hai cái tôn tử ôm đồn văn võ song trạng nguyên làm diệp lao nhân hảo hảo xem xem đâu hảo đi nói đến cùng tần dịch quán thượng như vậy cái ra ra cũng là không thể nề hạ a du hành đội ngũ tiến lên tốc độ thập phần thong thả thám hoa lang văn đỉnh kính vừa mới đi ngang qua thiên thịnh trà lâu dưới lầu thời điểm đội ngũ phía trước nhất biến cố đột nhiên phát sinh Một đám trang điểm đến cùng thịnh Dương thành ba tánh giống nhau, như lúc thích khách đột nhiên từ trong đám người phi thân dựng lên, cầm trong tay chói lọi trường kiếm liền hướng tới lập tức diệp thanh thư vây quanh qua đi. Ba cánh bị kinh hách kinh hô tứ tán tránh thoát, thích khách võ công không yếu, bất quá một lát công phu, mấy cái tùy hộ quan binh liền bị mất mạng. Phong Dương, Hàn Tuyết, đi. Tiêu Thanh ở nghe được đệ nhất thanh kinh hô thời điểm đã cùng Mạc Hoa xanh cùng nhau đứng ở bên cửa sổ, ở thích khách xuất hiện cơ hồ đồng thời, Có hai cái hắc y hệ nhân cũng như quỷ mị giống nhau lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở Diệp Thanh Thư bên cạnh, một tả một hưu đem hắn hộ ở trung gian. Đây là lúc trước Diệp Thanh Thư bọn họ tới Thịnh Dương Thành trên đường gặp hai kiếp lúc sau kiểu thanh phái đi bảo hộ hắn hàng Nguyệt Sơn Trang cao thủ vẫn luôn giấu ở âm thầm. Hôm nay rốt cuộc có dùng võ nơi. Theo kiểu thanh ra lệnh một tiếng, Phong Dương cùng Hàn Tuyết thần sắc một ngừng từ bên cửa sổ phi thân mà ra, hướng tới đám kia điên cuồng mà vây công Diệp Thanh Thư thích khách vọt qua đi cơ hồ đồng thời tần dịch cũng bàn tay trần phi thân dựng lên gia nhập chiến đấu vốn dĩ khí thế ngất trời đường phố bất quá một lát thời gian trở nên dương cung bạc kiếm có một ít ba cánh đang lẩn trốn khai trong quá trình bất hạnh thành thích khách đao hạ vong hồn mẫu thân kiều dục tiểu bao tử nhìn thoáng qua phía dưới đao quang kiếm ảnh có chút sợ hãi mà dúi đầu vào kiểu thanh trong lòng ngực. tiểu thanh vô vô kiều dục bồi nói dục nhi đừng sợ tiểu thanh ánh mắt từ diệp thanh thư trên người rời đi liền nhìn đến bị đám người đánh sâu vào văn đỉnh kính ngồi trên lưng ngựa lung lay Thân mình một vai liền phải ngã quỷ đi xuống. Phía dưới như vậy hỗn loạn cảnh tượng, nếu Văn Đình Kính ngã quỷ đi xuống, liền tính không quăng ngã thành tàn phế nói không chừng cũng muốn bị người dâm thành trọng thương. Tiểu Thanh nhưng không nghĩ tiểu Hân Vinh gả cho một cái tàn phế thám hoa lang, trực tiếp phân phó hiện giờ còn lưu tại trong phòng Hàn Vũ tiểu cô nương ra ngựa. Hàn Vũ ở Văn Đình Kính đang ở hướng phía dưới ngã quỷ thời điểm trực tiếp thoải mái mà dẫn theo hắn cổ áo bay trở về kiểu Thanh nơi nhã gian, đem Văn Đình Kính hướng một cái ghế trên một ném, tỏ vẻ nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Văn Đình Kính thở hồn hển vài khẩu khí mới rốt cuộc từ kinh hồn chưa định trạng thái thoáng khôi phục lại đây, nhìn thoáng qua hàn vũ đông nhiên nhớ tới cái này tiểu cô nương hắn trước đó vài ngày gặp qua, không phải An Vương Phi bên người cái kia sức lực kinh người nhà đầu sao. An Vương Phi Văn Đình Kính quay đầu lúc này mới nhìn đến một đôi nam nữ đưa lưng về phía hắn đứng ở bên cửa sổ, cơ hồ không cần tưởng đều biết là ai cứu hắn. Văn Đình Kính đầy ngập cảm kích, chính là hiện giờ cũng không phải thuyết khách lời nói khách xáo hảo thời cơ. Hắn biết rõ hôm nay này đó thích khách hoàn hoàn toàn toàn chính là hướng về phía Diệp Thanh thư tới, bất quá nhìn đến tiểu thành cùng mạc hoa xanh ở chỗ này, mạc danh mà, Văn đỉnh tính cảm thấy Diệp Thanh thư nhất định sẽ bình yên vô sự. Quả nhiên, không bao lâu liền nhìn đến Phong Dương dẫn theo Diệp Thanh thư đem hắn đưa tới. Buông Diệp Thanh thư lúc sau, Phong Dương lại lập tức xông ra ngoài, Tần Dịch ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn thoáng qua, liền thấy được tiểu thanh sắc mặt đông lạnh mặt, xác nhận Diệp Thanh thư không có việc gì lúc sau Tần Dịch ra tay càng thêm tàn nhẫn. Thích khách lướt chừng có hơn trăm người, bất quá đầu tiên là có kiểu thanh phái đi âm thầm hộ vệ kịp thời bảo hộ, còn có phong dương cùng hàn tuyết cùng với tần dịch như vậy cao thủ ở. Không bao lâu lại có đại đội quan binh đi bên này, cuối cùng thích khách tử thương hơn phân nửa, dư lại ít ỏi mấy người thừa dịp hỗn loạn chạy trốn. Hàn xương lấy ra tùy thân mang an thần dược cho Diệp thanh thư cùng văn đỉnh kính một người một viên, hai người ăn vào lúc sau sắc mặt hảo rất nhiều. Thanh thư, phong môn bị người mạnh mẽ đẩy ra, tần lao ra tử hấp tấp mà bước đi tiến vào. Kéo Diệp Thanh Thư trên giới tả hưu đánh giá một phen, phát hiện hắn sắc thật bình yên vô sự mới rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi, không có việc gì liền hảo. Tần dịch cùng Tần Phi Dương hai anh em đi theo Tần Lao ra tử phía sau cũng vào được, Tần Phi Dương xem Diệp Thanh Thư không có việc gì còn quan tâm một chút văn đình kính chẳng hướng. Ông ngoại, ta không có việc gì, cho các ngươi lo lắng. Diệp Thanh Thư xả ra một nụ cười nói. Nói cái gì? Mau cùng ta trở về đi, ngươi nương cùng Thanh Giao đều ở nhà chờ đâu. Tần Lao ra tử lôi kéo Diệp Thanh Thư nói. Hôm nay dạo phố chỉ có văn cử tiền tam giáp, vừa nghe nói trên đường có thích khách, hắn liền mang theo tần phi dương vọt lại đây, tuy rằng đã tới trưởng, bất quá cũng may Diệp Thanh Thư hữu kinh vô hiểm. 087 lấy lui làm tiến. Hoa xanh, đệ muội, hôm nay đa tạ các ngươi cứu rút, ta trước cáo tử. Diệp Thanh Thư đối với còn đứng ở bên cửa sổ mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh hành một cái đại lễ. Biểu ca đi về trước đi, chúng ta ngày khác lại đi vấn ăn mợ. Mạc Hoa Xanh nhàn nhạt mà nói, tần lao ra tử nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng chưa nói cái gì, trực tiếp mang theo Diệp Thanh Thư đi trở về. Phong Dương, đưa Văn Công Tử trở về. Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh cũng không có lập tức rời đi tính toán, bất quá nơi này còn có một ngoại nhân không đi. Mạc Hoa Xanh ngữ khí chân thật đáng tin, Văn Đình Kính muốn nói ra cự tuyệt vẫn là nuốt trở vào. Hắn thừa nhận đôi vợ chồng này ân huệ đã không phải một lần hai lần, hiện giờ bên ngoài như vậy chẳng uống, vẫn là an toàn vì thượng. Hắn muốn thoái thác nhưng thật ra có vẻ làm kiêu. Bị Phong Dương một đường hộ tống về tới trong nhà, Văn Đình kính trong lòng cũng yên lặng nhớ kỹ tiểu thành cùng Mạc Hoa Xanh nhân tình, chỉ đợi ngày sau hắn có năng lực thời điểm tất nhiên tương báo. Này đó thích khách lại ám lâu người. Văn Đình kính mới vừa đi, Mạc Hoa Xanh liền mở miệng nói. Ở nghe được thích khách xuất hiện thời điểm lẫn nhau chỉ gian phát ám hiệu thanh nghiêm Mạc Hoa Xanh liền biết bọn họ lai lịch. Tuy rằng hắn chỉ là long thiên dạ đồ đệ, cũng không xem như ám lâu sát thủ. Nhưng là ở đi theo long thiên dạ kia đoạn thời gian, đối ám lâu hiểu biết cũng không ít. Như vậy ám hiểu là dùng một loại thập phần đặc thù cái còi phát ra, thanh âm thực không chấp mắt, nhưng là ám lâu mỗi một sát thủ đều trải qua đặc thù huấn luyện, đối như vậy thanh âm thập phần mẫn cảm. Cái loại này cái còi cũng chỉ có ám lâu mới có, bởi vì đều là long thiên dạ chính mình thân thủ làm. Tiêu dục bị hàn sương cùng hàn vũ ôm đến một bên đi ăn điểm tâm, Tiêu thanh cùng mạc hoa xanh như cũ ngồi ở bên cửa sổ. Tiêu Thanh nhìn phía dưới không lâu trước đây còn rộn ràng nhốn nháo đường phố hiện giờ trừ bỏ quan binh ở ngoài sẽ không còn được gặp lại một cái ba tánh bóng người, bên đường rất nhiều cửa hàng cũng đều đóng cửa. Nghe được Mạc Hoa Xanh nói những người đó là ám lâu người, Tiêu Thanh cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nghĩ lại lại cảm thấy sự thật hẳn là chính như Mạc Hoa Xanh lời nói. Nàng cùng Minh Vương Điện người đã giao thủ, ở Tiêu Thanh xem ra, liền sát thủ cái này trước nghiệp tới nói, Minh Vương Điện người chỉ có thể nói đúng không nhập lưu mặt hàng. Mà hôm nay này phê sát thủ, chạy theo tay đến chạy trốn đều ở kiểu thanh tầm mắt bên trong, không chỉ có mỗi người võ công không yếu, hơn nữa huấn luyện có tố phối hợp ăn ý, so với đã từng xâm nhập an vương phủ ám sát mạc hoa xanh những cái đó trình độ muốn cao hơn rất nhiều. Mạc hoa xanh nói qua, tuy rằng hắn không phải ám lâu sát thủ, nhưng là long thiên dạ là sẽ không làm ám lâu tiếp được ám sát chính hắn đồ đệ sinh ý, cho nên mấy năm nay tuy rằng hắn gặp lớn lớn bé bé ám sát vô số kể, bất quá bên trong tuyệt đối không có ám lâu tham dự. Hiện giờ ám lâu ở rõ như ban ngày dưới ra tay, vẫn là lớn như vậy bất tích, chỉ vì tới ám sát một cái tay trói gà không chặt diệp thanh thư, nghĩ lại dưới tổng cảm thấy có chút quái gì. Bởi vì nếu đơn thuần là vì ám sát, hoàn toàn có thể lựa chọn ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, thành công tỷ lệ tuyệt đối so với ban ngày ban mặt phố xá sâm ứt muốn hảo rất nhiều. Ám lâu người không có khả năng không rõ đạo lý này. Tiều Thanh hỏi ra nàng nghi vấn, mặc hoa xanh lắc đầu nói, có chút thời điểm, người mua sẽ đưa ra một ít đặc thù yêu cầu. Thí dụ như ở cái gì thời gian cái gì địa điểm động thủ. Tựa như hôm nay như vậy, thỉnh ra lớn như vậy bút tích ở cái này thời cơ động thủ tới ám sát biểu ca, giá tuyệt đối ở trăm vạn lượng bạc trắng tả hưu. Mạc hoa xanh thực hiệu biết ám lâu vận tác. Ám lâu làm chính là bán mạng sinh ý, quy tắc thực nghiêm minh, người mua có thể đưa ra đặc thù yêu cầu. Thí dụ như động thủ thời gian, địa điểm, nhân số hoặc là hy vọng đối phương như thế nào cái cách chết nhi. Nhưng là đối ám lâu để yêu cầu đều là phải dùng bạc tới mua hơn nữa giá thực quý Bởi vì nếu là giống nhau mua hung, ám lâu sát thủ tự nhiên sẽ lựa chọn ở nhất thích hợp thời cơ nhất thích hợp địa điểm động thủ, một khi hơn nữa thêm vào phụ gia điều kiện, gia tăng chính là hành động nguy hiểm, hơi có vô ý liền sẽ thất bại, mà thất bại thường thường cùng với số lượng đông đảo sát thủ tử vong, tựa như hôm nay như vậy. Ta vốn dĩ nghĩ tới có thể hay không là Diệp Túc cùng Diệp Vân phàm nhưng là nghe ngươi nói lúc sau, lại cảm thấy không giống như là bọn họ. tiểu Thanh Trầm rãi nói, Ngay từ đầu xuất hiện thích khách thời điểm, Tiểu Thanh trong đầu cái thứ nhất hoài nghi người được chọn chính là Diệp Vân Phàm. Rốt cuộc hai cái Diệp gia lâu dài tới nay không đối phó cũng không phải bí mật. Nếu nói Diệp Vân Phàm ghen ghét Diệp Thanh Thư cho nên mua hung giết người cũng hoàn toàn nói được thông. Chính là nói trở về, nếu thật là Diệp Túc cùng Diệp Vân Phàm động thủ, đại để là sẽ không tiêu phí lớn như vậy đại giới lựa chọn ở cái này thời gian cái này địa điểm động thủ, bọn họ càng khả năng sẽ lựa chọn nhất có thể đơn giản nhanh chóng giết Diệp Thanh Thư phương pháp. Như vậy, nếu không phải Diệp thừa tướng phủ người, lại là ai đâu? Tiểu thanh tâm tư vừa động, phía sau màn người có thể hay không chính là cố ý muốn trở nên gây gắt hai cái Diệp ra mâu thuẫn. Ngay cả nàng ngay từ đầu nghĩ đến số một hiểm nghi cũng là Diệp thừa tướng phủ, nói vậy rất nhiều người đều sẽ như vậy tưởng. Hôm nay Diệp thanh Thư làm trạng nguyên dạo phố thời điểm, gặp tâm sinh ghen ghét phủ thừa tướng đại công tử Diệp vân phàm phái tới sát thủ ám sát, đây là một cái thoạt nhìn thực hợp lý phỏng đoán. Tiểu thất nói có lý. Bất quá biểu ca cũng không sẽ vào chiều làm quan, kỳ thật không sao cả mâu thuẫn. Mặc hoa xanh như suy tư gì mà nói. Từ Diệp Lao Gia Tử hơn 20 năm đã chết nữ nhi rời đi Thịnh Dương, liền rốt cuộc không tính toán làm nhà mình con cháu quấn vào nhiều quốc chính trị lốc xoáy chung. Đến nỗi Diệp Thanh Thư vì cái gì đại thật xa chạy đến Thịnh Dương thành tới thi khoa cử, đều không phải là chí ở làng quan, mà là. Kỳ thật không chỉ có tần Lao Gia Tử ở phân cao thấp nhi, Diệp Lao Gia Tử cũng ở phân cao thấp nhi này hai cái thông gia ông bạn già liền bởi vì năm đó đánh một cái đánh cuộc, một cái buộc nhất định phải đường tướng quân đại tôn tử đi khảo văn cử, một cái khác tự nhiên cũng phải tôn tử xuất chiến. Văn hoa thư viện đã cấp diệp thanh thư để lại vị trí, hắn là tính toán chờ thịnh dương thành bên này sự tình hạ màn lúc sau liền đến chỗ đi một chút du lịch một phen, cuối cùng vẫn là phải về đến văn hoa thành đi. Điểm này chúng ta biết, người ngoài cũng không biết. Tiểu thanh nói, người ở bên ngoài xem ra diệp thanh thư tồn tại đã uy hiếp tới rồi diệp thừa tướng phủ. Cho nên Diệp thừa tướng phủ đối hắn ra tay hợp tình hợp lý. Ám lâu. Có lẽ không lâu lúc sau, sư phụ liền phải triệu hóa ta. Mặc hoa xanh nói mày cũng nhíu lại. Ở thành thân phía trước hắn liền đã từng cùng tiểu Thanh nói qua, Long thiên giả năm nay liền sẽ thoái vị, đem ám lâu lâu chủ chi vị chuyển cho năm cái đồ đệ chi nhất, trong đó bao gồm hắn. Muốn hay không đi tranh cái này lâu chủ chi vị, ở gặp được tiểu Thanh phía trước, hắn đáp án là khẳng định. Hiện giờ, như cũng là khẳng định, bởi vì hắn muốn trở nên càng cường đại hơn tâm trước nay chưa từng có mà mấy liệt hắn muốn che chở kiểu thành cùng bọn họ hài tử tâm cũng trước sau như một mà kiên định chỉ là mạc hoa xanh không hy vọng tiểu thanh lo lắng hắn cũng nhất thời nửa khắc đều không nghĩ rời đi tiểu thanh bên người tiểu thanh tâm trầm xuống không khí đột nhiên trở nên trầm mặc xuống dưới cố tình không đề cập tới khởi cũng không đại biểu có thể lảng tránh qua đi có chút nên tới sự tình trung quy sẽ đến ở cả cho mạc hoa xanh thời điểm Kiều Thanh cũng đã nghĩ tới chính mình khả năng sẽ trải qua cái gì, chỉ là nàng sẽ không hối hận. Nhất thời không nói gì, một lát sau Kiều Thanh mới đánh vỡ trầm mặc, chúng ta trở về đi. Mặc hoa xanh ôm lấy Kiều Thanh, phong dương bế lên có chút mơ màng sắp ngủ Tiểu Dục tiểu Bao tử, đoàn người ra thiên thịnh trà lâu ngồi trên xe ngựa, màn xe bông, cũng ngăn cách ngầm một đạo nhìn trộm đã lâu tầm mắt. Nơi này là châu đáo cách cách vách một khách điếm, tên là Như về lâu. Khách điếm lầu 3 một phòng. Trên giường nằm nghiêng một cái một thân hồng y yêu nghiệt phong lưu nam nhân, khỏe môi như cũ treo cười như không cười độ cung, đúng là trọng thương rời đi thịnh dương thành mấy tháng lại lần nữa trở về tô ly thương. Trong phòng còn có một người khác, từ thân hình là có thể nhìn ra đó là cái dáng người mạn rượu nữ nhân, chỉ là nữ nhân trên đầu che chở một cái màu đen áo choàng thấy không rõ dung mạo, cho dù ở trong phòng cũng không có muốn đem áo choàng hái xuống y tứ. Xem đủ rồi. Tô ly thương cười như không cười mà nhẹ xích một tiếng. Đối với từ bên cửa sổ quay đầu trở về nữ nhân nói, ngươi là cảm thấy không mặt mũi gặp người đi. Yên tâm, liền tính ngươi đem áo choàng hái được, bản công tử cũng sẽ không đối với ngươi cái này, lao bà có bất luận cái gì hứng thú. Cầm mồm, nữ nhân lạnh lùng mà nói quăng một chút tay háo ở tô ly thương đối diện ngồi xuống, nói như thế nào ta cũng coi như là trưởng bối của ngươi, ngươi nương thật là không có đã dạy ngươi quý củ. Đừng cùng ta để nữ nhân kia. Tô ly thương nói trong mắt lạnh léo chợt lóe mà qua. Thực mau lại khôi phục bình thường, xin khuyên ngươi đừng cùng ta nói cái gì giao tình, ở ta nơi này, không có gì giao tình. Nhớ kỹ, chúng ta là hợp tác quan hệ. Ừ, lúc trước ta làm người truyền tin cho ngươi, làm ngươi hủy hoại kiểu thất tiểu thư trong sạch, ngươi thế nhưng bỏ mặc. Nữ nhân lạnh giọng nói, ha ha tô ly thương phản phất nghe được cái gì buồn cười nói, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Liên tính là hợp tác, cũng là vừa rồi mới bắt đầu, hơn nữa là ngươi cầu ta. Về sau không cần lại ý nghĩ kỳ lạ ra lệnh cho ta làm bất luận cái gì sự, ngươi không có tư cách. Ngươi, nữ nhân có chút thẻn quá thành giận, bất quá đảo cũng là cái trầm ổn, thực mau liền đem lửa giận áp chế đi xuống nói, hảo, hợp tác liền hợp tác. Ta muốn thịnh dương thành càng loạn càng tốt. Nói đến sau lại, trong thanh âm đã mang lên một cổ quỷ dị hương vị. Thiên hạ rất nhiều người đều biết, tô ly thương mâu thân là vệ quốc một cái công chúa. Mà lúc trước phái người cấp tô ly thương truyền tin. Làm hắn ở mạc hoa xanh cùng tiểu thanh thành thân đêm trước hủy hoại tiểu thanh trong sạch nữ nhân trên thực tế là tô ly thương gì, vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa vệ tương quân, cũng là hiện giờ tô ly thương đối mặt nữ nhân này. Thịnh dương thành không người biết hiểu, vệ quốc cân quắc không nhường tu mi, ở trong thiên hạ đều rất có anh danh trưởng công chúa đã lặng yên không một tiếng động mà tới rồi nghiêu quốc, còn tránh ở nghiêu hoàng mỹ mắt phía dưới. Thực mau trạng nguyên diệp thanh thư bị ám sát sự kiện liên tục lên men, cơ hồ trong một đêm. Toàn bộ thịnh dương thành phố lớn ngõi nhỏ đều chuyển khắp Diệp thừa tướng phủ đại công tử ghen ghét tân khoa chẳng nguyên, cho nên mua hung giết người lời đồn đãi. Đáng giận. Đến tột cùng là ai? Diệp túc sắc mặt khó coi đến cực điểm, cảm giác hôm nay lâm chiều thời điểm đủ loại quan lại xem hắn ánh mắt đều thập phần quái dị. Không sai, hắn là hận không thể Diệp thanh thư chết, hận không thể văn hoa thành Diệp ra cả nhà chết sạch. Chính là liền tính lại buồn hắn cũng sẽ không rõ như ban ngày mua hung giết người. Có thể từ một cái ngũ phẩm tiểu quan hôn đến thừa tướng, hắn tuyệt đối không phải chỉ dựa vào muội muội Diệp tử tô quan hệ. Cha! Hiện giờ bên ngoài đều truyền khắp ta thu mua sát thủ ám sát Diệp Thanh Thư lời đồn đái. Diệp vân phàm khí hận mà chụp một chút cái bàn nói. Hắn cùng Diệp túc ý tưởng không sai biệt lắm, nếu làm hắn tuyển, hắn nhất định sẽ lựa chọn vừa ra tay khiến cho Diệp Thanh Thư chết không có chỗ trôn. Cha! Đại ca! Ôn nhu giọng nữ vang lên, Diệp vân cẩm thức tha là lực mà đi đến Diệp Túc có chút không kiên nhẫn mà nói, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi tới nơi này làm cái gì. Diệp Vân cẩm rũ mắt có chút ủy khuất mà nói, nữ nhi nghe nói bên ngoài lời đồn đãi, thập phần lo lắng cha cùng đại ca. Nữ nhi có một cái ý tưởng nhưng giải trước mắt khốn cảnh, cũng không biết đương giảng không từ nàng ở đoan ngọ hoàng cung trong yến hội trước mặt mọi người sinh non, nàng ở phủ thừa tướng địa vị liền xuống dốc không phanh nguyên lai like yêu thương cha mẹ nàng cùng huynh trưởng đều bắt đầu ghét bỏ nàng, là cảm thấy nàng không có giá trị đi. Là Nàng thanh danh là hỏng rồi, thân mình cũng hỏng rồi, bất quá nàng sẽ không cam tâm cứ như vậy thế ngã cả đời rốt cuộc bò không đứng dậy, nên là nàng đồ vật, nàng nhất định sẽ được đến. Đầu tiên phải làm, chính là làm Diệp Túc nhìn đến nàng giá trị. Có chuyện mau nói. Diệp Túc thật sự có chút sức đầu mẹ chán. Cái này nữ nhi tâm tư là lướt, nói không chừng thật sự có cái gì hảo biện pháp. Diệp Vân Cẩm tiến lên, nhẹ giọng đối Diệp Túc nói nói mấy câu, Diệp Túc trầm tư sau một lát chụp một chút cái bàn đứng lên nói. Hảo. Liên như vậy làm. Lời đồn đai chuyển hai ngày như cũ không có bất luận cái gì biến mất dấu hiệu, mà vốn dị hẳn là cấp Diệp thanh thư chống lưng Trấn quốc tướng quân phủ từ đầu đến cuối cũng đều không có bất luận cái gì động tĩnh, ngay cả luôn luôn bạo tính tình tần lao ra tử đều không hề có phải cho nhà mình cháu ngoại thảo cái công đạo y tứ. Mà ngày thứ ba lâm chiều thời điểm, thừa tướng Diệp túc đột nhiên bùn một tiếng ở đại điện Trung Quy xuống, hô to một tiếng, hoàng thượng, thần có tội. Đủ loại quan lại ngạc nhiên. Nhiêu Hoàng mặt vô biểu tình mà nhìn quỳ gối phía dưới Diệp túc hỏi, nga, Diệp Ái Khanh có gì tội? Vi thần thân là một quốc gia thừa tướng, đủ loại quan lại gương tốt, trách nhiệm trọng đại, lại làm Diệp Trạng Nguyên ở Thịnh Dương Thành tao ngộ ám sát, đến nay không có tra được hung phạm, đây là một tội. Thịnh Dương Thành âm thầm có tiểu nhân quay phá thao túng dân tâm, Niu Toan châm nổi vi thần phụ tử cùng Văn Hoa Thành Diệp gia quan hệ, vi thần lại bất lực, đây là nhị tội. Vi thần năng lực không đủ, bất kham vì một quốc gia trí tướng. Diệp Túc nói được vô cùng đau đớn, liền kém than thở khóc lóc. Đủ loại quan lại đều rũ đầu thấy không rõ biểu tình. Đương sự mặt khác một phương văn hoa thành Diệp ra hiện giờ không người vào triều làm quan, Diệp Thanh Thư tuy rằng được chẳng nguyên, bất quá hiện giờ còn không có một quan nửa trước. Đến nỗi Trấn Quốc Tướng Quân Phủ, Tần Lao Gia Tử đã về hưu nhiều năm, Trấn Quốc Tướng Quân Tần Viễn Phong hàng năm ở biên quan sẽ không thượng triều, Tần Dịch cùng Tần Phi Dương hiện giờ cũng còn đều không có chức quan, cho nên cùng Diệp Thanh Thư tương quan người kỳ thật đều không ở th Mà những người khác trong lòng mặc kệ nghĩ như thế nào, đại đệ đều là cảm thấy cùng chính mình một cái tiền đồng quan hệ đều không có. Nghiêu Hoàng biểu hiện thực ý vị sâu xa, bởi vì này không lớn không nhỏ cũng là chuyện này nhi, hơn nữa đã bị Diệp Túc ở đại điện trước mặt mọi người kéo ra nói, chính là từ đầu đến cuối Nghiêu Hoàng đều mặt vô biểu tình. Diệp Túc này nhất chiêu này đây lui vì tiến, chỉ cần không phải cái ngốc tử đều có thể nhìn ra tới. Lui, tự nhiên có muốn lui đạo lý. Liên tính hoài nghi Diệp thừa tướng phủ người lại nhiều. Chỉ cần không có chứng cứ, đều không thể đem bọn họ như thế nào. Mà Diệp Túc muốn chính là Nghiêu Hoàng tỏ thái độ, chỉ cần Nghiêu Hoàng nói một lời, đừng nói ba cánh, ngay cả ở đây sở hữu quan lớn cũng không dám nhiều lời nữa một câu. Diệp Thừa tướng rất có tự mình hiểu lấy. Nghiêu Hoàng mở miệng, nhưng là nói ra nói lại cùng Diệp Túc mong muốn một trời một vực. Câu đầu tiên lời nói thế nhưng là khẳng định Diệp Túc lấy lui làm tiến lý do, đây là nhận Diệp Túc tự nhận tội, Diệp Túc tâm lập tức liền trầm đi xuống, liền nghe được Nghiêu Hoàng tiếp theo nói. Chấm khâm điểm trạng nguyên bị người ám sát, cho tới bây giờ không có một cái cách nói. Nếu Diệp thừa tướng cho rằng đây đều là ngươi sai, ngươi cảm thấy chấm hẳn là như thế nào xử trí ngươi đâu. Diệp túc cái chán mồ hôi lạnh ưa ra, rũ đầu miệng khép mở rất nhiều lần đều nói không nên lời một câu tới. Hoàng thượng một câu đây đều là ngươi sai đã hoàn toàn biểu lộ lập trường, phía trước không nhắc tới quá chuyện này. Rất nhiều người đều cho rằng Liêu Hoàng cũng không để ý Diệp thanh thư an nguy, chính là hiện giờ Diệp túc khai cái đầu. Nghiêu hoàng thế nhưng biểu hiện ra muốn truy cứu ý tứ, hơn nữa theo Diệp Túc nói đem hết thảy đều đẩy đến Diệp Túc trên người. Có chút Diệp Túc đối thủ trong lòng đã bắt đầu vui sướng khi người gặp họa. Cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đây là cùng hoàng thượng chơi lấy lui làm tiến, lui đến nhiều, ngu đi. Nhưng bằng hoàng thượng định đoạn, Diệp Túc cắn răng một cái trực tiếp túi đầu cao giọng nói. Hắn cũng không tin, đương thừa tướng nhiều năm như vậy sẽ bởi vì như vậy điểm sự đối hắn tạo thành cái gì nghiêm trọng ảnh hưởng. Lúc này Diệp Túc trong lòng đã đem cho hắn bảy mưu tính cái Diệp Vân cẩm mang cái máu chó đầy đầu, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nữ nhân. Chỉ là, Diệp Túc quên mất một câu gọi là quân tâm khó dò, cũng quên mất một câu gọi là gần vua như gần cỏ. Nghiêu Hoàng mặt vô biểu tình mà nói, "Diệp thừa tướng phạt đổng 3 năm." Không có nghe được quan hàng mấy cấp, Diệp Túc trong lòng hơi chút buông lỏng liền nghe được Nghiêu Hoàng tiếp theo nói, "Quốc chi tướng vị sự tình quan trọng đại, từ Diệp thừa tướng một người gánh vác đích sắc có chút không ổn." Chấm cho rằng nhưng thế tả. Hữu thừa tướng hai trước, dò xét lẫn nhau cho nhau trợ giúp, chúng ái khanh nghĩ như thế nào? Nô hoàng thánh minh, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đủ loại quan lại đồng thời quỳ xuống đất hô to vạn tuế. Diệp túc thân ảnh ở phía trước nhất tự thành một loạt, có vẻ có chút không hợp nhau. Có lẽ đại bộ phận hô to hoàng thượng thánh minh người thật sự cảm thấy nêu hoàng này nhất quyết sách thập phần thánh minh, nhưng là này trong đó tuyệt đối sẽ không bao gồm Diệp túc. Nếu chúng ái khanh đều không có dị nghị, ngay trong ngày khởi, Diệp thừa tướng vì tả thừa tướng. Hữu thừa tướng trước chấm sẽ nghe chúng ái khanh đề cử, từ tai Đức gồm nhiều mặt người gánh vác. Bài triều. Nghiêu Hoàng dứt lời trực tiếp đứng dậy rời đi. Rất nhiều người bất quá sau một lát cũng liền đều minh bạch, Nghiêu Hoàng không có khả năng là đột phát kỳ tưởng muốn sửa lại Nghiêu quốc truyền thừa trăm năm quan viên chế độ, nay tất nhiên là Nghiêu Hoàng sáng sớm đã tính toán hảo, mà lần này sự tình cùng với Diệp Túc tự cho là thông minh, vừa lúc cho Nghiêu Hoàng một cái thuận nước đẩy thuyền cơ hội. Ngươi không phải nói ngươi làm không được sao? Ta đối với ngươi đủ nhân nghĩa không đem ngươi đổi việc cũng không hàng người trước, còn chuẩn bị cho ngươi tìm cái hảo giúp đỡ tới giúp giúp ngươi. Diệp Túc còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể mang ơn đội nghĩa. Phế vật. Diệp Túc trở lại phủ thừa tướng vừa thấy đến Diệp Vân cẩm liền hắc mặt trực tiếp một cái tát chịu đi lên. Diệp Vân cẩm vốn là bị thương thân mình không có hoàn toàn khôi phục, bị Diệp Túc này một cái tát đánh đến trực tiếp khỏe miệng đổ máu ngã xuống trên mặt đất. Mà ngày xưa nhất thương tiếc yêu thương nàng Diệp Vân phản đối này hết thể nhìn như không thấy, đừng nói khuyên bảo Diệp Túc. Ngay cả đỡ Diệp Vân Cẩm một phen ý tứ đều không có. Diệp Vân Cẩm tâm một tấp tấp mà trở nên lạnh leo lên. Cha! Việc đã đến nước này, cần thiết muốn cái này hữu thừa tướng vẫn là chúng ta người. Diệp Vân Phàm đã biết lâm chiều thời điểm phát sinh sự tình. Đối với Diệp Vân Cẩm cái này mỗi mỗi đã sớm không có bất luận cái gì thương tiếc. Người nói được nhẹ nhàng, ta chỉ sợ Hoàng thượng trong lòng đã có người được chọn. Diệp Túc lạnh lùng mà nói, hơn nữa Nghiêu Hoàng trong lòng thừa tướng người được chọn rất có thể cùng hắn là đối địch. Tuy rằng Diệp Tử Tô là hoàng hậu, nhưng là Nghiêu hoàng mấy năm nay ở chính sự thượng căn bản là chưa từng có không bình tĩnh thời điểm, cũng trước nay liền không cho phép hậu cung nữ nhân lắm miệng nưu toan ảnh hưởng tiền triều cách cục, ngay cả hoàng hậu Diệp Tử Tô cũng chưa bao giờ là cái ngoại lệ. Mà Nghiêu hoàng tuy rằng làm Diệp Túc làm thừa tướng, nhưng là nói hắn có bao nhiêu nể trọng Diệp Túc, Diệp Túc chính mình trong lòng đều không tin. Lần này sự tình, nói đến cùng cùng Diệp thừa tướng phủ một chút quan hệ đều không có, Diệp Túc không tin Nghiêu hoàng sẽ không rõ ràng lắm. Nhưng là Nghiêu Hoàng lại một chút cũng không có hướng về Diệp thừa tướng phủ y tứ. Cha là nói Diệp vân phàm sắc mặt đại biến, Diệp thanh thư. Sao có thể? Liên tính hắn là chẳng nguyên, cũng trước nay liền không có một bước lên trời ngồi trên thừa tướng tiền lệ. Hừ. Diệp túc hừ lạnh một tiếng nói, không có gì là không có khả năng. Cũng chưa từng có tiền lệ sẽ thiết trí hai cái thừa tướng chi vị, hiện giờ lại như thế nào. Còn không phải Hoàng thượng một câu sự tình. Năm đó Hoàng thượng vẫn là Hoàng tử thời điểm. Còn đã từng chủ động bái tới rồi Diệp Hạnh môn hạ, đối hắn tôn sùng đầy đủ, còn một lần chủ động cùng Diệp tu tể xương huynh gọi đệ. Diệp Hạnh là Diệp lão gia tử tên Huý, hiện giờ đã rất ít có người sẽ nhắc tới, thậm chí rất nhiều người cũng không biết. Rất nhiều chuyện Diệp Vân Phàm không biết, Diệp Túc lại là thập phần rõ ràng, hơn nữa trước nay đều không có quên quá. Hắn sẽ không quên, lúc trước vẫn là nhị hoàng tử Mạc Ngự Phong cùng cái kia Diệp gia quan hệ có bao nhiêu hảo. Liên tính sau lại cưới hắn Diệp Túc muội muội, nhiều năm như vậy Diệp Túc trong lòng vẫn luôn đều có một cái cảm giác, Nghiêu Hoàng trước nay cũng chưa đem hắn phóng tới trong mắt quá. Mỗi khi nhớ tới năm đó tận mắt nhìn thấy Nghiêu Hoàng đối Diệp Tu Tề có bao nhiêu lễ ngộ, nghĩ lại chính mình tình cảnh, Diệp Túc đều cảm thấy đối văn hoa thành kia một nhà ghen ghét cùng hận ý lại nhiều một phân. Hơn nữa Diệp Túc vẫn luôn đều không muốn thừa nhận chính là, năm đó nếu không phải Diệp Lao ra tử cùng Diệp Tu Tề Khăng Khăng phải rời khỏi thịnh Dương Thành, Thừa tướng Chi Vị là tuyệt đối sẽ không rơi xuống hắn trên đầu. Diệp Vân Phạm sắc mặt đã sắp vặn mèo, văn cử Diệp Thanh Thư là trả nguyên, hắn dùng hết toàn lực lại liền tiền tam giáp cũng chưa tiến, hắn không thể tưởng tượng nếu Diệp Thanh Thư thật sự một bước lên trời đương thừa tướng, hắn còn có hay không thể diện đi ra ngoài gặp người. Cha, nếu chúng ta đã thừa nhận rồi đeo danh, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Diệp Vân Phạm trên mặt tàn nhẫn chi sắc chợt lóe rồi biến mất, mà hắn đang nói đối ai đậu thủ, Diệp Túc cũng là rõ ràng, người cũng thấy rồi. Diệp Thanh Thư bên người có cao thủ bảo hộ, còn có chấn quốc tướng quân phủ người. Diệp Túc lạnh giọng nói, không cần Diệp Vân Phàm nhắc nhở, nếu có thể nói, hắn đã sớm phái người đi đem Diệp Thanh Thư cấp làm. Dù sao nhiều người như vậy đều hoài nghi là hắn động tay, không thể bạch gánh chịu cái này ô danh. Chính là ngày đó Diệp Thanh Thư bị ám sát thời điểm, Diệp gia phụ tử cũng đều ở Thiên Thịnh trà lâu nhìn, mặc kệ là ngay từ đầu liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Diệp Thanh Thư bên người hai cái hắc y liệt nhân, còn có hậu tới tần dịch đều không phải dễ đối phó. Tuống Hồ hiện giờ Diệp Thanh Thư đại bộ phận thời gian đều đại ở Trấn Quốc Tướng Quân phủ, liền tính là cấp Diệp tốc hai cái lá gan, hắn cũng không dám phái người đi sống ở nhiều Quốc uy danh hiển hách Trấn Quốc Tướng Quân phủ. Cao thủ cũng chỉ có hai cái, tần Dịch cũng không có khả năng mỗi ngày đi theo Diệp Thanh Thư. Diệp Vân Phàm tâm trung nổi lên một ý niệm lúc sau, liền một phát không thể vãn hồi. Hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là lộng chết Diệp Thanh Thư, càng nhanh càng tốt. Diệp Tốc thần sắc thay đổi lại biến Cuối cùng vẫn là chậm rãi gật gật đầu nói, tìm ám lâu người, làm Diệp Thanh Thư. Diệp Vân Phàm không thể chịu đựng Diệp Thanh Thư có khả năng sẽ trở thành vị thứ hai Thừa tướng loại chuyện này, đối Diệp Túc tới nói càng thêm không thể chịu đựng. Bởi vì này với hắn mà nói quả thực chính là vô cùng nục nhã. Liên ở Diệp gia phụ tử nghĩ đồ bí mật phải làm rất Diệp Thanh Thư thời điểm, Mạc hoa xanh cùng Tiểu Thanh đang ở Trấn Quốc tướng quân phủ bồi Diệp Phu nhân nói chuyện. Các ngươi hai cái cũng thật là, một hai phải chạy như vậy đại thật sao mà đi trốn thanh tĩnh? Diệp phu nhân nhìn thấy bọn họ lại đây thật cao hứng, vội lôi kéo kiểu thành tay ngồi xuống cười nói, không có việc gì không cần lại đây xem ta, ta thực hảo. Vốn gì cũng nghĩ quá hai ngày đi các ngươi nơi đó nhìn xem. Thanh nhi thân thể như thế nào? Có hay không thai ngén? Tiểu thanh lắc đầu nói, không có, ta thân thể thực hảo. Nói đến cũng kỳ quái, tiểu hân Nhiên có thai so nàng còn vãn nửa tháng, nghe nói thai ngén thập phần nghiêm trọng, ăn cái gì phun cái gì, đem mạc đông dương cấp gấp đến độ không được chính là tiểu thanh tử mang thai tới nay ăn gì cũng ngon, đừng nói thanh én, lượng cơm ăn ngược lại trướng điểm nhi. Mặc hoa xanh thập phần khoe khoang mà nói là bởi vì nữ nhi bảo bối của hắn tướng ngoan, tiêu dục thập phần khẳng định mà nói là bởi vì hắn hòn đá nhỏ đệ đệ thực nghe lời. vậy là tốt rồi, các ngươi trụ đến bên kia đi cũng hảo, không chỉ có thanh tĩnh hoàn cảnh cũng hảo. diệp phu nhân gật gật đầu nói, hôm nay thanh thư cùng thanh giao đều đi đoan vương phủ làm khách, ngày hôm qua thanh giao còn nói muốn đi các ngươi nơi đó ở vài ngày đâu. Di Lạc Sơn Biệt Viện ở toàn bộ thịnh Dương Thành đều là rất có danh, chỉ là nơi đó là An Vương Phủ Địa Bàn rất ít có người chân chính tiếp xúc quá. Kia mợ cùng biểu ca biểu mội liền cùng nhau lại đây ở vài ngày đi. Tiểu Thanh mỉm cười nói. Diệp ra người cho nàng cảm giác thực hảo, hơn nữa bọn họ đều là thiệt tình đãi mạc hoa xanh cùng nàng. Tiểu Thanh thực thích bọn họ người một nhà. Ta nhưng thật ra muốn đi, liền sợ hoa xanh cảm thấy chúng ta quấy rầy các ngươi thanh tinh A. Diệp phu nhân nửa nói giỡn mà nói. Người khác ta là không chào đón, bất quá mợ cùng biểu ca biểu mọi ngoại lệ. Mạc hoa xanh một chút cũng không có ngượng ngùng mà nói. Nhìn một cái. Diệp phu nhân chỉ vào mạc hoa xanh nở nụ cười. Nếu như vậy, chờ thanh thư cùng thanh giao đã trở lại. Chúng ta nhưng thật ra thật sự muốn qua đi quấy giày mấy ngày. Diệp phu nhân mang theo nhi nữ hồi thịnh dương thành. Một là vì Diệp thanh thư khoa khảo, nhị là vì trở về vẫn an tần lao gia tử. Hiện giờ trở về cũng có mấy tháng, Diệp thanh thư cũng khảo xong rồi. Diệp Phu Nhân nghĩ cũng không sai biệt lắm là thời điểm hồi văn hoa thành. Vốn là không tính toán ở thịnh Dương Thành ở lâu, không tới thịnh Dương Thành đã bị cướp đi, Diệp Thanh Thư mới vừa trùng trạng nguyên liền gặp ám sắt càng là làm Diệp Phu Nhân cảm thấy nơi này là cái không thể lâu đái thị phi nơi. Diệp Phu Nhân chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian tần phi Dương Thành thân lúc sau liền đi, cho nên muốn thừa Diệp trước khi đi qua đi bồi bồi kiểu thanh cùng Mạc Hoa Xanh. Rốt cuộc hiện giờ Mạc Hoa Xanh trưởng thành cũng thành thân. Hẳn là sẽ không dịu ra rắc trẻ mà lại đi theo bọn họ hồi văn hoa thành đi. huống hồ hiện giờ Kiều Thanh thân thể cũng không có phương tiện. Câu mà không được. tiểu Thanh mỉm cười nói. Cùng ngày mạc hoa xanh cùng tiểu Thanh bồi Diệp Phu Nhân nói một lát lời nói liền đi trở về. Trung gian cách một ngày, Diệp Phu Nhân liền mang theo Diệp Thanh Thư cùng Diệp Thanh giao cùng nhau ra cửa chuẩn bị đi hướng Di Lạc Sơn biệt viện ở vài ngày. Dịch nhi, Phi Dương, các ngươi như thế nào tới? Diệp Phu Nhân đang chuẩn bị lên xe ngựa liên nhìn đến tần dịch cùng tần phi dương hai anh em một người nắm một con ngựa đã đi tới chúng ta đưa cô mẫu qua đi tần dịch nhàn nhạt mà nói từ mấy ngày trước diệp thanh thư bị ám sát mấy ngày nay bọn họ ra cửa thời điểm tần dịch cùng tần phi dương tổng hội hộ tống bọn họ hôm trước đi đoan vương phủ thời điểm cũng là đây cũng là tần lao ra tử phân phó diệp phu nhân vốn định cự tuyệt lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào đối với tần dịch cùng tần phi dương gật gật đầu lên xe ngựa hiện tại là thời buổi rối loạn an toàn trên hết Tần dịch cùng Tần Phi Dương cưỡi ngựa một trước một sau hộ Tống Diệp Phu nhân xe ngựa hướng Thịnh Dương Thành Bắc Giao mà đi. Đi ngang qua Thiên Thịnh Trà lâu thời điểm. Diệp Túc cùng Diệp Vân Phạm phụ tử ở một cái nhã gian ánh mắt ấm lánh mà nhìn dưới lầu chậm rãi mà qua xe ngựa. Cha, đều chuẩn bị tốt. Hôm nay động thủ. Diệp Vân Phạm nói khỏe miệng nết lên một cái độ cung. Kia hai cái. Diệp Túc dùng ánh mắt ý bảo theo sát xe ngựa Tần dịch cùng Tần Phi Dương. Này hai huynh đệ võ nghệ nhưng đều thập phần lợi hại. Cha yên tâm hảo. Ta không chỉ có thỉnh trăm cái ám lâu bình thường sát thủ, còn thỉnh ám giả mười tám sát chung bốn sát ra tay, tuyệt đối vạn vô nhất hết. Diệp Vân Phàm nhẹ giọng nói trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất. Diệp Túc cũng không phải là cái gì hai bàn tay trang chính nhân quân tử, mấy năm nay Diệp thừa tướng phủ thu liêm tài vật hải đi. Tuy là như thế, lần này vì thỉnh động ám lâu ám giả mười tám sát chung bốn sát ra tay cũng làm Diệp thừa tướng phủ đại đại ra một lần huyết. Phải biết rằng ám giả mười tám rất là ám lâu đứng đầu 18 cái sát thủ. Không chỉ có các võ công cao cường, lẫn nhau chi gian phối hợp cũng là thiên ý, ý vô phùng, ra tay phải giết Giá cả tự nhiên cũng là quý đến thái quá, có thể một lần thỉnh đến bốn sát ra tay đã rất khó được. Hảo! Diệp Túc cười lạnh một tiếng nói, chúng ta đây liền chờ tin tức tốt. Lần này không chỉ có có Diệp Thanh Thư, còn có Diệp Tu Tể Phu Nhân cùng Nữ Nhi. Tuy rằng Diệp Túc rất rõ ràng bọn họ mua chỉ có Diệp Thanh Thư Mệnh, mà ám lâu quy củ là chỉ giết nhiệm vụ mục tiêu, nhưng là Diệp Túc vẫn là ác ý mà nghĩ. Tốt nhất dùng một lần đem kia một nhà ba người đều giải quyết rớt, hắn thực chờ mong Diệp lao ra tử cùng Diệp tu tề biết lúc sau sắc mặt đâu. 088 ở ta bên người. Xe ngựa chậm rãi vào thương rừng thông, nghe được bên ngoài côn trùng kêu vang điệu tiếng kêu. Diệp Thanh Giao đang chuẩn bị xúc lên màn xe xem một cái, mới vừa rôi ra tay đã bị Diệp Phu Nhân đánh tay. Diệp Phu Nhân chừng mắt nhìn Diệp Thanh Giao liếc mắt một cái nói, đừng nghĩ không có người ngoài ở liền không quý củ. Diệp Thanh Giao trong lòng ai thán một tiếng cho Diệp Thanh Thư một cái đáng thương vô cùng thần sắc. Diệp Thanh Thư hơi hơi mỉm cười nói, Giao Nhi không cần phải gấp gáp, chờ tới rồi biệt viện, nương sẽ không ngày ngày câu ngươi ở trong phòng. Diệp Thanh Giao ánh mắt sáng lên, Diệp Phu Nhân nhìn hai anh em cười lắc lắc đầu nói, ngươi nhà đầu này, thành không được tiểu thư khuê các đều là ngươi già già cha ngươi còn có đại ca ngươi cấp quán. Vốn dĩ trong xe ngựa ba người đang ở hòa thuận vui vẻ mà nói chuyện, đột nhiên nghe được một tiếng ma tê, ba người sắc mặt biến đổi. Liền nghe được đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm cùng tần dịch một tiếng quát lạnh, "Lan ra đây." Dậm đạp trong rừng cây chỉ có này một cái, nhưng cất chứa một chiếc xe ngựa thông qua con đường. Trước hết là người kéo xe mã trung mũi tên, tần dịch cùng tần phi dương thần sắc một ngưng, ở trước tiên rút kiếm ra khỏi vỏ, bất quá một lát công phu, dậm đạp hắc y nhân đã từ rừng rậm các nơi lắc mình mà ra, đem xe ngựa bao quanh vây quanh lên. hà Nguyệt Sơn trang bị tiểu thanh phái tới bảo hộ Diệp gia người người cũng thực mau đều hiện thân, tổng cộng có 8 người. Lần này cùng nhau xuất hiện, đem xe ngựa hộ ở trung gian. Đại ca, bọn họ là. Tần Phi Dương ánh mắt để phòng mà nhìn đột nhiên xuất hiện mặt khác một nhóm người, liền nhìn đến Tần Dịch quét bọn họ liếc mắt một cái lúc sau nói, người một nhà. Những người này lần trước cũng xuất hiện quá, bất quá chỉ có hai cái. Xong việc Tần Dịch hỏi qua Diệp Thanh Thư, Diệp Thanh Thư có chút không xác định mà nói hẳn là an vương phủ người, tóm lại không phải địch nhân. Tám hàng Nguyệt Sơn trang người hơn nữa Tần Dịch cùng Tần Phi Dương hai anh em. Tổng cộng 10 cái người đối mặt trăm cái sớm có chuẩn bị tại đây mai phục sát thủ, trường hợp dương cung bạt kiếm chạm vào là nổ ngay. Liên ở cách đó không xa một cây cao lớn trên cây, bốn cái từ đầu đến chân gắn vào miếng vải đen người đang lẳng lặng mà nhìn bên này hết thảy Đại ca, chúng ta khi nào động thủ? Trong đó một người mở miệng. Chờ! Bị tiêu đại ca người đơn chân đứng ở một cây nhánh cây thượng cao lánh mà ném ra một chữ. Vốn dĩ cấp tiền căn bản không đủ mời chúng ta bốn cái. Là đại ca nghe nói có cao thủ bảo hộ mục tiêu, cho nên mới nghĩ tới đến xem. Chủ tử nói, thiền không đủ nhiệm vụ, không cần như vậy liều mạng. Người thứ ba mở miệng. Lao Tam nói đúng, lần trước chúng ta một trăm huynh đệ vì chút tiền ấy cơ hồ toàn tài, ta đảo muốn nhìn là thần thánh phương nào. Cái thứ tư người cũng mở miệng, mà bên kia chiến đấu đã kéo ra màn tre. Hàn Nguyệt Sơn Trang người nhận được nhiệm vụ là bảo hộ diệp ra ba người, cho nên vẫn luôn canh giữ ở xe ngựa bên ngoài chỉ cần có sát thủ vọt tới xe ngựa phụ cận, thực mau liền sẽ trở thành giới kiếm vong hồn. mà tần dịch cùng tần phi dương hai anh em cũng là ra tay không lưu tình chút nào, trong lúc nhất thời, mười cái người đối hơn trăm người cũng chút nào không rơi hạ phong. liêu quốc trấn quốc tướng quân tần gia quả nhiên danh bất hư truyền. phía trước mở miệng lão tam nhìn nơi xa ở mấy người vây công dưới vẫn cứ thành thạo tần dịch cùng tần phi dương nói, tần gia võ công tự thành nhất phái, tuy rằng trăm năm gian đều là bảo hộ liêu quốc trấn quốc tướng quân phủ. Nhưng là ở trên giang hồ, tần gia cũng là thập phần nổi danh. Tần dịch cùng tần phi dương võ công đều là từ nhỏ từ tần lao gia tử tự mình chỉ điểm. Hơn nữa hai người thiên phú đều thực không tồi, đặc biệt là tần dịch, dùng tần lao gia tử nói tới nói, chính là tần gia trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Mặt khác những người này không phải tần gia người, đến tột cùng là cái gì chiêu số? Lao tứ hỏi ra nghi vấn của hắn. Mặt khác tám người đơn người võ công đều không thể so tần dịch cùng tần phi dương. Nhưng là so với ám lâu sát thủ muốn hảo rất nhiều, hơn nữa rõ ràng là cùng ra một mạch, hơn nữa cùng tần dịch cùng tần phi dương căn bản không phải một cái con đường. Mắt thấy bên kia trăm cái sát thủ không bao lâu số lượng liền ít đi một nửa, vẫn luôn mặc không lên tiếng lao đại trực tiếp từ trên cây lặng yên mà xuống, hình như quỷ mị hướng tới xe ngựa bay qua đi, mặt khác ba người cũng theo sát sau đó. Đại ca, tần phi dương quay đầu một tiếng kinh hô liền nhìn đến không biết khi nào lại xuất hiện bốn cái hắc y nhân chính đồng thời xuất kiếm hướng tới xe ngựa liền bổ đi xuống tần dịch thần sắc biến đổi nhưng là hắn bị mấy cái sát thủ quân lấy nhất thời thoát không khai thần lòng nóng như lửa đốt mà nhìn bốn đem chiêu thức tàn nhẫn kiếm hướng tới xe ngựa bổ đi xuống hàn nguyệt sơn trang tám người chỉ có bốn người cấp tốc thoát thân huy kiếm đón qua đi bốn đối bốn vốn dĩ hàn nguyệt sơn trang cao thủ so với bốn sát tới cũng không kém nhiều ít nhưng là bọn họ đã chiến đấu một đoạn thời gian tiêu hao không ít nội lực Hơn nữa vội vàng đón nhận, cùng bốn sát so sánh với yếu đi không ít, bốn người đều sau khi bị thương lui, như cũ cầm kiếm canh giữ ở xe ngựa phía trước. Bốn sát hợp lực một kích lúc sau cơ hồ không có chút nào tạm dừng liền phải lại lần nữa xuất kiếm, đúng lúc này, bốn đạo ngân quang xẹt qua rừng cây, liền ở bốn sát cảm giác được nguy hiểm muốn né tránh thời điểm, bốn đem bạc đao đã đồng thời hoàn toàn đi vào bọn họ cầm kiếm vai phải. Lão đại sát một có chút không thể tin tưởng mà xoay người liên nhìn đến một cái tô y y tuyệt sắc nữ tử phản phất sân vắng tản bộ giống nhau từ nơi không xa chậm rãi đã đi tới trên mặt lạnh lùng khí thế làm cả đời đều ở trải qua huyết vũ tinh phong sát một đều cảm giác trong lòng căng thẳng đi tiêu thanh lạnh lùng mà mở miệng đi theo nàng phía sau hàn băng hàn tuyết hàn xương hàn vũ đồng thời rút kiếm phi thân dựng lên hướng tới bốn sát giết qua đi tiêu thanh một mình một người yên lặng mà đứng ở nơi đó nhìn đã bị thương lấy không dậy nổi vũ khí bốn sát bị hàn băng bốn người đánh đến chật vật bất ham liên tục lui về phía sau Mà mặt khác sát thủ, ở tần dịch đột nhiên nảy sinh ác độc xuống tay càng thêm tàn nhẫn lúc sau tử thương số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Không bao lâu, trăm tên sát thủ đã toàn bộ mất mạng, chỉ để lại bị trọng thương bốn sát bị hàn băng bốn người trói gô ném ở một bên. tiểu Thanh nhấc chân đi qua đi, mặt không đổi sắc mà bước qua trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể đi tới xe ngựa phía trước, xúc lên màn xe liền nhìn đến kinh hồn chưa định diệp ra ba người có chút ngạc nhiên mà nhìn nàng. Thanh nhi sao ngươi lại tới đây? Diệp phu nhân sắc mặt trắng bệnh mà nhìn Tiểu Thanh nói. Tuy là nàng lá gan cũng không tiểu, vẫn luôn nghe bên ngoài chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết, trong lòng cũng rất là chịu không nổi. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói, ta tới đón mợ cùng biểu ca biểu muội. Cách đó không xa tần dịch nhìn thoáng qua Tiểu Thanh hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, ánh mắt có chút gian nan mà từ nàng tuyệt mỹ tươi cười thượng thu trở về. Trong lòng lại sinh ra đau lòng còn có lửa giận. Tiểu Thanh gả cho mạc hoa xanh, cho hắn sinh nhi dục nữ Còn muốn trong ngực có thai thời điểm mạo hiểm ra cửa tới bảo hộ đối kiểu thanh tới nói chỉ là mạc hoa xanh thân nhân người. Mà mạc hoa xanh lúc này lại ở nơi nào? Hàn Băng mấy người thực mau lại làm ra ngựa cấp còn chưa hư hao sen ngựa trong lên, tiểu Thanh lúc này mới nhìn về phía Tần Dịch cùng Tần Phi Dương nhàn nhạt mà nói, hai vị trở về đi. An Vương Phi không cần phải xen vào chúng ta, chúng ta hộ tống cô mẫu cùng biểu ca biểu muội tới rồi biệt viện liền trở về. May mà hữu kinh vô hiểm, Tần Phi Dương xả ra một cái tươi cười nói tần dịch rũ mắt không nói gì. Ái đưa liền đưa đi, tiểu thanh trong lòng treo chuyện khác, cũng không có tâm tư theo chân bọn họ nói thêm cái gì, trực tiếp thượng mặt khác một chiếc bị hàn băng mang lại đây xe ngựa, đoàn người tiếp theo hướng di lạc sơn biệt viện mà đi. Không có việc gì. Trong xe ngựa chỉ có kiểu thanh cùng hàn sương, mặt khác ba cái cô nương đều ở bên ngoài. Hàn sương vừa lên xe ngựa liền lấy quá kiểu thanh tay bắt mạch, xác định lúc sau thần sắc vung lòng nói. ân. Tiểu thanh nhàn nhạt mà nói. Nàng chỉ là dùng một lần bắn bốn đem phi đau mà thôi, cũng không có phí bao lớn sức lực, hơn nữa cũng không có vận dụng nội lực, sau lại cũng vô dụng võ công, nàng cũng không cảm giác có bất luận cái gì khác thường, biết chính mình cũng không có cái gì vấn đề. Ở bất luận cái gì dưới tình huống nàng cũng sẽ không lấy trong bụng hải tử đi mạo hiểm. Hôm nay sự cũng là bất đắc dĩ, nếu Mạc Hoa Xanh hiện tại tỉnh nói hắn là tuyệt đối sẽ không làm tiểu Thanh ra tới, chỉ là. Nghĩ đến biệt viện Mạc Hoa Xanh hiện giờ chẳng uống Tiêu Thanh khẽ như mày hỏi Hàn sương Ngươi xác định hoa xanh không có vấn đề. Hàn xương gật gật đầu nói, Vương gia thân thể cũng không khác thường. Thuộc hạ phỏng đoán là lam mắt trồn tuyết huyết dẫn tới. Vương gia dùng vài lần lúc sau bài xuất không ít độc huyết. Hôm nay buổi sáng đột nhiên hôn mê có lẽ không phải chuyện xấu, bởi vì đôi mắt bộ vị độc tố tích lũy thời gian quá dài, có lẽ chờ Vương gia lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đôi mắt liền có cảm giác. Mặc hoa xanh sở dĩ không có xuất hiện là bởi vì hắn hôm nay buổi sáng lại lần nữa dùng quá lam mắt trồn tuyết huyết lúc sau đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Hàn Sương cho hắn đem mạch, cũng nhìn hắn đôi mắt chẳng hướng, kỳ thật trong lòng đã có đại khái suy đoán, bất quá không dám cùng Kiều Thanh nói được quá xác định. Hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, Hàn Sương biết Kiều Thanh có bao nhiêu khẩn trương mạc hoa xanh thân thể. Tuy là Hàn Sương nói được không quá xác định, Tiểu Thanh trong lòng vẫn là sinh ra một tia vui sướng. Lam mắt trồn tuyết huyết cũng dùng hơn một tháng. Trừ bỏ mỗi lần bài xuất một chút độc huyết ở ngoài, mặc hoa xanh đôi mắt vẫn luôn đều không có khác phản ứng, hiện giờ đây là lượng biến rốt cuộc sinh ra biến chất sao. Thật sự là quá tốt. Tới rồi biệt viện cửa tiểu thanh không có xuống xe, hai chiếc xe ngựa trực tiếp vào biệt viện đại môn, đi ở cuối cùng tần dịch cùng tần phi dương triệt triệt để để bị người cấp bỏ qua cái hoàn toàn. Ngạch, an vương phi thật là không cho mặt mũi a. Tần phi dương nhìn đón xe ngựa đi vào lúc sau liền trực tiếp không thấy bóng người hạ nhân. Biệt viện cửa trống rông không có bất luận kẻ nào ra tới tiếp đón bọn họ. Đột nhiên cảm giác hai người bọn họ cưới ngựa đứng ở nơi đó có điểm lốc. Tần dịch không nói gì, hướng tới biệt viện bên trong yên tĩnh Mỹ lệ phong cảnh thật sâu mà nhìn thoáng qua, quay đầu ngựa lại trực tiếp liền đi. Tần phi dương đang ở nhìn đông nhìn tây cảm thán nơi này, phong cảnh thật không sai thời điểm liền cảm giác một trận gió thổi qua, quay đầu liền nhìn đến nhà mình đại ca đã chạy xa, tần phi dương trực tiếp trong gió hôn đột. Ai? Đại ca? Từ từ ta a. Thần phi dương kêu to đuổi theo. Người này đều là sao mà lạ một đám mà như thế nào liền không thể bình thường điểm như đâu. Tiểu thanh xuống xe ngựa, phân phó hàn băng an bài diệp phu nhân ba người đi nghỉ ngơi lúc sau, trực tiếp vào thanh hoa cư. Đi qua lục cái hồng vân hợp hoan thụ hạ, cách đó không xa cửa phòng đột nhiên mở ra, mặc hoa xanh trên mặt khó được mà xuất hiện hoảng loạn chi sắc, tiểu thất. Tiểu thất ngươi ở nơi nào? Tiểu thanh trong lòng mềm nhũn dừng bước chân, đứng ở nơi đó nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, hoa xanh Tiểu Thất. Mạc Hoa Xanh thần sắc vui vẻ, liền vài bước lộ trực tiếp vận khởi khinh công bay lại đây đem Tiểu Thanh ôm đầy cõi lòng, đem đầu gắt gao chôn ở tiểu Thanh cổ. Tham Lam mà nghe thâm nhập cốt tủy hương khí, "Tiểu Thất, ngươi đi đâu?" Ta tỉnh lại tìm không thấy ngươi, sợ quá. Vốn dĩ canh giữ ở cửa Phong Dương nhìn đến Tiểu Thanh xuất hiện thời điểm đã thực tự giác mà lóe người. Nghe Mạc Hoa Xanh tính trẻ con thanh âm, Tiểu Thanh trong lòng lén ẩm mềm mại, ôm Mạc Hoa Xanh nhẹ giọng nói, "Đừng sợ, ta chính là đi tiếp mộng cùng biểu ca biểu muội." Vốn dĩ nghĩ ở ngươi tỉnh phía trước là có thể đã trở lại. Ân, tiểu thất ngươi muốn ở ta bên người. Mạc hoa xanh ôm tiểu thanh nói. Ta ở. Tiểu thanh trả lời. Thế gian thâm tình nhất ai không phải thông báo, mà là làm bạn. Mạc hoa xanh nói, tiểu thất, ngươi muốn ở ta bên người. Tiểu thanh nói, ta ở. Ngắn ngủn hai chữ, mạc hoa xanh vẫn luôn nhớ kỹ, cả đời đều nhớ kỹ, cũng chưa bao giờ cho phép thời gian mài mòn bọn họ lẫn nhau lời thể. Tiểu thanh trên người cũng không có mùi máu tươi. Cho nên mạc hoa xanh nhất thời cũng không có nghĩ đến phía trước đã xảy ra cái gì, chỉ là cho rằng Kiều Thanh chuyên môn đi cửa nghênh đón Diệp phu nhân bọn họ. Bởi vì hắn vừa mới tỉnh lại mở cửa Kiều Thanh đã đã trở lại, hắn cũng không biết Kiều Thanh đi ra ngoài bao lâu. Ôm Kiều Thanh ngồi xuống lúc sau, Kiều Thanh lúc này mới nhìn về phía mạc hoa xanh đôi mắt. Nguyên lai like mạc hoa xanh trong mắt thượng cảm giác như là che một tầng sương trắng, thoạt nhìn không hề thần thái. Kiều Thanh hiện tại kinh hỉ phát hiện mạc hoa xanh trong mắt sương trắng tựa hồ biến thiện. Hoa Xanh. Ngươi có hay không cảm thấy đôi mắt có cái gì không thoải mái? Tiều Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi. Mạc Hoa Xanh nhíu mày, phía trước tỉnh lại lúc sau chỉ nghĩ tìm tiểu Thanh, hiện tại mới nhớ tới buổi sáng hắn tựa hồ là đột nhiên ngất đi. Buổi sáng ta cảm giác hai mắt đột nhiên rất đau, sau đó liền cái gì đều đã biết. Mạc Hoa Xanh nói trong lòng căng thẳng. Vừa mới xem nhẹ sự tình hiện tại mới ý thức được. Hắn không phải đang ngủ, mà là hôn mê. Cho nên nếu không phải ra chuyện gì nói, tiểu Thanh là sẽ không ở lúc ấy ra cửa hiện tại đâu? Tiểu Thanh hỏi. Mặc Hoa Xanh đôi mắt đã phế đi 20 nhiều năm, hiện giờ sớm đã thói quen lúc sau, đã theo bản năng mà sẽ không dùng đôi mắt đi xem đồ vật. Nghe được Tiểu Thanh vấn đề, Mặc Hoa Xanh chần chờ một chút, nhắm hai mắt lại chậm rãi mở. Tiểu Thanh duỗi tay ở mạc Hoa Xanh trước mắt quơ quơ. Mặc Hoa Xanh cảm giác được hai luồng thập phần mơ hồ quang ảnh ở trước mắt hiện lên. Tiểu Thất, ta có cảm giác. Mặc Hoa Xanh trong lòng vui vẻ, quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh. Trước mắt bóng người ảnh rực rỡ thập phần mơ hồ. Căn bản phân biệt không rõ mặt mày cùng ngũ quan, chính là mạc hoa xanh biết chính mình thấy được, hắn biết trước mắt là hắn âu hiếm tiểu thế tử. Ta nhìn đến ngươi, tiểu thất, ta nhìn đến ngươi. Mạc hoa xanh rũi tay phủ trụ kiểu thanh mặt, thanh âm đều có chút run rẩy Hoa xanh, ta biết. Tiểu thanh tươi sáng cười, ngửa đầu hôn lên mạc hoa xanh ngôi. Mạc hoa xanh thân thể chấn động, trực tiếp ôm tiểu thanh ngồi ở trong lòng ngực, túi đầu ra tăng cái này hôn ngôi. Tuy rằng còn thấy không rõ lắm. Bất quá đã chứng minh rồi lam mắt trồn tuyết huyết thật sự hữu dụng, đôi mắt của ngươi sẽ hoàn toàn hảo lên." Tiểu Thanh dựa vào Mạc Hoa Xanh trong lòng ngực nói. Nàng biết Mạc Hoa Xanh đôi mắt hiện tại còn không có hoàn toàn hảo, xem đồ vật thập phần mơ hồ, bất quá này đã là tiến bộ rất lớn, tin tưởng qua không bao lâu, Mạc Hoa Xanh trong thế giới sẽ có không hơn không kém qua mình. Đi ra ngoài một chuyến, trở về lúc sau lại thu được tin tức tốt, Tiểu Thanh cảm thấy có chút mỏi mệt. Mạc Hoa Xanh đem nàng ôm đến trên giường nằm hảo đắp chăn đàng hoàng vô vô nói, Tiểu thất trước ngủ một lát, chờ ngươi đi lên chúng ta đi bồi mở ăn cơm. Tiểu thanh gật gật đầu, đôi mắt thực mau khép lại. Mặc hoa xanh mở to hai mắt nhìn Tiểu thanh, không chấp mắt mà nhìn đã lâu đã lâu. Thẳng đến cảm giác đôi mắt có chút nhức mỏi, hắn hơi hơi mỉm cười không tiếng động mà nói, Tiểu thất, ta thấy được, ngươi hảo mỹ. Phong dương. Mặc hoa xanh lặng yên không một tiếng động mà đi tới cửa nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phong dương thực mau xuất hiện ở trước mặt hắn, chủ tử. Phía trước tiểu thất đi nơi nào? Mặc hoa xanh mặt vô biểu tình hỏi. Mừng như điên qua đi, phía trước nghi vẫn còn không có tiêu trừ. Hắn yêu cầu biết kiểu thanh phía trước đã xảy ra cái gì. Vương Phi thu được tín hiệu liền mang theo hàng tuyết các nàng bốn cái đi ra ngoài, làm thuộc hạ lưu lại bảo hộ chủ tử. Tự hồ là diệp phu nhân bên kia ra chuyện gì, thuộc hạ cũng không phải rất rõ ràng. Phong Dương có chút hổ thẹn mà nói. Là mang thai nữ chủ nhân ra cửa, này bản thân chính là hắn thất trách vừa mới vốn dĩ muốn đi tìm hàn tuyết cái kia dã nha đầu hiểu biết một chút tình huống ai biết nàng đang ở nhiệt tình mà chiêu đãi chủ tử biểu ca diệp công tử phong dương chỉ có thể không thu hoạch được gì mà đã trở lại đi đem hàn vũ đi tìm tới Mạc hoa xanh nhàn nhạt mà nói cũng không có muốn tìm một chỗ ngồi xuống ý tứ liền như vậy yên lặng đứng ở cửa đúng vậy phong dương lĩnh mệnh đi xuống Mạc hoa xanh ngẩng đầu trong mắt xuất hiện hồng hồng lục lục đồ vật ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt hắn nhìn cách đó không xa hợp hoan thụ Đây là tiểu thất nói lục cái hồng vân sao. Như vậy tươi đẹp màu sắc, như vậy Mỹ lệ tên, đây là hắn cùng tiểu thanh ra. Vương gia Hàn vũ thực mau liền đi theo phong dương lại đây, tiểu nha đầu vừa thấy mạc hoa xanh liền vang dội mà kêu một tiếng. Mạc hoa xanh có chút không vui mà nói, nhỏ một chút thanh. Hắn không nghĩ làm tiểu thanh tỉnh lại nhìn không tới hắn, cho nên liền đứng ở cửa không nghĩ đi ra ngoài. Nhưng là lại không nghĩ quay dậy tiểu thanh nghỉ ngơi. Như thế nào trước kia không phát hiện tiểu thanh cái này nhỏ nhất nha đầu như vậy sao đâu? Hàn Vũ tiểu cô nương có chút hơi sợ mà hạ giọng nói, đúng vậy bởi vì chủ tử người thực hảo cũng không quy củ nhiều như vậy, cho nên Hàn Vũ tính cách liền theo bản tính hoặc bắt phát triển đi xuống, giọng nhi cũng là luôn luôn đều không thế nào tiểu. Tiểu thất vừa mới đi nơi nào? Mạc Hoa xanh hỏi. Hắn kêu tiểu thanh tiểu thất, cho tới nay đều như vậy, ở người khác trước mặt cũng chưa bao giờ sửa miệng. Mạc Hoa Xanh lựa chọn làm phong dương tiêu Hàn Vũ lại đây, tự nhiên là có hắn suy tính, mà Hàn Vũ cũng một chút không làm Mạc Hoa Xanh thất vọng. Nghĩ sao nói vậy, tiểu cô nương trực tiếp đem Tiểu Thanh thu được khẩn cấp truyền tin đến bọn họ xuống núi lại đến Tiểu Thanh vừa ra tay liền bị thương bốn cái đỉnh cấp sát thủ mãi cho đến các nàng trở lại biệt viện trải qua cấp sinh động mà nói một lần, đặc biệt là giảng đến Tiểu Thanh bốn đem bạc đao đều xuất hiện thời điểm, hai mắt cơ hồ đều phải mạo ngôi sao. Hàn Vũ tiểu cô nương lòng tràn đầy đều là đối Tiểu Thanh sùng bái. Nói xong lúc sau mới hậu chi hậu giác phát hiện mạc hoa xanh sắc mặt thật là khủng khiếp. Nàng có chút hơi sợ mà nói, vương ra, đã không có. Trở về đi. Mạc hoa xanh nhàn nhạt mà nói. Thanh âm thực đạm, nhưng là vừa thấy sắc mặt của hắn, Phong Dương liền biết, có chút người muốn xui xẻo, trong đó còn bao gồm chính hắn. Chủ tử thuộc hạ Phong Dương đang chuẩn bị mở miệng nhận tội, liền nghe được mạc hoa xanh lạnh lùng mà nói, cho ngươi một ngày thời gian, nếu ngày mai hừng đông thời điểm tra không ra là ai. Không chờ mạc hoa xanh nói xong, Phong Dương thần sắc một ngưng chắp tay nói, chủ tử yên tâm, nếu thuộc hạ ngày mai hừng đông phía trước cha không ra phía sau màn là ai, thuộc hạ mặc cho chủ tử xử trí. Tiêu Thanh còn mang về tới bốn cái cấp bậc tương đối cao sát thủ, Phong Dương trong lòng đã quyết định, liền tính là làm hắn đem những cái đó sát thủ một đao một đao cấp sẹo, hắn cũng nhất định phải hỏi ra rốt cuộc là ai dám đối diệp ra người ra tay, còn bức cho nữ chủ nhân ra tay, quả thực là tội không thể thứ. Tiêu Thanh cũng không có ngủ thật lâu. Tỉnh lại thời điểm mạc hoa xanh liền ngồi ở mép giường nhìn nàng. Hiện tại cùng trước kia bất đồng, tiểu thanh biết, mạc hoa xanh thật sự có thể nhìn đến nàng. Hoa xanh, ta thật là cao hứng. Tiểu thanh ôm lấy mạc hoa xanh eo, đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn cọ cọ nói. Mạc hoa xanh vuốt ve tiểu thanh tóc đẹp hơi hơi mỉm cười nói, tiểu thất, chúng ta sẽ hảo hảo. Cả đời, chờ kiểu thanh thu thập hảo lúc sau, cùng diệp phu nhân một nhà ba người cùng nhau ăn một bữa cơm trên bàn cơm ai đều không có nhắc tới không lâu phía trước kia chàng ám sát tiểu dục tiểu bao tử giống cái vui vẻ quả giống nhau ríu rít mà nói chuyện đem diệp phu nhân ba người trong lòng khói mù cũng xua tan không ít phía trước mạc hoa xanh hôn mê thời điểm tiểu thanh liền phân phó trung linh cùng trung ngọc cùng với lan tử mang theo kiểu dục tiểu bao tử đến sau núi thác nước nơi đó chơi chơi đã lâu mới trở về lúc ấy mạc hoa xanh đã tỉnh tiểu thanh cũng đi ra ngoài một chuyến đi mà quay lại ăn cơm xong lúc sau khiến cho diệp gia ba người đi nghỉ ngơi Diệp Thanh Thư không mấy ngày liên tục lọt vào hai lần ám sát, lần này vẫn là cùng Diệp Phu nhân cùng Diệp Thanh giao cùng nhau, ba người thể sắc và tinh thần đều thập phần mỏi mệt. Phong Dương đi thẩm vẫn mang về tới con tin, không lâu lúc sau Hàn Tuyết cũng hưng thú bừng bừng mà gia nhập đi vào, còn mang theo Hàn Sương hữu nghị cung cấp độc dược. Bất quá, bị trào trở về bốn sát không có thể tự sát, cũng không bị Phong Dương một đao một đao lăng trì, cũng không có thể hưởng thụ đến Hàn Nguyệt Sơn trang Hàn Sương cô nương đặc chế độc dược. Bởi vì đêm đó liền có người cứu bọn họ tới. Bốn sát bị nhốt ở Di Lạc Sơn biệt viện điệu lao, tới cứu bọn họ người cũng không có sấm điệu lao, cũng không có tìm bọn họ, mà là tùy ý mà dừng ở Di Lạc Sơn biệt viện một cái trên nóc nhà, trực tiếp thổi lên một cái hình dạng kỳ lạ cái còi. Đang muốn đi vào giấc ngủ mạc hoa xanh thần sắc khẽ biến, Kiều Thanh nghe được kỳ quái thanh âm, nhưng là lại nói không chừng thanh âm này là từ đâu tới, càng miễn bản nghe minh bạch thanh âm truyền lại ám hiệu là cái gì, hoa xanh, làm sao vậy? Tiêu Thanh hỏi mạc Hoa Xanh kỳ quái tiếng còi, nàng trong lòng đột nhiên có cái không tốt lắm dự cảm. Sư phụ ta tới, mạc Hoa Xanh thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, duỗi tay lôi kéo kiểu thành quần áo nói, ngươi chưa ngủ, ta một lát liền trở về. Long Thiên Dạ, Tiểu Thanh trong lòng cả kinh, không chút suy nghĩ liền duỗi tay bắt được mạc Hoa Xanh và táo nói, hắn có phải hay không đến mang ngươi đi? Mạc Hoa Xanh nói qua, Long Thiên Dạ nếu muốn chuyển ngôi nói, sẽ triệu hắn hắn qua đi. Hiện giờ này liền tới rồi sao? Không phải mạc hoa xanh hơi hơi mỉm cười nói, ngươi hôm nay mang về tới kia bốn cái là mười tám sát người, sư phụ hẳn là lại đây muốn người. Ngươi đừng lo lắng, ta thực mau trở về tới, ngoan ngoan chờ. Ân. Tiểu thanh thần sắc bất định gật gật đầu, liền nhìn đến mạc hoa xanh phủ thêm áo ngoài đi ra ngoài. Nàng dựa ngồi ở trên giường, một chút một chút mà nhẹ nhàng đuốt ve hơi hơi phồng lên bụng nhỏ. Sư phụ, mạc hoa xanh bay lên nóc nhà, sắc trời quá hắc, lấy hắn hiện giờ thị lực ban ngày thời điểm còn có thể cảm giác được quang cùng một chút nhan sắc tới rồi buổi tối cơ hồ cùng trước kia hai mắt hoàn toàn mù thời điểm không sai biệt lắm đưa lưng về phía mạc hoa xanh đứng cao lớn nam nhân nghe tiếng truyền qua thân một cái giữ tợn quỷ mặt nạ ở trong bóng đêm có vẻ thập phần thấm người đồ nhi đã lâu không thấy thanh âm giàn mua hồn hậu, hồ, đúng là mạc hoa xanh sư phụ ám lâu lâu chủ long thiên dạng sư phụ tốt không mạc hoa xanh nhàn nhạt hỏi ngữ khí một chút đều nghe không ra có quan tâm thành phần ở bên trong Ta thực hảo, ta biết, ngươi cũng thực hảo. Long thiên Dạ không để bụng mà nói. Liền tính đã mấy năm không thấy, cũng không đại biểu mạc hoa xanh hết thể hắn cũng không biết. Ta là thực hảo. Mạc hoa xanh nói, sư phụ là vì bốn sát tới đi. Ta đã từng nói qua, liền tính ngươi nhìn không thấy, ngươi cũng là ta thu sở hữu đồ đệ bên trong thông minh nhất nhất có thiên phú. Long thiên Dạ nói, ta thật là vì bọn họ tới, đem bọn họ thả. Cuối cùng một câu mang theo chân thật đáng tin ý vị. Đây là một cái thiên hạ lớn nhất sát thủ đầu lĩnh trên người không gì sánh kịp khí thế. Chỉ tiếc, điểm này khí thế đối mạc hoa xanh vô dụng. Ở hắn khi còn nhỏ lần đầu tiên đụng tới long thiên giả thời điểm, hắn liền không có sợ hãi quá, càng nhưng vững là hiện giờ. Có thể, đem ta muốn biết nói cho ta. Mạc hoa xanh cũng không phải một hai phải bốn sát mệnh, bởi vì bọn họ vốn chính là giết người công cụ, hắn muốn biết chính là phía sau màn người rốt cuộc là ai. Ha ha! Long thiên dạ cười to hai tiếng nói, hảo đồ nhi. Không cần phải gấp gáp, chờ ngươi thành ám lâu chủ nhân, hết thể tự nhiên biết bơi lạc thạch ra. Mạc Hoa xanh trong lòng vừa động, liền nghe được Long Thiên Dạ tiếp theo nói, "Ta lần này là chuyên môn vì ngươi tới, Đỗ Nhi, ngươi chuẩn bị tốt sao?" "Đỗ Nhi, ngươi chuẩn bị tốt sao?" Mạc Hoa xanh nháy mắt liền minh bạch, ám dạ 18 rất là Long Thiên Dạ tiêu phí rất nhiều tâm huyết huấn luyện ra, thiếu một cái sát trận uy lực liền sẽ giảm bớt không ít. Nhưng bốn sát còn cũng không đủ để cho Long Thiên Dạ tự mình hiện thân tới cứu. Bởi vì mấy năm nay 18 sắt cũng không phải không có tử thương, đã chết bị thương tổng hội có tân bổ đi lên. Mà Long Thiên Dạ hôm nay tới chủ yếu mục đích, là hắn. Người chuẩn bị tốt sao? Long Thiên Dạ đang hỏi Mạc Hoa Xanh, Mạc Hoa Xanh cũng đang hỏi chính mình. Nghĩ đến hôm nay kiểu thanh trở về lúc sau mỏi mệt, Mạc Hoa Xanh làm ra một cái quyết định cũng không gian nan, khi nào? Mạc Hoa Xanh hỏi Long Thiên Dạ, hắn sớm đã chuẩn bị tốt, chỉ là không hy vọng là đêm nay. Bởi vì hắn đáp ứng rồi tiểu thanh quá một lát liền sẽ trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi thành thân có hài tử lúc sau tâm huyết cũng bị tiêu ma, hiện giờ xem ra nhưng thật ra ta xem nhẹ ngươi. Long thiên dạ lời nói không thiếu đối mạc hoa xanh tán thưởng, nếu mạc hoa xanh lựa chọn từ bỏ, hắn thật đến sẽ cảm thấy thực đáng tiếc. phảng phất có thể nhìn ra mạc hoa xanh tâm tư, Long thiên dạ tiếp theo nói, không phải đêm nay, bốn sắt còn bị ngươi đóng lại đâu, lại thay đổi người nói còn phải tốn thời gian mới có thể đạt tới phía trước 18 sát tiêu chuẩn. Vi sư không nghỉ chờ lâu lắm. Đây cũng là Long Thiên Dạ vì cái gì muốn cho Mạc Hoa Xanh đem 4 sát cấp thả, bởi vì hắn muốn lưu trữ kia 4 người tới tạo thành uy lực lớn nhất sát trận khảo nghiệm hắn các đồ đệ, từ giữa lựa chọn một cái người thừa kế. Khi nào? Mạc Hoa Xanh lại hỏi một lần. Hắn yêu cầu biết xác thực thời gian, hảo tới an bài hảo hết thảy, không cho kiểu thanh lo lắng. Hôm nay là tháng 6-18, tháng sau 18 giờ tí, hồng phong đỉnh núi. Long Thiên Dạ nói xong đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Hắn tin tưởng Mạc Hoa Xanh sẽ đem bốn sát thả chạy, mà Long Thiên Dạ cũng không có khả năng chờ kia bốn người cùng nhau đi. Mạc Hoa Xanh lại lẳng lặng mà đứng đó một lúc lâu lúc sau, phân phó phong dương đem bốn sát ném tới biệt viện bên ngoài, sau đó liền trở về Thanh Hoa Cư. Tiểu thất! Mạc Hoa Xanh đi qua đi ôm lấy Tiểu Thanh, sư phụ đã đi rồi. Khi nào? Tiểu Thanh nhìn Mạc Hoa Xanh hỏi. Nàng sẽ không đơn thuần mà cho rằng ám lâu lâu chủ sẽ vì bốn cái nhiệm vụ thất bại bị bắt lại sát thủ tự mình đến thăm. Nàng biết nên tới vẫn là tới, hơn nữa nàng cũng biết mạc hoa xanh sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Tiêu Thanh thần sắc cùng ngữ khí đều thực bình tĩnh. Ở lúc ban đầu biết ám lâu lâu chủ lựa chọn quy tắc thời điểm, Tiêu Thanh còn không có cái gì lập trường phát biểu nàng ý kiến, bởi vì lúc ấy nàng chỉ là kiểu thất tiểu thư. Hiện giờ, nàng đã có phát biểu ý kiến lập trường, bởi vì nàng là mạc hoa xanh thế tử, là An Vương Phi. Nếu nàng không nghĩ là mạc hoa xanh đi mạo hiểm, Nàng có thể làm nũng cũng có thể la lối khóc lóc không cho Mạc Hoa Xanh đi, nhưng là Kiều Thanh lại phát hiện chính mình nói không nên lời. Mặc kệ nàng có thể hay không tiếp thu, nàng luôn là có thể lý giải Mạc Hoa Xanh, lý giải Mạc Hoa Xanh làm một người nam nhân muốn che trở thê nhi tâm. Mạc Hoa Xanh nói không nên lời chính mình hiện tại là cái gì cảm giác, có cảm động, nhưng càng có rất nhiều đau lòng. Hắn ôm chặt lấy Kiều Thanh nói, Tiểu Thất, tin tưởng ta được không? Ta tin tưởng ngươi. Kiều Thanh không có bất luận cái gì do dự buột miệng tốt ra. Nàng tin tưởng Mạc Hoa Xanh, nhưng là càng là để ý một người, liền càng là không tránh được muốn sinh ra lo lắng, cùng tín nhiệm không quan hệ lo lắng. Còn có một tháng, thời gian không dài cũng không ngắn. Ngày hôm sau ở Mạc Hoa Xanh cùng Diệp Thanh Thư đánh cờ thời điểm, Tiểu Thanh gọi tới Hàn Băng, sư phụ khi nào xuất quan. Tiểu Thanh hỏi Hàn Băng, Mạc Hoa Xanh sư phụ là Long Thiên Dạ, nàng sư phụ là đã hồi lâu không có xuất hiện hà lắm, Nàng sẽ không ngăn cản Mạc Hoa Xanh đi mạo hiểm. Nhưng nàng cũng không thể chịu đựng mạc hoa xanh thật sự có nguy hiểm. Hàn băng cung kính mà nói, trang chủ bế quan thời điểm nói chậm thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Hiện giờ đã 4 tháng, thuộc hạ tới thời điểm trang chủ còn không có xuất quan. Đêm này phong thư đưa trở về, người lưu tại Hàn Nguyệt Sơn Trang, nếu sư phụ xuất quan lập tức giao cho hắn. Tiểu thanh tử trong tay hào rút ra một phong thơ đưa cho Hàn băng. Là, Hàn băng đem tin thu hảo lúc sau liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi di lạc sơn biệt viện. Về đến tổt cùng là ai mua hung ám sát Diệp Thanh Thư, thả chạy bốn sắt lúc sau tự nhiên liền không thể nào biết được. Bất quá mạc hoa xanh cũng không cấp, lại quá một tháng, chờ hắn trở thành ám lâu lâu chủ, chính là có chút người trả giá đại giới lúc. Dục nhi đừng chạy. Diệp Thanh Giao dẫn theo váy cười đuổi theo, tiểu dục tiểu bao tử bước chân ngắn nhỏ ở phía trước chạy trốn thập phần vui sướng. Mặt sau còn đi theo dẫn theo cần câu cùng thùng nước cùng với ghế nhỏ phong dương cùng với khiêng một phen đại dù hàng tuyết. Đây là tiểu dục tiểu bao tử cùng Diệp Thanh Giao muốn tới biệt viện sau núi bên hồ đi câu cá. Diệp Thanh Giao nghỉ ngơi hai ngày lúc sau liền khôi phục. hiện giờ chính hứng thú tràn đầy mà muốn bắt đầu tham dò cái này phong cảnh như họa địa phương. Tới rồi bên hồ lúc sau, Phong Dương cùng hàn tuyết tay chân lanh lẹ mà ở Diệp Thanh Giao cùng tiểu dục tiểu bao tử lựa chọn địa điểm chi hảo chống nắng đại dù, dọn xong chỗ ngồi, phóng hảo cần câu cùng thùng nước. Đương nhiên, tiểu dục tiểu bao tử cần câu thập phần chi bỏ túi, đừng nói câu cá Hàn tuyết cảm thấy liền tôm đều cầu không lên. Đây là ngươi làm. Cái gì trình độ? Là ta làm. Dục nhi như vậy tiểu, dùng cái này chính thích hợp. Không phục ngươi làm a? Hừ. Trình độ kém còn không cho phép người khác nói. Quỷ hẹp hỏi. Ngươi nói ai quỷ hẹp hỏi. Ai ứng ta nói ai? Ngươi. Phong Dương cùng Hàn tuyết ở phía sau lầm nhầm lầm nhầm đấu võ mồm lại một lần lấy Phong Dương bị thua mà chấm dứt. Hàn tuyết đắc ý mà dấm một chút Phong Dương chân lúc sau đi phía trước hầu hạ tiểu thiếu ra câu cá đi. Phong Dương thật là nạp buồn nhi, cái kia dã man nha đầu như thế nào liền như vậy thích dấm hắn chân đâu. Lần đầu tiên gặp mặt dấm một lần lúc sau liền một phát không thể văn hồi, Phong Dương đã hoàn toàn nhớ không rõ hắn đáng thương chân tao hương quá bao nhiêu lần. Mặt trời lặn tây sơn thời điểm, chơi đến tận hứng một lớn một nhỏ mới vui sướng mà đã trở lại. Mậu thân, mậu thân, ngươi xem ta bắt được một con cá lớn còn không có vào cửa là có thể nghe được tiểu dục tiểu bao tử vui sướng thanh âm, tiểu thanh cùng diệp phu nhân nhìn nho cười, tiểu dục tiểu bao tử đã chính mình dẫn theo một cái thập phần bỏ túi tiểu thùng gỗ chạy vào cá lớn, tiểu thanh thực hoài nghi, cái kia phong dương cấp tiểu dục đặc chế tiểu thùng gỗ bản thân mới bất quá nàng bàn tay đại, căn bản là trang không dưới cái gì cá lớn, quả nhiên, nhìn tiểu dục tiểu thùng vui sướng mà bơi qua bơi lại một con tiểu ngư mầm, tiểu thanh lấy ra khăn cho hắn xoa hắn hỏi, đây là dục nhi câu đến cá lớn sao? Không phải. Ai ngờ kiểu dục tiểu bao tử trực tiếp lắc đầu phủ nhận, sau đó chỉ vào diệp thanh giao phía sau phong dương dẫn theo cái kia đại điểm thùng gỗ nói, ở nơi đó. Chờ phong dương đem thùng gỗ phóng tới kiểu thanh cùng diệp phu nhân trước mặt, hai người liền nhìn đến thùng một cái màu đỏ đại cá chép đang ở vui sướng mà bơi qua bơi lại. Tiểu thanh tỏ vẻ thực kinh ngạc, đây là nhà mình tiểu đầu linh câu. Kia sức lực đến bao lớn A.